Doan Thanh Nhã ngắt lời nói, ít nói bậy đi, xéo ra xa ta một chút, đến ngồi ở cái ghế dựa cạnh cửa sổ ấy, nếu không buồn cô nương sẽ đuổi ngươi ra khỏi phòng. Ngươi xứng để ta nói chuyện giống như trước sau. Cao ngạn thấy nàng ta lúc nói thì cười mịn, tựa như là không phải nói thật, nhưng gã đã có chút hiểu được tính tình của nàng, nào dám lô mãng. Mà sự thật nàng ta để gã ở lại trong phòng, đã là một sự ban ơn rất lớn, nên vội ngoan ngoan đến ngồi lên cái ghế dựa vào cửa sổ. Doan Thanh Nhã bông đứng dậy. Rời đến ngồi tại mép giường, vung tay, ném hột lê vừa ăn về phía cao ngạn. Cao ngạn nào nghĩ đến nàng ta lại có chiêu này, muốn tránh nhưng không kịp, hạt lê sượt qua má gã, rơi xuống dính thủy. Doan thanh nhã phì cười, hướng về phía gã le lưới giả làm mặt quỷ khả ái. Lòng cao ngạn trở nên khoan khoái, đang muốn khua môi múa mép thì doan thanh nhã ra hiệu ngăn cản gã bương lời, tự nhiên nói, ta lần này tới biên hoang, ngoại trừ cùng ngươi tính rõ cựu mới hẳn cũ, còn muốn cùng với tiểu tử ngươi nói cho minh bạch không để ngươi cản rỡ nữa cao ngạn ý loạn tình mê ngơ ngác nhìn nàng ta như thể không nghe được lời mà nàng ta vừa nói doan thanh nhã sáng giọng ngươi không nghe ta nói sao cao ngạn trong lòng hưng phấn đắc ý cho dù để chắc cùng sinh dùng rượu bút viết thiên thư cũng khó miêu tả được một phần ở cùng một chỗ với doan thanh nhã bất luận bị đánh bị mắng gã đều như được ăn mật ngọt thế giới không có nàng hết thể đều mất đi ý nghĩa gã sẽ chỉ sinh tồn như là một cái sắc không hồn có được nàng cũng như có được thiên hạ. Húng chi lúc này nàng ta đang ở trước mặt cửa trách, cao ngạn phát giác ra cuộc sống nguyên lai tuyệt vời như vậy. ga nói, xin nhã nhi cứ tiếp tục nói, giọng nói của nàng là thanh âm dễ nghe nhất trên đời. Doan thanh nhã hung giữ trứng mắt, tức giận nói, ngươi lại giờ thủ đoạn với ta, không nói nữa. Không nói. Cao ngạn thử đứng lên, thấy doan thanh nhã lộ ra thần sắc bất thiện, vội ngồi lại xuống ghế. Xôi tay nói, hôn một cái được không? Doan thanh nhã tức giận đến trận trứng mắt lên thất thanh. Cái gì? Cao ngạn cười bồi nói, hắc hắc. Không có chuyện gì. Nhã nhi đã đói bụng chưa? Ta cùng nàng đến phòng ăn ăn một chút gì nhé? Doan thanh nhã nhất mực cự tuyệt nói, không ăn. Muốn ăn thì ngươi tự mình đi đi. Cao ngạn hỏi, ta hát một bài cho nàng nghe nhé. Doan thanh nhã nhìn không được bật cười, không nghe. Cao ngạn nói, vậy ta lộn vài vòng cho nàng xem nhé. Doan thanh nhã phì cười, hung dữ liếc gã, thấp giọng mắng, cái tên xú tiểu tử chết bầm nhà ngươi. Cao ngạn nhảy lên, xoay tròn một vòng, tiến tới trước người nàng ta khuỵu gối quy xuống, tâm trạng say mê nói, nhã nhi nàng không cần dối mình nữa. Ta và nàng là một đôi trời đất tạo nên, nàng không thể tìm được một tình nhân và phu quân nào tốt hơn ta, so với ta không có ai biết cách làm nàng vui vẻ, khiến nàng cao hứng cả. Doan thanh nhã không tức giận nói, tên tiểu tử nhà ngươi lại nổi đến lên rồi, để ta rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, ta hát, ta vừa rồi cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Để từ nay về sau hai chúng ta không ai còn nợ ai. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc một của ta, rõ chưa? Cao ngạn ngẩn người hỏi, đường lớn chẳng lẽ không thể có cầu độc một sao? Doan thanh nhã cũng ngây người, tiếp theo khỏe môi hiện ra nét cười, máng, xú tiểu tử ngu đần nhà ngươi, nếu còn chọc giận buồn cô nương ta sẽ giết ngươi. Cao ngạn cầm lấy tay phải của nàng ta, cười đùa cập nhả, tay của nhã nhi vẫn chưa hết mỏi, hay để ta xoa bóp cho nàng, bảo đảm sẽ dễ chịu trong lòng Doan Thanh Nhã dùng thân pháp tránh khỏi tay gã, mượn thế đứng lên, tới thẳng phía trước cửa sổ, ánh mắt dõi về bờ sông. Cao ngạn như bóng theo hình, đi tới phía sau nàng, thiếu chút nữa thì dán vào lương thơm của nàng, hít vào mùi thơm cơ thể phát ra từ nàng, thật không còn biết trời đất gì nữa. Doan Thanh Nhã khẽ thở dài, lần này ta tới biên hoang, sư phụ nhất định lo lắng lắm. Ta du ngoạn biên hoang tập 3 ngày rồi sẽ trở về, ngươi trớn lên si tầm vọng tưởng. Nếu không Từ nay về sau ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Cao ngạn tâm mê thần say nói, chúng ta vĩnh viễn không cần phân ly nữa. Nhã nhi muốn trở lại lưỡng hổ, ta sẽ đi cùng nàng. Doan thanh nhã giận dữ, kêu ngươi không được càn rỡ, ngươi chớ nên cản rỡ với người ta, đầu của ngươi có phải làm bằng đá hay không? Ngươi đi tới động đỉnh, phải chăng là không thiết sống nữa? Cao ngạn ngạc nhiên hỏi, sư phụ của nàng sao lại giết ta? Chính miệng ông ta đáp ứng sẽ không cản trở nàng lấy ta. Chỉ cần nhã nhi tốt của ta gật đầu thì sẽ được. Doãn thanh nhã chuyển thân thể mềm mại lại như gió lốc, sang giọng ngươi lại nói bậy rồi. Cao ngạn tưởng nàng muốn động thủ, sợ tới mức vội lui lại hai bước, xua tay nói, nguyên lai nhã nhi không biết ta đã đến lương hồ tìm nàng, lại còn cùng sư phụ nàng đánh cược một trận. Kết quả sư phụ nàng bị thua cuộc, hứa từ nay về sau mặc kệ không can thiệp ta và nàng chàng chàng tiếp tiếp nói chuyện tình ái, kết làm phu thê. Doãn thanh nhã hai tay chống eo nhỏ, giận dữ la. Ngươi tưởng rằng ngươi là cái gì? Bằng thân thủ của ngươi, thì còn không xứng sách giày cho sư phụ. Cao ngạn cười hì hì, cùng ta đi chính là Yến Phi, cũng là y động thủ y cũng không có đánh thắng sư phụ lão nhân ra của nàng. Chỉ vì ta để cho sư phụ nàng bắt được, Yến Phi mới cùng sư phụ nàng đánh cược. Nếu trong một khoảng thời gian cứu không được ta, thì y sẽ tự vẫn trước mặt sư phụ nàng. Kết quả như thế nào, nhìn xem lão tử vẫn còn sống đứng ở chỗ này cùng nàng nói chuyện thì cũng minh bạch được rồi. Việc này bây giờ đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, tình cảm lưu luyến của chúng ta đã trở thành chủ đề phổ biến nhất ở phương Nam. Toàn bộ sự việc đều trăm ngàn lần chính xác. Nếu như ta có một chữ hương ngôn, hãy để ta không lấy được nàng làm kiểu thê. Doan thanh nhã ngây ra nhìn gã, sau một hồi, yên lặng ngồi vào ghế tựa, thần sắc ngỡ ngàng. Cao ngạn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt như vậy của nàng, chuyển qua ngồi xổm trước người nàng hỏi, nhã nhi làm sao vậy? Doan thanh nhã buồn bã đáp, người ta lần này để ngươi hại thẳm rồi. Sư phụ vì ta mà mất mặt, thảo nào người không thể nói gì. Bây giờ sư phụ trong lòng nhất định rất khó chịu. Cao ngạn đang muốn nói an ủi nàng ta, Doãn thanh nhã giơ hai ngón tay áp lên môi gã, nhẹ nhàng nói, lòng người ta đang rất loạn, người đi ra ngoài một lúc được không? Để ta một mình suy nghĩ. Lòng của Cao ngạn vừa đau xót vừa yêu thương. Lần đầu tiên thấy nàng ta nhẹ nhàng yêu cầu, nào dám không theo, ý lời rời khỏi phòng. 77. Tri đột nói, người này họ kép mặc gì, tên Minh. Là một nhân tài, nho nhã phong lưu, bác học đa văn, văn thông võ giỏi, thông hiểu cổ kim trị loạn hương suy, thật là kỳ tài trăm năm khó gặp. Yến Phi nói, đại sư không phải đã nói người trong ma môn, sẽ dùng trăm phương nghìn kế che giấu thân phận của bọn họ, chỉ sợ bại lộ hành tung sao. Vậy làm sao hiểu được y xuất thân từ ma môn chứ? Chi độn giải thích, từ sau khi Hán Vũ đế độc tôn nho học, ma môn bị bài trừ, tư tưởng từ đó về sau chuyển sang đường cực đoan không lối trở lại, cũng vì vậy mà nhập ma. Nên xưng là ma môn từ đó đến nay Với những người trong ma môn tác phong hành sự của họ đều có manh mối có thể tìm ra Lúc ấy cao nhân của Phật đạo lưỡng môn từ võ công kinh thế của y Mà nhìn ra y nguyên là từ ma môn Yến Phi nghe đến đó Đối với cái gọi là người trong ma môn Chẳng những không có sinh ác cảm Ngược lại còn có điểm đồng tình với tao nộ của bọn họ Gật đầu nói Tôi đã hiểu rồi Chi độ nói Muốn nói rõ huyết thống của mặc di Minh này Không thể không bắt đầu từ phương bắc thạch triệu chính quyền Vĩnh gia chi loạn, hung Nô vương lưu thông công hám lạc dương, giết vương công sĩ si dân hơn 3 vạn người, tấn hoài đế chạy về Bắc. Năm sau mận đế lên ngôi ở Trường An, lại bị bắt làm tù binh, tấn thất bị bước về Nam, phương Bắc trở thành nơi hồ tộc tranh giành. Sau khi lưu thông phá tấn, quốc thế đạt tới đỉnh điểm, lại không biết lợi dụng cơ hội mà hoang dâm xa xỉ, quốc chính ngày càng rối loạn, công thần hào tướng đều chiếm đất các cứ. Trong đó lại để thạch lạc chiếm vùng đất cũ của triệu ngụy có thế lực lớn nhất. Thạch Lạc là hùng tài hồ tộc, dùng manh tuyệt luân, dùng hán nhân trương tân làm liệu sĩ, đại phá hung nô, lên đế vị quốc hỷ. U vẫn dùng triệu, người đời sau gọi là Thạch triệu. Tiễn phi sống lâu ở phương bắc, bản thân lại là vương tộc của thác bát tộc, đối với đổi thay của chính quyền phương bắc thì đã nghe nhiều nên quen. Nhưng chàng biết về Thạch Lạc chủ yếu là vì thủ đoạn tàn bạo của y lý sự đốt nhà giết người cướp bóc của Thạch Lạc tại hồ tộc cũng là số danh truyền xa, kẻ bị hại đạt đến vài trăm văn hộ, người cùng thời gọi là hồ hoàng. Họa hại của nó có thể thấy được. Chi độn nói tiếp, Thạch Triệu lúc hưng thịnh, bản đồ Bắc át, Nam tới Hoài Hà, Hán thủy, đông giáp tới biển, bắc đến Tuy Viễn, cơ hồ chiếm cả phương bắc. Sau khi Thạch Lạc chết, con của anh trai Thạch Hồ đăng vị, bạo ngược vượt quá Thạch Lạc, làm các tộc tạo phản. Đến khi Thạch Hồ chết, các con tranh vị. Lúc đó, Hán tộc đại tướng Nhiệm Mẫn thừa cơ nổi lên, đoạt lấy đến vị. Mà Nhiệm Mẫn có thể thành công đoạt quyền, nguyên nhân chính là được Mạc Di Minh toàn lực phụ trợ y. Yến Phi nói, nói như vậy, Mặc Di Minh có hơn 30 năm trước phải là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở phương Bắc. Chỉ nhìn Y có thể để một chính quyền do hán nhân nắm quyền giữa các tộc hồ quật khởi xương bá, thì cũng biết bản lĩnh của Y ấy. Chi đột nói, ngay cả chúng ta và Y đứng ở lập trường đối địch, cũng không thể không thừa nhận Y là nhân vật kiệt xuất của Ma Môn. Năm đó nhiễm vẫn còn phải liên lạc với Kiến Khang, hy vọng song phương có thể liên thủ cùng đuổi hồ lỗ. Nhưng vì hoài nghi đối với Mặc Di Minh, cuối cùng không được việc. Tiếp theo họ mộ dung của tiên ti mạnh lên, nhiệm mẫn binh bại bị bắt, bị chém ở Long Thành. Mạc Di Minh bằng vào ma công cái thế, phá vây đào tẩu. tiên vương mộ dung tuyển tự thân dẫn cao thủ đuổi giết ngàn hàng giảm, lại bị y trước sau giết chết hơn 30 cao thủ yên quốc, thành công chạy thoát, từ đó không biết tung tích. Cuộc chiến này chấn động thiên hạ, truyền tụng một thời. tiến Phi như mày nói, vậy thì Mạc Di Minh rốt cuộc có quan hệ gì với bí tộc? Chi độn điềm đạm nói, theo tin tức của chúng ta, Mạc Di Minh cuối cùng chạy ra Đại mạc. Được bí tộc toàn lực che chở Mà Yên Vương cũng vì xa xôi Chẳng biết làm thế nào Yến Phi hỏi Y vẫn còn sống sao Chi độ nói Việc này sợ chỉ có bí nhân mới biết Yến Phi trong lòng nổi lên cảm giác cực kỳ cổ quái Ai Mặc gì minh, Trang thật sự không muốn biết về bất cứ chuyện gì Về Y thì càng không muốn biết về chuyện của ma môn Nói gì đến đối đầu với người nào trong ma môn Trang hỏi Đại sư vì sao nói cho tôi về người này Chi độ nói Cái tâm của Ma Môn muốn tranh bá thiên hạ thì vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Một khi để bọn chúng đoạt được chính quyền, thì đây là tai nạn lớn của nhân sĩ chính thống của nho, Phật, Đạo Ba nhà. Bây giờ chúng ta đang toàn lực hỗ trợ Lưu Dụ, Ma Môn khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế tiến hành cản trở, không cho gã có một ngày được đắc chí. Yến Phi hỏi, đại sư có muốn tôi cảnh cáo Lưu Dụ hay không? Tri Độ nói, Yến Thí chủ tự trong lòng có sẵn ý riêng, lão nạp không nghĩ đến việc làm tăng thêm phiền não của Lưu Dụ. Sự thật là gần trăm năm qua, ngoại trừ một Mạc Di Minh, Ma Môn lại không có nhân tài kiệt xuất khác. Ma Môn từ sau khi Mạc Di Minh thất bại trong găng tốc, đã suy thoái rồi. Tiễn Phi lắc đầu nói, Ma Môn đã có một nhân vật siêu quần khác, thành tựu của người này trong tương lai, khẳng định sẽ không dưới Mạc Di Minh. Chi đột ngạc nhiên hỏi, là ai? Tiễn Phi chậm rãi nói từng chữ, đó là đệ tử đích truyền của Mạc Di Minh, Bí nhân hướng Vũ Điển. 77. Mộ Dung Chiến đứng ở đầu đường. Nhìn công trình xây lại đệ nhất lâu đang bừng bừng khí thế ở bên kia đường. Bàng nghĩa hiện thân cùng hắn sau khi chào hỏi từ xa, liên ẩn vào cấu trúc bằng gỗ khổng lồ này. Trên đường người qua người lại, không ngừng có hàng hóa vật liệu từ đông môn đưa vào biên hoang tập. Dinh Thủy là mạch máu của biên hoang tập, hiện tại một giải phương Nam được thông suốt. Hơn nữa Hồ Bân ở Thọ Dương lại là người nhà với nhau, có hiệu dụng của biên hoang du. Cho nên mậu dịch của phương Nam và biên hoang tập, dưới sự ngầm ưng thuận của Nam Tấn, so với trước đây thì chỉ có hơn chứ không kém còn về thủy lộ phương bắc bởi vì nằm trong phạm vi thế lực của mộ dung thủy tiên nhân tuy rằng thần tự mình lo chưa xong tạm thời vô lực phong tỏa cửa tứ thủy nhập vào dĩnh thủy nhưng thương lữ dám từ thủy lộ tới vẫn chỉ có lác đác vài người chủ yếu là hành cước thương lữ đi đường bộ quy mô còn kém xa phương nam mất đi loại nam bắc mậu dịch này là một vấn đề lớn duy có thuyền đội của chính hoang nhân đến phương bắc buôn lậu hàng hóa rồi chuyển về biên hoang tập tiêu thụ May là hoang nhân từ trên tay điên khương liên quân đoạt được một lượng lớn chiến mã, quân giới và trang bị, đều là vật tư cần thiết của người phương Nam, cho nên vẫn có sinh ý để làm. Bắt đầu từ sáng nay, nhiệt độ dần dần hạ xuống, sắc trời âm u, gió lạnh từ phía tây bắc thổi tới, làm các cửa tiệm bán áo lạnh trong tập nhộn nhịp như chợ. Hoang nhân đi qua đều không dám quay rối thông xoáy tối cao của bọn họ, để hắn tuy thân ở đường lớn phồn thịnh thông với mọi nơi, vẫn có thể một mình tĩnh tâm suy nghĩ tình thế trước mắt. ai cũng không hiểu được một khung cảnh mở mịn trong lòng mộ dung chiến. Đầu hắn dường như trống rỗng, nhiều khả năng chẳng biết cảm xúc gì. Từ đêm qua sau khi sóc thiên đại không từ biệt mà đi, hắn đối với tương lai cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảm giác này từ trước tới giờ hắn chưa từng có. Lần này bỏ đi là nàng, tiếp theo sẽ là ai. Hiện tại hai vai hắn mang trọng trách tồn vong của biên hoang tập. Gánh nặng trầm trọng này làm hắn có cảm giác không thở nổi. Hắn cho tới giờ là người lạc quan. Tương lai khó bề đoán trước đối với hắn là một loại mị lực thần kỳ tuyệt vời. Vui quá rồi sẽ hóa buồn, nhưng không phải lúc nào khổ cực thì cũng sẽ thái lai. Biên hoang tập là một dạng may mắn, ác vận dây dưa thì không thể tăng nhanh, nhưng cũng từng bước đi đến diệt vong. Chẳng ai nói chính xác được vận mệnh tương lai thế nào. Biên hoang tập giờ phút này đối mặt chính là tình huống hoàn toàn bất đồng với trước đây. Nếu như bị mộ dung thủy đoạt được, biên hoang tập sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Thanh âm của hồng tử xuân vang lên ở phía sau hắn. Ngươi không phải muốn đi tìm đại tiểu thư sao? Sao lại ngẩn người ra ở đây? Mộ dung chiến liếc nhìn Hồng Tử Xuân đang chắp tay đi tới bên cạnh, nói, ta đang suy nghĩ khi chủ tỷ thiên thiên trở lại biên hoang tập, thấy được đệ nhất lâu lại xuất hiện ở biên hoang tập, mà còn nguy nga tráng lệ hơn trước kia, thì sẽ hân hoan nhảy nhót như thế nào? Hồng Tử Xuân gật đầu nói, chúng ta mỗi người đều hy vọng thấy có một ngày như vậy. Ai? Hôm nay lạnh đến khắc thưởng, thật khiến người ta phải lo lắng. Mộ dung chiến ngạc nhiên hỏi, lo lắng chuyện gì. Hồng Tử Xuân dùng tư thái của một chuyên gia quan sát sát trời, cười khổ nói, ta sợ sẽ có tuyết rơi. Mộ Dung Chiến chấn động nói, sẽ không sớm như vậy chứ. Nếu tuyết thật sự rơi, cái mùi thính của Phương Hồng Sinh sẽ mất linh, sẽ không có cách nào khác tìm ra tung tích của bí nhân bộ đội. Hồng Tử Xuân nói, rất khó nói, ta sống tại biên hoang tập hơn 10 năm, trước sau đã gặp qua hai trận tuyết mùa thu, đều là gió to tuyết lớn hiếm thấy. Mộ Dung Chiến cười khổ. Vận khí của chúng ta không xấu đến mức như thế chứ? Hồng Tử Xuân thở dài, vận khí tốt sẽ không vĩnh viễn ở phía chúng ta. Có câu an nguy tương dịch, hoa phúc tương sinh. Chúng ta đoạt lại được biên hoang tập bằng một trận mưa to, cũng có thể vì một trận gió to tuyết lớn mà mất đi biên hoang tập. Mộ Dung Chiến quả quyết nói, ta sẽ không cam chịu số phận. Gió to tuyết lớn thì sẽ có phương pháp chống gió to tuyết lớn. Người phương nam các ngươi không quen tác chiến trong gió tuyết, người hồ chúng ta lại là tập mãi thành quen. Hồng Tử Xuân nói. Vừa rồi không nói đại phong tuyết có thể làm bí nhân dễ dàng lọt vào biên hoang, làm chúng ta bị rơi vào thế bất lợi. Chỉ là gió tuyết có thể làm tê liệt giao thông đường bộ nam bắc, chỉ cần Mộ Dung Thủy phái binh phong tỏa hai cửa tứ dĩnh, phương bắc đừng hỏng có một kiện hàng hóa nào có thể vận chuyển đến biên hoang tập. Chúng ta còn làm chuyện nam bắc mậu dịch con bà gì? Mộ Dung chỉ nói, tình huống đúng là như thế. Đại phong tuyết nếu duy trì hơn 10 ngày, sẽ tạo ra tổn hại rất lớn đối với kinh tế của chúng ta. Tiếp theo sẽ là những ngày đông giá rét. Mà sẽ là mùa đông khó khăn nhất, nhưng cũng có thể là mộ dung thì không có cách nào ổ ạt tiến đánh chúng ta. Hồng Tử Xuân nói, về phương diện tốt thì là như thế. Nhưng nghĩ về khía cạnh xấu, dưới hoàn cảnh tác chiến tồi tệ lại có thể cấp cơ hội tốt cho chiến sĩ bí tộc. Khi biên hoang tập phủ đầy tuyết làm người ngựa khó đi, chúng ta làm sao mà phản kích được bí nhân. Mộ dung chiến cười khổ, điều này thì cần nhờ vào cái đầu của mọi người rồi. Hồng Tử Xuân lại nhìn lên bầu trời, nói, hy vọng dự đoán của ta lần này không hiệu nghiệm. ôi mẹ ta ơi mộ dung chiến chấn động ngó lên trên trên cao tràn ngập tầng tầng thứ gì đó như bông lúc rơi xuống như biến thành vô số cánh hoa bị thổi rơi phất phơ theo gió sau đó những bông tuyết vốn như lông vũ hóa thành những đoá những năm tuyết dày đặc rơi xuống bao phủ mặt đất mộ dung chiến thở dài cái này gọi là nói vu vơ mà thành tiên tri chúng ta gây go rồi chú thích hồ hoàng nghĩa là châu chấu hổ. ý nói dợ hổ gây hại như châu chấu hại mùa màng an nguy tương dịch Họa phúc tương sinh, bình an và nguy hiểm tác động qua lại như nguyên nhân và kết quả, họa và phúc sinh ra cùng nhau. Ý tổng thể khi đặt hai thành ngữ này cạnh nhau là chỉ những việc do vọng tưởng mà thành thì trái lại sẽ chỉ là mầm ngống của thai hương. Hết chương 413. Chương 414, phiêu miểu chi ước. An Ngọc Tình nhìn Yến Phi, khoe môi khẽ hiện một chút tiêu ý, nói, không thể tưởng được ngươi trong chưa đầy một ngày thời gian lại tìm đến ta, làm Ngọc Tình có chút bất ngờ. Yến Phi thật hà, ta cực kỳ phiên muộn. mà cô nương lại là đối tượng duy nhất để ta có thể dốc bầu tâm sự. Những người khác mặc dù là chi giao, nhưng ta có thể cùng bọn họ nói những loại chuyện này sao? An Ngọc Tình mỉm cười, ta cũng vậy. Nhưng sự khác nhau giữa ta và ngươi là ta căn bản không có bằng hữu, nếu như có thì chỉ có mình ngươi. Mà ngươi lại là người duy nhất trong thiên hạ có thể hiểu rõ ta, đối với ta mà nói, chỉ có cùng ngươi nói chuyện thì mới có ý nghĩa. Không có ngươi, ta sẽ cảm thấy rất cô độc. Bất quá xin hãy yên tâm. Ý ta tịnh không phải là tình cảm nam nữ, mà là tình bằng hữu tri kỷ. Cùng nàng ta nói chuyện đúng là một loại hưởng thụ, lòng yến phi an tĩnh trở lại, quên hết thể mọi việc bên ngoài tinh thất, nói, nghe cô nương nói như vậy, trên đời ngoại trừ tiên môn, mọi cái khác với cô nương mà nói đều là không có ý nghĩa sao. An ngọc tình đáp, cũng không phải như vậy, bởi vì chúng ta vẫn là một bộ phận của cái thiên địa kỳ dị tựa như ảo mộng này. Ví như ta rất hưởng thụ thời gian bây giờ ở cùng một nơi với người, Cảm giác mọi thứ đều tràn đầy ý nghĩa, lại có điểm thú vị cực kỳ kích thích. Người sao có thể nói ngoại trừ tiên môn, mọi thứ khác ta đều không thèm để ý tới. Đương nhiên mọi điều này đều là vì tiên môn mà tới. Tiến Phi cười khổ, thú vị. Ta nghĩ rằng một chút cũng không thú vị. An Ngọc Tình nhẹ nhàng, chế nhạo ta sao? Người ta sau khi sinh ra, thì phải đối mặt tử vong. Có người sợ hai nó, có người xem nó như trốn trở về, hoặc là coi tử vong như là quá độ. Bất luận có loại thái độ nào, tử vong luôn là bình đẳng, chưa bao giờ có một người nào là ngoại lệ, đã đi thì không thể trở lại. Đối lập với tử vong là sống mãi không chết, nhưng dù cho có thể bất tử thì đã làm sao. Cơn ác mộng mà ngươi đối mặt sẽ vinh viên không dứt. nhìn những người bên cạnh ngươi từng người sinh láo bệnh tử, cứ lặp lại không ngừng như thế. Như vậy chết ngược lại sẽ là sự ban ân cực lớn, là giải thoát tốt nhất. Tiến phi ngạc nhiên, ta nghĩ cô nương sẽ an ủi ta, như thế này ngược lại như chê ta hiểu biết không đủ. Sống mãi không chết vì sao lại là chuyện bi thảm nhất trần gian. An Ngọc Tình phi cười, bởi vì ta đã nghĩ ra một phương pháp tự tử diệt cả hình thể và linh hồn cho ngươi, nên cố ý do ngươi, thúc ngươi nỗ lực. Yến Phi chưa từng thấy qua thần thái kiều mị như vậy ở nàng ta, thấy trước mặt sáng ngời, tinh thần càng phân chấn, vui vẻ nói, nếu ngay cả việc không thể tưởng được như vậy mà cô nương cũng có thể nghĩ ra biện pháp, vậy thì cô nương giống như tái sinh phụ mẫu của Yến Phi ta. An Ngọc Tình chậm rãi nói, cách dùng từ của hoang nhân các ngươi thật là phóng đại. ngươi là bằng hữu duy nhất của ngọc tình, bằng hữu gặp nạn, ngọc tình đương nhiên nghĩa bất dùng từ rồi. tiến phi hỏi, rốt cuộc là có biện pháp gì? an ngọc tình bình thản đáp, nói thật, đây chỉ là một khả năng, không có người nào hiểu rõ có hữu hiệu hay không, bởi vì trước nay chưa từng ai trải qua. phương pháp rất đơn giản, đó là dùng pha toái hư không để tự tận, chứ không phải mở ra tiên môn. theo suy đoán của ta. Đây là chiêu số duy nhất có thể làm hình thể và linh hồn bị diệt. Ở trong người chúng ta, bất luận hữu hình hoặc vô hình, đều không thể chống chịu lực lượng kinh thiên có thể phá mở hư không vô hình. Tiến Phi chấn động, cô nương nói rất đúng. An Ngọc Tình thở dài, kỳ thiên thiên được yêu như vậy, có thể không hối tiếc rồi. Tiến Phi nghĩ một chút mới hiểu được hàm ý phía sau hai câu này của nàng ta, chán nàng nói, An cô nương hiểu được nỗi khổ của ta rồi. An Ngọc Tình hơi sáng rộng, nếu như không rõ thì là đồ ngốc rồi. Tuyệt thế kỷ chiêu như thế, mà có người lấy để tự sát, không phải là phí của trời sao. Ngươi lại hân hoan nhảy nhót giống như có được đáo vật vậy. Ôi! Bất luận là tốt là xấu, tóm lại cần phải thử xem. Tiến phi kiên quyết, ngu xuẩn cũng được, thông minh cũng tốt, sự thật là ta cũng không rõ lắm sự khác biệt giữa hai cái. Ta chỉ biết hoặc sẽ cũng nàng tiến vào đồng thiên phúc địa, hoặc sẽ cùng nàng chết chung một chỗ. Ta tuyệt sẽ không để nàng đơn độc đối mặt với tử vong. Hai mắt gan ngọc tình lóng lánh đầy vẻ trí tuệ. Nhẹ nhàng ôn nhu nói, tình yêu cho tới giờ đều là ngắn ngủi, cho dù trung thủy suốt đời này, cũng chỉ là việc phát sinh ngắn ngủi trong một cuộc đời. Kỳ thiên thiên là người trí tuệ, nàng ấy sẽ an nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, cũng sẽ cổ vũ ngươi đối mặt với tiên duyên. Trong lòng ngươi thật không nên phải có bất cứ cảm giác ấy nấy gì. Tiến phi hỏi lại, vậy bản thân cô nương lại có cách gì? Hai mắt an ngọc tình lộ ra thần sắc phức tạp như vừa thương mình vừa mất mát, cười khổ đáp, mặc dù đã dùng được động cơ đơn. Nhưng lộ số chân khí của ta lại có thiên hướng thái âm chân thủy. Như theo lời ngươi thì phải dùng thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy lưỡng cực tương kích mới có thể khai mở tiên môn. Sợ rằng với sức lực cả đời của ta cũng không có cách nào luyện thành hai loại tiên thiên chân khí cực đoan tương phản này mà căn bản là không có khả năng. Ta có thể có cách gì chứ? Yến Phi mỉm cười, ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang toàn lực nghị cách khám phá cái bí ảo cuối cùng đó. Và lại cần phải vượt qua lực lượng của tam bội hợp nhất sinh ra, không ngừng phá mở lỗ hổng để một người xuyên qua. Nếu ta thành ý mời cô nương tay nắm tay rời đi, cô nương có nguyện ý cùng chúng tôi đi không? An Ngọc Tình khẽ túi đầu, bình tĩnh nói, Tiến Phi ngươi nghiêm túc à? Phiền não của ngươi lại chưa đủ hay sao? Tiến Phi từng lời từng lời khẳng định, Tiến Phi ta ở đây lập thệ, một là chúng ta ba người đều ly khai, hoặc cả ba đều không đi. Thân thể mềm mại của An Ngọc Tình chấn động, ngẩng đầu nhìn chàng, cặp mắt sáng rực. Hỏi, đó là vì cái gì? Kỳ thiên Thiên của ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Gương mặt tiến phi phát ra vẻ rực rỡ thần thánh, thong giọng đáp, từ lần đầu gặp cô nương, ta liền cảm thấy giữa chúng ta có một loại duyên phận không thể giải thích được. Nếu không có cô nương trượng nghĩa xuất thủ, ta có lẽ đã thành oan hồn dưới kiếm của nhầm giao, và sẽ không có những chuyện sau này. Đến khi ta gặp lệnh tôn, vì lao giải trừ thủy độc, cũng vì vậy làm lão hiểu thông được bí mật của động cấp đơn, khiến cô nương có thể ăn được linh đơn, thay đổi thể chất. Ta liền cảm thấy nếu như để cô nương chỉ có thể ngóng nhìn tiên môn than thở, thì là chuyện mà Yến Phi ta sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mối liên hệ giữa chúng ta với nhau, có lẽ cũng là tiên duyên. Trang ngưng một chút rồi nói tiếp, còn việc thiên thiên sẽ nghĩ thế nào, chúng ta đều không cần lo lắng. Thiên thiên là một nữ tử rất đặc biệt, sẽ hiểu được mục tiêu của chúng ta đã vượt qua hết thể sự vật và quan niệm phàm trần thế tục. Thiên thiên là tình yêu sâu nặng của Yến Phi ta, cô nương lại là hồng nhan tri kỷ của ta. Nếu như chúng ta thật có thể toàn bộ ly khai, nắm tay nhau tiến vào tiên môn, đó mới thật là vừa kích thích lại vừa ngọn ngủ Hai mắt An Ngọc Tình chớp sáng, cười, Tiến Phi ngươi không cần hứa hẹn gì cả, xem tình huống tương lai rồi sẽ nói sau. Vô luận thế nào, nghe được những lời này của ngươi, Ngọc Tình đã vô cùng cảm kích rồi. Tiến Phi lắc đầu, không. Phải tất cả ly khai, nếu không sẽ không ai đi cả. Chỉ có lập quyết tâm như thế, chúng ta mới có cơ hội thành công. An Ngọc Tình im lặng một lát. Sau đó đôi môi anh đảo khẽ mở, có thể thật như vậy sao? Yến Phi nói, nếu An cô nương và thiên thiên mỗi người nắm giữ dị năng của Thái âm chân thủy và Thái dương chân hỏa, thì chúng ta sẽ có tư cách thử một lần. An Ngọc Tình im lặng không nói gì. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, cô nương không nghĩ đây là một khả năng sao? An Ngọc Tình liếc mắt nhìn chàng, túi đầu nói, Yến Phi hơi Yến Phi, ngươi dám nghe lời chân tâm không? Yến Phi cười khổ, nói như vậy, lời nói chân tâm của cô nương khẳng định sẽ làm ta khó tiếp nhận rồi. An cô nương người nói thẳng, ta đã chuẩn bị nghe. An Ngọc Tình nói, biện pháp này của ngươi hoàn toàn là nghĩ như thế này. Sức lực của một người có hạn, ba người hợp lại đương nhiên sẽ lớn hơn. Vấn đề là cho dù đúng như sở liệu của ngươi, chúng ta có thể mở Tiên môn tiến nhập động Thiên phúc địa, cũng chỉ có một mình ngươi có bản lĩnh xuyên qua. Bởi vì ta và Kỷ Thiên Thiên chỉ có một trong hai thứ đó, nên không thể chống lại năng lượng sản sinh ra khi Tiên môn mở, sẽ lại tái diễn tình cảnh trước khi Thiên địa Tâm tam bội hợp nhất. Ngươi bị bắn văng ra xa thiếu chút mất mạng. Hơn nữa, có lẽ chỉ có người kết hạ kim đan, đem âm thần hóa thành dương thần, mới có thể xuyên qua tiên môn, tới được phía bên kia. Không có cách nào khác. Yến Phi thở dài, cô nương nói vậy làm lòng ta cũng ngội lạnh theo. Bất quá ta rất tin tưởng nhất định có biện pháp giải quyết. An Ngọc Tình nói, mỗi một người tu đạo, đều có loại niềm tin kiên định bất dịch này, mà thật sự bọn họ cuối cùng đều đối mặt thất bại. Mặc dù trên Thái Bình Động cực kinh có sự tích quảng thành tử vũ Hóa Đăng tiên Nhưng ông ta có thật sự thành công mở ra tiên môn, phá không mà đi hay không, lại không có ai được biết. Giống như sư công người võ công cái thế, chỉ có thể thông thiên, vẫn phải ngậm hờn mà chết. Con đường này chỉ có thể dùng câu khó như lên trời để hình dung. Tiến phi kiên quyết, ta dù sao đi nữa cũng muốn thử một lần. An Ngọc Tình nói, ngươi có nghĩ tới hậu quả không? Ngươi chỉ có thể thử một lần thôi. Nếu không thành công, ngươi sẽ mất cơ hội duy nhất phá toái hư không tiến vào tiên giới hoặc tự tẫn. Tiếp đó là cơn ác ngộng trường sinh vĩnh viễn không dừng. Ngươi sẽ đối mặt với những việc mà ngươi không muốn gặp nhất. Yến Phi đáp, bất luận hậu quả như thế nào, ta cũng quyết định làm như vậy. Một là chúng ta ba người tay nắm tay ly khai, hoặc là tất cả đều ở lại. An Ngọc Tình đột nhiên nở nụ cười, nói, bây giờ người ta thật sự tin rằng Yến Phi ngươi có thành ý rồi. Được rồi. Đợi ta suy nghĩ về việc này đã. 77. Khi chắc cùng sinh một mình chiếm một bàn. ở trong khoang thuyền ngẩn người nhìn quang cảnh tuyết bay toán loạn bên ngoài thì cao ngạn trở về thần xác vẻ vải ngồi xuống bên lão chắc cùng sinh hỏi nàng ta vẫn không cho ngươi vào sao cao ngạn lắc đầu đáp nàng nói sẽ ra tìm ta ôi phản ứng của nàng cổ quái như thế thật khiến người ta lo lắng chắc cùng sinh mỉm cười trái lại mới đúng phản ứng của nàng ta thế mới hợp lý cao ngạn thất thanh hỏi hợp lý khoang thuyền lớn như thế chỉ có hai bàn có khách nhân ngồi Những vị khách khác nếu không lên vọng đài, thì cũng ra sàn thuyền ngắm cảnh đẹp tuyết lớn rơi ở hai bờ. Trận tuyết lớn này đến sớm, làm người tới tham quan ngạc nhiên mừng rỡ. Chắc cùng sinh thở dài, lần này thì hết rồi. Cao ngạn chấn động kêu lên, hết rồi. Ngươi không cần phải dọa ta. Chắc cùng sinh cười khổ, ta không phải nói ngươi và tiểu bạch nhạn hết rồi, mà là nói chúng ta đã mất hết lợi thế rồi. Tuyết rơi lớn như vậy, phương tổng làm thế nào có thể gửi được tông tích địch nhân? Ngược lại đối với địch nhân quen chịu khắc khổ lại có lợi. Cao ngạn nói, binh tới tướng cảng, nước tới đất ngăn, chỉ cần chúng ta có thể duy trì giao thông thủy lộ, thì sợ cái con bà gì. Việc này đợi trở về biên hoang tập rồi mới nghĩ vậy. Nói cho ta biết, vì sao phản ứng như vậy của nàng là hợp lý. Chắc cùng sinh mắng, tên tiểu tử này thật là khôn ba năm, dại một giờ, đạo lý đơn giản như thế cũng nghĩ không ra. Dùng tuyệt chiêu của lưu gia, ngươi cần đứng tại lập trường của người khác mà nghĩ. Không cần cả ngày chỉ nghĩ tiểu bạch nhạn yêu ngươi thế nào, làm sao có thể vì ngươi mà bỏ qua hết thảy? Còn bà nó, sự tình đương nhiên không phải như thế. Ở trong lòng nàng ta, ân tình của lao nhiếp đối với nàng hiển nhiên đủ cả mười phần. Cho nên khi nàng ta hiểu được tiểu tử nhà ngươi cùng với Yến phi làm lao nhiếp chịu nhục, nàng ta sẽ sinh ra ý tự trách, cảm thấy là nàng đã hại lao nhiếp, bởi vậy trong lòng cực kỳ khó chịu. Chính như theo lời ngươi, giữa sư phụ và tình ái nửa đời còn lại, nàng ta chẳng biết lựa chọn như thế nào. Hiểu chưa? Cao ngạn gãi đầu hỏi lại, cái gì gọi là tình ái nửa đời còn lại? Chắc cùng sinh dùng tư thái chuyên gia chỉ điểm nói, đương nhiên là chỉ tình huống giữa ngươi và Tiểu Bạch Nhạn. Nhìn từ bên ngoài, Tiểu Bạch Nhạn đúng là có chút ý tứ đối với ngươi, nhưng lại còn lâu mới đến mức biển cạn đá mòn, mãi không thay đổi con bà gì như ngươi nói. Nhiều nhất chỉ là yêu mến tên Tiểu tử đần độn nhà ngươi để cùng ăn uống rong chơi thôi. Không phải do ngươi, Tình yêu của ngươi và Tiểu Bạch Nhạn đang ở bên bờ nguy hiểm, thành hay bại, toàn là phải xem thành ý của ngươi. Cao ngạn ngẩn ngơ hỏi, thành ý? Lao tử ta còn chưa đủ thành ý sao? Chắc cùng sinh trận mắt nhìn gã, thở dài, cái gọi là thành ý của ngươi, chỉ là đều vì lo nghĩ cho chính ngươi, đều là cái gì tình nguyện một phía. Con bà nó, loại thái độ chỉ lo cho bản thân này của ngươi phải thay đổi đi, chuyển qua suy nghĩ cho Tiểu Bạch Nhạn, mới có thể làm nàng ta cảm thấy ngươi đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất. cao ngạn lộ ra thần sắc suy tư ngoài ý liệu của lão gật đầu những lời này của lão rất có đạo lý ta không thể chỉ lo cho cảm giác của mình mà lơ là cảm nghĩ của nàng nàng có hoàn cảnh của nàng có lo lắng và phiền não của nàng đúng ta cần nghĩ cách hiểu được nàng giải quyết phiền não cho nàng Ha! lao tử ta có nên chịu đòn nhận tội với lao nhiếp của nàng cầu lao nhân gia của nàng đại nhân đại lượng tha thứ tiểu tử ta đã mạo phạm hay không hắc ta nói không đúng sao Vì sao lão lại nháy mắt ra hiệu như thế, đau bụng phải không? Chắc cùng sinh giả ra vẻ mặt sắp chết. Cao ngạn cuối cùng cũng phát giác ra, quay đầu lại nhìn, lập tức vừa mừng vừa sợ. Tiểu Bạch nhạn chu cái miệng nhỏ nhắn đang đứng ở sau gã, nhẫn lại nhìn hai người cười nói, ta cái gì cũng không nghe thấy. Đến đây, đói bụng rồi, có cái gì ngon không? 77. tiến Phi rời khỏi tinh viện mà An Ngọc Tình ở nhờ, đặt chân lên quy thiệt viên, trong lòng đã nhẹ nhàng hơn. Trang mặc dù đã tự mình hạ mục tiêu xuống cơ hồ không có khả năng đạt được, nhưng ít ra cũng có phương hướng cố gắng phấn đấu. Cuộc sống vì thế mà cũng trở nên thú vị trở lại. Đối với An Ngọc, tình trạng có một phần cảm tình sâu sắc, bao gồm cả cảm kích, kính trọng và quan hệ nam nữ vi diệu khó hình dung được. Trang đương nhiên tuyệt đối không phải là thay đổi tình cảm. Đối với Kỷ Thiên Thiên, chàng vẫn vĩnh viễn không thay lòng. Nhưng giữa nam nữ ngoại trừ ái tình, cũng có thể có thứ khác. Tiễn Phi đang bước lên tiểu kiều trong viên, đột nhiên đứng lại, nhẹ nhàng nói. ra mặt đi. Lư Tuần hiện thân ở đầu kia tiểu tiểu, hai mắt sáng rực kia sáng khác lạ, nhìn chàng không chớp mắt, bình tĩnh nói, "Lần này ta nhận được phi cấp truyền thư của thiên sư, nhờ ta nhắn một tin cho Yến huynh." Yến Phi thầm nghĩ việc phải đến thì cuối cùng sẽ đến, muốn tránh cũng không được, thầm thở dài một hơi, nói, Lưu huynh xin cứ nói." Lư Tuần mỉm cười, "Yến huynh là người thông minh, chắc đã đoán được là chuyện gì. Bất quá trước khi nói ra, ta lại muốn lĩnh giáo trước, xem Yến huynh thật có tư cách khiêu chiến Thiên sư hay không." đây tất cả đều là chủ trương của cá nhân ta không có quan hệ với thiên sư yến phi cười ha hả lư huynh cứ suy nghĩ cho kỹ vì ta thật sự có lòng giết huynh chỉ là ngại huynh là sứ giả nhắn tin hạ độc thủ với huynh tựa hồ thiếu phong độ nhưng nếu lư huynh chịu cho ta tiện nghi như vậy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này mời lư huynh lư tuần lộ ra vẻ nghi hoặc ngạc nhiên yến huynh chắc không biết ta đã luyện thành hoàng thiên đại pháp muốn giết ta không thể dễ dàng như vậy đâu Tiễn phi chậm rãi nói Lưu huynh có cân lượng gì ta đương nhiên biết rõ. Nếu không, lệnh sư sao lại bất thời gian trong trăm việc bận đến thủ tiếp ta. Lưu huynh không phải đã thay đổi chủ ý chứ. Muốn động thủ thì nhanh lên, còn có chuyện khác chờ ta đi làm. Lư tuần không chút giận dữ, dùng tinh thần dò xét chàng, đồng thời thúc phát chân khí, như bức tường đẩy về phía Yến Phi, nói, trước khi động thủ, ta muốn thỉnh giáo Yến Huynh một chuyện. Yến Phi vận động chân dương chân âm trong cơ thể. Chân khí của Lưu tuần công tới không thể ảnh hưởng chút gì tới chàng. Chàng giống như núi non cao lớn trước một cơn lốc, sừng sững bất động. Nói, ngươi vì sao cho rằng ta sẽ trả lời ngươi? Ken. Điệp luyến hoa rời vỏ. Muốn giết Lưu Tuần, kẻ đã luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp, chỉ có một biện pháp, đó là bức ý đối đầu với tiên môn quyết, sau đó xem ý có thể chịu được bao nhiêu kiếm. Điệp luyến hoa hóa thành vật giải, bắn về phía Lưu Tuần. Cao thủ quyết đấu, lúc đầu sẽ dùng chiêu số đánh vựa, để dò xét nông sâu của đối phương, rồi mới đề ra chiến lược sách thuật tấn công Phòng thủ. Cho nên nếu đối thủ ra thủ pháp lấy cứng đối cứng, thế nào cũng không được né tránh. Nếu không, chẳng những mất thân phận, mà còn mất đi khí thế, vậy chẳng khác nào tự nhận không có công lực đối đầu. Tiến phi chính là lợi dụng điểm này, trước tiên về mặt đối đáp không nhường nửa bước, cố ý chọc giận Lưu Tuần. Mặc dù thành công không lớn, nhưng cũng tạo ra bầu không khí khiến Lưu Tuần không thể không bộc lộ công phu thực sự. Trừ phi Lưu Tuần là kẻ không cần thể diện, nếu không đều sẽ không thể tránh trái né phải không giao chiến. nếu có thể giết chết lưu tuần đối với thiên sư sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với lưu dụ sẽ cực kỳ có lợi cho nên yến phi nói thẳng với lưu tuần là có ý giết ý gì ấy, tuyệt không phải chỉ là nói xuông lưu tuần quả nhiên hai mắt sát khí bừng lên đạo bao toàn thân phồng lên hai mắt tử mang cực thịnh hiển thị y trong phút chốc đã vận hoàng thiên đại pháp đến cực hạn đồng thời chân đạp kỳ bộ lao vào tới song quyền đánh ra nếu đổi lại là một cao thủ bậc nhất khác sẽ cho là lưu tuần muốn dùng quyền phải trọng kích kiếm phong Một quyền khác thì phòng chỗ hở của đòn công kích, là chiêu liên tiêu đái đả. Thêm một cấp bậc nữa, e rằng cả thứ tự đối phương ra quyền trước sau cũng không biết rõ lắm. Nhưng cao minh như Yến Phi, lại nhìn ra chiêu này của Lưu Tuần ngầm chứa càng khôn, không đơn giản như bên ngoài. Bởi vì chàng không những cảm ứng được phân bố công lực của Lưu Tuần, quyền trái đánh sau là chính, mà còn có lưu lại dư lực. Yến Phi trong lòng thầm khen, Lưu Tuần đúng là được tôn ân chân truyền. Một chiêu vô cùng đơn giản, bên trong lại biến hóa ngàn vạn bao hàm cả kế dụ địch và mê hoặc địch, điệp luyến hoa nguyên thức không thay đổi, đâm thẳng tới, nhưng trên thực tế đã sinh ra biến hóa vi diệu, chỉ hoan lại một chút. lưu tuần sinh ra cảm ứng, hét lên một tiếng, quyền trái đột nhiên biến mất, nguyên lai là ống tay háo rộng thùng thình cuốn về phía trước, bao phủ lấy quyền đầu, quyền phải lại nhanh chóng thu về sau ba tấc, ống tay háo chứa đầy kinh khí, phát sau mà tới trước quất, đánh vào kiếm phong của điệp luyến hoa. nếu bị chiêu này quất chúng, cho dù cả yến phi dùng chính là tiên môn quyết. cũng phải bị đòn quất của y đánh cho bảo kiếm lệnh sang một bên. Như vậy Lưu Tuần sẽ có thể đem kinh lực chuyển sang quyền phải, thừa cơ đánh vào, làm Yến Phi trọng thương, chí ít cũng có thể đoạt được ưu thế trên cơ. Yến Phi hừ lạnh một tiếng, điệp Liên Hoa sinh ra biến hóa khi đang ở tốc độ cao, Hoa Thế Đâm lúc trước thành hất ngang, nhắm vào giữa ống tay háo rộng của Lưu Tuần đang mạnh mẽ đánh tới, Thủy hỏa tại kiếm phong giao kích, buộc phát tiên môn kình, bùng. Ngoài ý liệu của Yến Phi. ống tay háo của lưu tuần không bị hai đạo chân khí thái dương thái âm hoàn toàn tương phản đánh nát thành bụi phấn chỉ là bị thụt vào trong hiện ra hình dạng quyền đầu giấu bên trong tiếp đó lưu tuần hồn thể bị chấn động văng xéo ra rơi xuống bên cạnh một bụi trúc ở ngoài ba trượng. yến phi cũng bị lực phản chấn của y chấn lùi nửa bước không thể thừa thế truy kích cố hẹn điệp luyến hoa trở vào trong bao lưu tuần sau khi rơi xuống đất vẫn phải lùi một bước hoảng sợ hỏi đây là công phu gì yến phi như không có chuyện gì mỉm cười đáp muốn biết đây là công phu gì hãy trở về hỏi tôn ân đi lư huynh đúng là đã được chân truyền hoàng thiên đại pháp rất hiếm có lư tuần lúc này trên mặt mới hồi phục huyết sắc rõ ràng y có năng lực đỡ được một triều tiên muôn quyết hai mắt bắn ra thần sắc kinh nghi bất định trầm giọng ta không thể không thừa nhận yến huynh có tư cách khiêu chiến thiên sư trận này coi như xóa bỏ thế nào yến phi trong lòng kêu đáng tiếc bất quá đối phương chúng quy cũng là sứ giả truyền tin nếu bức y động thủ thì có phần thiếu phong độ trừ phi y tự động mời mọc hơn nữa chẳng lo lắng thêm một tầng công lực của lưu tuần lúc đó sẽ trên cả sử cựu ni quy nếu như muốn giết y tất phải dùng tiên muôn quyết nếu như dùng đến cực hạn tổn hao chân nguyên khẳng định sẽ cực kỳ nghiêm trọng còn có thể phản ngược lại đả thương bản thân như thế thì chẳng có cách nào tốc chiến tốc thắng với tôn ân để mau chóng trở về biên hoang tập nói khác đi muốn giết được lưu tuần tuyệt không phải là việc dễ dàng cái đó gọi là hành ra một khi xuất thủ sẽ biết có được hay không chỉ từ một chiêu chặn kiếm này của Lưu Tuần thì cũng biết lộ số của y quỷ biến đa kỳ, rất khó nắm bắt, muốn túm lấy chỗ yếu hại của y cũng sẽ là chuyện phi thường gian khổ. Yến Phi thông dong nói, vậy tùy theo tôn ý. Lưu Tuần thở dài, mặc dù ta và Yến huynh thời gian qua ở vào lập trường đối địch, nhưng ta rất tán thưởng Yến huynh. Nói ra có lẽ Yến huynh không tin, bây giờ chuyện mà ta muốn nhất, không phải là giết Tiến huynh, mà là muốn cùng Yến huynh đến một tử quán, ngồi xuống nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thảo luận các loại vấn đề nan giải của võ học. Hắn lại nói tiếp, sự thật là từ khi ta được thiên sư truyền thụ Hoàng Thiên Đại Pháp, thì suốt ngày chìm đắm trong trời đất của võ học, hết thể chuyện khác đều trở nên không quan trọng nữa. Yến Phi ngạc nhiên, nguyên lai Lư Huynh lại có ý nghĩ này, đúng là ngoài suy nghĩ của ta. Trong ấn tượng của ta, Lư Huynh trước nay là người máu lạnh vô tình, là loại người vì cầu thành công mà không từ thủ đoạn. Lư Tuần Nghiêm mà nói, người vẫn là người, vẫn có huyết nhục và tình cảm. Yến Huynh cũng không phải là ta. nên sẽ không hiểu được cừu hận của thế tộc buồn thổ đông nô chúng ta đối với tân thất không nói nhiều nữa thiên sư nhờ ta truyền lời với yến huynh thiên sư sẽ ở ngọn núi cao nhất phiêu miểu phong của thái hồ tây sơn đợi yến huynh mười ngày mời yến huynh phó ước đúng hạn yến phi gật đầu ta biết rồi chàng thấy Lưu tuần muốn nói lại thôi mỉm cười nói lư huynh trong lòng có nghi vấn gì cứ nói ra xem ta có thể hồi đáp được không Lưu tuần lập tức hoàn toàn tiêu tan địch ý vui vẻ nói trước tiên muốn đa tạ hảo ý của yến huynh Cái ta muốn hỏi chính là lúc Yến Huynh với Thiên Sư quyết chiến lần thứ hai, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Thiên Sư sau khi trở về, như biến thành một người khác, đối với chuyện của Thiên Sư đạo từ đó phẩy tay không để ý nữa. Yến Phi khó khăn đáp, ta nên trả lời như thế nào? Có thể nói như thế này. Do cơ duyên xảo hợp, khi quyết chiến chưa phân thắng bại thì đã kết thúc. Nhưng lệnh Sư lại ngoài sở liệu của ta biết được việc thành tiên thành thánh tuyệt không phải là chuyện si tâm vọng tưởng, cũng có thể nói là lệnh Sư đột nhiên giác ngộ được trí đạo. Lưu Tuần Ngây người một lúc rồi thi lễ, đa tạ Yến Huynh chỉ điểm. Sau đó lập tức rời đi. Hết chương 414. Chương 415, Binh Lai tương đáng. Sảnh phía đông, Tổng đàn đại Giang Bang, Biên Hoang Tập. Năm người Giang Văn Thành, Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân, Lưu Mục Chi và Vương Trấn Ác ngồi xung quanh bản. Bên ngoài cửa sổ mưa tuyết rơi xuống biến cả trời đất thành một màu trắng thuần khiết. Trong lòng bọn họ lúc này tâm tình lại rất trầm trọng. Tin tốt duy nhất là nhận được phi cấp truyền thư của trình thương cổ trên hoang ngộng Tam Hào gửi đến báo tin chuyện đẩy lùi được hướng Vũ Điển. Bất quá mọi người không có ai tỏ ra hân hoan bởi vì hướng Vũ Điển càng ngày càng trở nên lợi hại, muốn đến là đến, muốn đi là đi, không ai cản trở được ý gì hết. Hồng Tử Xuân nói, tên gia hỏa này không biết đã khôi phục lại công lực được chưa? Hắn hỏi câu này cũng chính là biểu hiện thái độ hoài nghi của hắn, vì vậy hy vọng có được câu trả lời. Vương Trấn Đáp Đáp căn cứ theo thời gian thì y đã vội vã lên đường sau khi ta quay lại biên hoan tập, trừ phi y có bản lĩnh khôi phục công lực trong lúc đang phi hành trên đường, nếu không y căn bản không có thời gian dối để luyện công. trong lòng mọi người đều căng thẳng, hướng vũ điền không ở trong trạng thái tốt nhất mà đã khó đối phó vậy, lúc y ở trạng thái tốt nhất thì sẽ như thế nào? bọn họ không dám tưởng tới. mộ dung thiên đưa mắt nhìn ra không gian trắng xóa bên ngông ngoài cửa sổ rồi nói, phương tổng lần này khẳng định phải tay trắng trở về. Bọn ta tính toán sao đây? Vương Trấn ác trầm giọng đáp, chúng ta phải thu hẹp chiến tuyến lại. Chuyện này phải nói đến hai mặt. Trước tiên chúng ta phải tăng cường chuyện phòng ngự của bản thân biên hoang tập để phòng bí nhân đến xâm phạm. Hướng vũ điền là kẻ thông minh, ngày nào y chưa hiểu được phương pháp bọn ta có thể nắm được hành tung của y, ngày đó y sẽ không dám mạo hiểm. Nếu quả y có đảm lược tiến vào biên hoang tập, chiếc mũi linh diệu của phương tổng sẽ dạy cho y biết thế nào hối hận không kịp. Hồng tử Xuân gật đầu nói, đúng. Kể cả khi bí nhân toàn lực đến tấn công, với thật lực của chúng ta, bọn chúng chỉ như trứng trọi đá mà thôi. Muốn đến đây pha sao? Chính là điều bọn ta đang mong mỏi, còn hận sao chúng lại không đến? Lưu Mục Chi cười nhẹ, vì vậy tình huống vẫn chưa phải là quá tồi tệ. Vương Trấn Đắc nói, mặt khác bọn ta phải tập trung lực lượng bảo hộ giao thông trên dĩnh thủy. Chỉ cần thủy lộ thông suốt, biên hoang tập có thể bảo trì được sự hương thịnh. Bất luận là yên nhân hay bí nhân đều không giỏi thủy chiến. đội chiến thuyền của chúng ta có thật lực để duy trì giao thông thủy lộ khi đường bộ bị tuyết phủ khó đi dinh thủy trở thành tuyến giao thông quan trọng của biên hoang tập cũng thành tính mệnh của biên hoang tập nếu dinh thủy bị cắt đứt tình huống khó mà tưởng tượng nổi giang văn thanh thở dài một hơi muốn nói mà không ra lời mọi người đều hiểu tâm sự của nàng vì phải chi viện cho lưu dụ và đồ phụng tam ở phương nam đại giang bang đã điều một lượng lớn chiến thuyền và chiến sĩ đi lực lượng thủy sư hiện thời trở thành bạc nhược Chắc chắn không thể làm được cả hai việc là phòng thủ và đảm bảo an ninh trên dĩnh thủy. Muốn đóng chiến thuyền mới lại không thể không tìm mua vật liệu ở phương Nam. Nhưng tiền bạc của Đại Giang Bang đang thiếu thốn, thành ra khó khăn. Lưu Mục Chi nói, thành trì ở bờ Bắc Tứ Thủy danh nghĩa là vào trong tay người Yên nhưng trận cước của người Yên vẫn chưa ổn định, vô lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra xa. Vì vậy hiện giờ bọn ta vẫn có thể dựa vào những hoang nhân huynh đệ của mình đến phương Bắc mua hàng về rồi giao dịch với phương Nam. Nhưng Mộ Dung Thủy chắc chắn không muốn thấy chuyện này. Không sớm thì muộn hắn sẽ tìm cách phong tỏa liên hệ với phương bắc của bọn ta. Hồng Tử Xuân lắc đầu, chỉ cần có lời lãi là không ai có thể hoàn toàn phong tỏa chuyện làm ăn giữa người phương bắc và bọn ta. Lần này toàn quân của Mộ Dung Bảo bị diệt, Đại yên tổn thất 8 vạn tinh binh. Mộ Dung Thủy vẫn phải chú binh ở quan ngoại để phòng quần hùng ở quan trung xuất quan tranh thắng. Chiến tuyến ở Bình Thành và Nhạn Môn cũng cần rất nhiều quân lính. Hắn muốn phong tỏa bọn ta tưởng dễ thế sao? Lưu Mục Chi thở dài, vấn đề chính là ở mùa tuyết thu đến sớm này. Làm cho Dĩnh Thủy trở thành yếu đạo giao thông duy nhất. Mộ Dung Thủy chỉ cần phái người phong tỏa cửa sông ở Tứ, Dĩnh, thiết lập bảo trại hai bên bờ rồi sau đó khóa chặt đường Thủy. Bọn ta lập tức rơi vào tình thế hạ phong. Mộ Dung Chiến gật đầu, đúng. Mộ Dung Thủy khẳng định sẽ làm vậy. Vương Trấn Á Quyết đoán nói, phương pháp ứng phó chính là phải nhanh hơn Mộ Dung Thủy một bước chiếm lấy cửa sông. Bọn ta phải chiến thắng trong trận chiến này mới có thể từ bị động chuyển sang chủ động, rồi kéo mộ dung thủy tới. Hiện tại ở biên hoang tập có rất nhiều vũ khí phòng ngự do người Yên, người Khương để lại. Chỉ cần chúng ta kiến lập được cứ điểm ở cửa sông là có thể thủ vững như Thái Sơn, lại có thể chi viện cho đường thủy. Kể cả nếu mộ dung thủy toàn lực tấn công, bọn ta cũng có thể tử thủ một đoạn thời gian. Lưu mục chi cười nhẹ, đó là phương pháp phòng ngự tốt nhất, đưa chiến tuyến lên biên giới phía bắc của biên hoang. Trong thủ có công. Chỉ cần bọn ta phối hợp tốt ở mọi phương diện, cứ điểm ở cửa sông sẽ giống như thạch đầu thành với kiến khăn vậy. Giang Văn Thanh thở ra một hơi nói, nếu vậy bọn ta chỉ cần có 10 chiến thuyền có tính năng tốt là có thể bảo vệ được dĩnh thủy. Mộ dung chiến đưa ra quyết định cuối cùng nói, vậy cứ thế đi. Ta phải đi tìm thác bạt đường ra, hô lôi đương ra và cơ đại thiếu ra nói chuyện, xem ý kiến của họ thế nào. Hồng tử Xuân hỏi, đối phó với bi nhân thế nào đây? Làm sao để biến bị động thành chủ động? Mộ Dung Chiến đáp. nhiệm vụ nặng nề đó cứ để lên người cao tiểu tử đi ở biên hoang tập không ai so được với gã về chuyện tra xét tình báo Thủ hạ của gã có rất nhiều thám tử giỏi bản thân cao tiểu tử nắm rõ biên hoang như trong lòng bàn tay đối phương kể cả nấp trong vu nữ khâu cũng khó mà lọt qua mắt gã bí nhân thủy trung vẫn là người ngoài đến đây phải mất một đoạn thời gian mới nắm rõ được biên hoang vì vậy trong cuộc chiến tình báo này phải lấy nhanh chế chậm kẻ nào nắm được tình huống của đối phương trước kẻ đó sẽ thắng lợi Hồng tử Xuân lắc đầu than, ai? Cao tiểu tử. Đầu gốc gã giờ bị tiểu bạch nhạn chiếm hết rồi. Giang Văn Thanh nói, nếu quả biên hoang tập bị hủy, tiểu bạch nhạn chi luyến của gã cũng không thể hoàn thành được. Lưu Mục Chi bỗng nhiên hiểu ra nói, nghe lời chiến soái nói vừa rồi ta mới hiểu rõ vị trí của cao thiếu gia trong lòng hoang nhân. Không lạ khi hướng Vũ Điển quyết ý hành thích cao thiếu gia như vậy, bởi vì gã chính là người hướng Vũ Điển cố kỵ nhất. Vương Trấn Đắc hỏi, hiện tại tiểu bạch nhạn đã đến đây Gã có thể phân thân sao Giang Văn Thanh nói Đến lượt gã lựa chọn sao Sự tình có việc nhanh việc chậm mà Lưu Mục Chi nói Chuyện bí tộc là cấp bách thì không cần phải bàn Nhưng nếu như gặp phải hướng vũ điển Cao thiếu gia tất sẽ hung đà các tiểu Mộ dung chiến cười lão cứ an tâm Trước trận chiến phì thủy do có Yến Phi bảo hộ cho gã Nên không ai dám động thủ với cao tiểu tử Ở trong biên hoàng tập Ai cũng tìm cách đợi khi cao tiểu tử ra ngoài tập Làm việc thì thu thập gã Có điều đến tận bây giờ vẫn chưa ai làm gì được. Tiểu bạch nhạn kia là ngoại lệ duy nhất. Tiểu tử đó tự có biện pháp sinh tồn ở biên hoang. Gã theo dấu người khác thì dễ, người khác muốn theo dấu gã khó bằng lên trời. Rồi hắn lại nói tiếp, cứ quyết định vậy đi. Khi cao tiểu tử quay lại cũng là lúc triển khai việc dò xét toàn diện ở biên hoang. Việc tiến chiếm cửa sông do đại tiểu thư và trấn ác phụ trách. Khi nào chuẩn bị xong thì lập tức xuất phát. Mọi người lớn tiếng đáp ứng. 77 Yến Phi quay về Thanh Khê Tiểu Trúc không thấy Tống Bi phòng, cũng không thấy Đồ Phụng Tam và Khoai Ân, chỉ có mỗi mình Lưu Dụ đang ngồi ngây ngốc trong phòng. Yến Phi ngồi xuống cạnh gã hỏi, Tống Đại Ca chưa quay về sao? Lưu Dụ quay sang nhìn chàng, khôi phục lại thần sắc trả lời, Tống Đại Ca ra ngoài tìm các bằng hưu bang hội giúp đỡ tìm hiểu một vài việc. Ngươi vừa rồi đến không thấy Tống Ca đi sao? Yến Phi không trả lời mà hỏi lại, ngươi sao lại có bộ dạng nghĩ ngợi thế? Ẩm! Lưu Dụ vỗ tay xuống mặt bàn làm Yến Phi cũng phải ngạc nhiên, sau đó mới đau khổ nói, lòng ta vô cùng thống khổ, thật hận. Yến Phi thở dài hỏi, vẫn chưa bỏ được sao? Lưu Dụ hằn học đáp, chuyện này có thể bỏ đi được sao? Đạm chân! Ôi! Ta thật sự không muốn nghĩ đến. Những lời này ta chỉ có thể nói với riêng ngươi. Có một ngày ta sẽ tự thân giết chết Hoàn Huyền và Lưu Lao Chi, vì đạm chân tẩy rửa sỉ nhục. Yến Phi nói, sống trong cừu hận không phải là giải pháp. Ta đã từng kinh qua tư vị đó, ăn không ngon, ngủ không yên. Lưu minh sao không đem tinh thần vào mục tiêu và lý tưởng cao xa mang hạnh phúc đến cho khổ dân ở phương Nam đi. Lưu dụ đáp, ta hiểu điều đó. Sự thật ta đã khá hơn rất nhiều. Chỉ là hai ngày qua lại phóng tâm nghĩ ngợi nên mới có nhiều cảm xúc như vậy. Có lẽ việc ta không cần phải giấu ngươi nên mới dễ dàng bộc lộ tình cảm trong nội tâm mình ra ngoài. Nhưng quả là mỗi khi nghĩ đến đạm chân ta lại khó mà khống chế được bản thân. Tiến Phi đáp. Tâm bệnh phải dùng đến tâm dược. Chẳng lẽ không ai có thể thay thế vị trí của đạm chân trong lòng người sao? Trong đầu lưu dụ không ngờ trước tiên lại nghĩ đến Tạ trung tú, sau đó là Giang Văn Thanh rồi cuối cùng là nhậm thanh thị. Điều đó làm gã bản thân cũng phải giật mình. Sao lại không phải là Giang Văn Thanh? Mỹ nữ đó với gã tình thâm nghĩa trọng. Bản thân nàng cũng không có gì phải chê trách, tài sát song toàn, khẳng định sẽ là vợ hiền, dâu thảo. Lờ mờ gã nắm được nguyên nhân đằng sau lại vậy. Đó là vì Tạ Trung Tú chính là một vương đạm chân khác. Cũng tiểu khóc cười đậm tính nữ nhi nhà cao môn đại tộc đó làm gã khi đã ôm nàng rồi thì cảm thấy tư vị ngây ngất tưởng không bao giờ quay lại kia lại vừa về. Ôm ấp Tạ Trung Tú giống như ôm ấp vương đạm chân. Cảm giác yêu thương ôm ấp đạm chân gã từng trải qua đó, không ai ngoài Trung Tú có thể thay thế được. Lưu dụ trong lòng này sinh ra cảnh báo nguy hiểm. Tạ Trung Tú tuyệt không thể động vào. Cao môn đại tộc kiến khang có thể chấp nhận gã là một thống xoáy quân sự kế tục Tạ Huyền. nhưng tuyệt không thể chấp nhận thân phận hàn môn áo vải như gã lại cưới thiên tri kiểu nữ của cao môn đại tộc được giống như đồ phụng tam đã nói chỉ có thể trở thành hoàng đế cựu ngũ trí tôn gã mới có thể vượt qua cấm kỵ không thể vượt qua giữa cao môn và hà tộc yến phi hỏi ngươi đang nghĩ gì vậy lưu dụ trong lòng phát lệnh bản thân có ý nghĩ đó làm gã phải trấn kinh không Tại trung tú tuyệt không thể đọc vào nghĩ tới cũng không được hơn nữa gã còn từng trước mặt đồ phụng tam và tống bi phong nói rõ ràng lưu dụ cười khổ nói ra được quả là dễ chịu, không có nghĩ gì đâu. ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tiễn Phi bình tĩnh đáp, ta vừa gặp Lưu Tuần. Lưu Dụ ngạc nhiên, Tiễn Phi đem việc gặp Lưu Tuần thế nào ra kể lại, cuối cùng nói, cuộc chiến với tôn Ân Việt không thể tránh khỏi, chỉ cần ta không chết sẽ quay lại biên hoang tập. Lưu Dụ lo lắng, nghe lời ngươi nói tựa như không có tín tâm nhiều. Tiễn Phi cười khổ, đối đầu với nhân vật như tôn Ân, ai dám mạnh miệng nói sẽ thắng? Cũng may võ công ta mỗi ngày lại tiến bộ. giúp ta càng có lực. Lưu Dụ nói, Yến Phi sẽ không thua. Yến Phi hỏi, cũng mong là như vậy. Tình hình của ngươi thế nào? Lưu Dụ hồi phục lại trạng thái bình thường, hai mắt lấp lánh những tia kỳ dị, trầm giọng đáp, ta đã đến thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Thành hay bại không còn phụ thuộc vào thái độ của tư mã đạo tử với ta nữa mà phụ thuộc vào việc ta có thể đánh bại thiên sư quân hay không. Phúng Tam đã giúp ta định ra chiến thuật và sách lược. Con đường này tịnh không dễ đi. Nhưng ta sẽ kiên trì mà bước đến khi ta chính thức thành người mà cao môn và hàng tộc không ai còn hoài nghi nữa. Khi đó ta coi như đã thành công bước đầu. tiến Phi ngạc nhiên hỏi, vậy mà chỉ là thành công ban đầu sao? Lưu Dụ đáp, đây là con đường rất dài. Giải quyết xong thiên sư quân, còn có vấn đề khó khăn là hoàn huyền. Thế lực của hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn mỗi ngày một lớn trong khi bọn ta trong cuộc đại chiến với thiên sư quân không tránh khỏi tổn thất. Trong cuộc chiến lâu dài này, bọn ta phải có sách lược linh hoạt. Mới có thể đoạt được hy vọng thắng lợi cuối cùng trong tay Sau đó gã lại hỏi Ngươi định khi nào thì đi Thái Hồ Hiến Phi trầm ngâm đáp Phải xem tình huống rõ ràng mới có thể quyết định được Lưu Dụ nói Lại phải chia tay với ngươi rồi Ai? Khó mà chia tay ngươi được Chỉ vài ngày tới bọn ta sẽ đến tiền tuyến tìm một cứ điểm thích hợp Ha ha, Xem chút thì quên không nói với ngươi Tư mã nguyên hiển tối nay thiết tiệc ở Hoài Nguyệt Lâu tẩy trần cho hiến Phi ngươi Cũng để tiễn bọn ta Có chuyện gì cũng phải đến dự một phiên. Tiến phi cười khổ không nói được gì. Chú thích. Nguyên là binh lai tương đáng, thủy lai thổ hiểm. Ý nghĩa là phải căn cứ vào tình huống cụ thể mà ra biện pháp thích hợp. Thành ngữ này có từ đời nguyên. Tuy nhiên văn hình dị vẫn thường dùng điện tích, câu thơ hay thành ngữ của đời sau dùng cho đời trước. Trường hợp này chỉ là tiêu đề nhưng nhiều lúc trong câu nói của nhân vật trong biên hoang lại dùng nguyên một câu thơ ở đời sau. Có lẽ tác giả vì muốn sử dụng hết kho tàng văn hóa của dân tộc mà làm như vậy chăng? Hết chương 415 Chương 416 Ái hận cụ Triền Chương Từ Thành Hoàng hôn Chủ tỷ kỷ Thiên Thiên sau khi ăn xong bữa tối đến tiểu đình trong vườn ngồi trò chuyện. Từ ngày hôm kia, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, cả hai người đều mang áo ngự hàn ấm áp. kỷ Thiên Thiên nói, mùa thu chưa tới mà khí trời đã lạnh như vậy rồi. Năm nay mùa đông phương bắc dường như có tư vị khác. Tiểu thi túi đầu bước. Kỳ thiên tiên giận dỗi, nha đầu này, lại đang nghĩ gì đó. Tiểu thi nhẹ nhàng nói, Tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt đó. Kỳ thiên tiên thầm nghĩ sáng này vừa mới cùng Yến Lang tương hội, tâm tình đương nhiên là vui vẻ rồi. Nàng cảm khái nói, con người khi đối diện với nghịch cảnh, không chỉ cần phải kiên cường, mà còn cần phải giữ cho tâm hồn luôn thư thái, lạc quan, mới có thể có cơ hội xoay chuyển thế yếu. Tiểu thi nhìn nàng hỏi, bên ngoài phải chăng lại sắp có chiến tranh. Kỳ thiên tiên dịu dàng hỏi lại. Tại sao lại nghĩ đến chiến tranh? Tiểu thi đáp, mấy ngày này thấy ai ai cũng khẩn trường, lại rất ít khi thấy hoàng thượng, mội cảm thấy rất sợ hãi. Kỳ thiên thiên lấy làm lạ hỏi, sợ cái gì cơ chứ? Tiểu thi cúi đầu đáp, sợ bọn họ sẽ tấn công biên hoang tập. Kỳ thiên thiên than, chuyện đó sớm muộn gì rồi cũng xảy ra, chỉ mong hoang nhân huynh đệ của chúng ta tự có biện pháp ứng phó. Tiểu thi im lặng không nói. Kỳ thiên thiên hiểu rõ tâm sự của tiểu thi. Nàng cũng bị thủ đoạn chiến tranh của mộ dung thùy dọa cho chết khiếp. nàng sợ kết cục thảm bại của mộ dung vĩnh sẽ tái diễn với hoang nhân phong nương xuất hiện trên con đường lát đá trong vườn giảo bước về phía bọn nàng kỳ thiên thiên một khắc trước khi bà ta hiện thân sinh ra cảm giác ánh mắt tự nhiên hướng về phía bà ta tiếp xúc với nhãn thần của phong nương trong mắt bà ta hiện xuất tia kinh ngạc kỳ thiên thiên thầm kêu hòng bét đồng thời trong lòng cảnh giác sau này cần phải cẩn thận điểm này kỳ thiên, thiên biết rằng loại phản ánh tự nhiên này có thể tiết lộ bí mật về sự đại tiến của công lực bản thân Nếu như là nàng trước đây, với cự ly còn cách phong nương khoảng 100 bước, thì không thể phát giác bà ta đang tiếp cận trước một bước như vậy. Phong nương đến tiểu đình, thỉnh an kỷ thiên thiên trước rồi mới nói, hoàng thượng bảo ta đến báo cho tiểu thư biết, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ quay về Huỳnh dương. Ta đã kêu người chuẩn bị hành trang cho tiểu thư. Kỷ thiên thiên hờ hững hỏi, thiên thiên còn có quyền tác chủ bản thân nữa sao? Hoàng thượng muốn thế nào thì cứ làm thế ấy thôi. Phong nương hai mắt lộ vẻ bất lực, nói. Không dám lại làm phiền tiểu thư. Kỳ thiên thiên ngắt lời, đại nương. Phong nương ngạc nhiên hỏi, tiểu thư có điều gì phân phó? Kỳ thiên thiên quay sang nói với tiểu thi, thi thi cứ về phòng trước, ta có vài câu muốn nói với đại nương. Sau khi tiểu thi vâng lời bỏ đi, kỳ thiên thiên nói, mời đại nương ngồi. Phong nương thở dài đáp, ta đứng đây cũng được. Tiểu thư nên biết có nhiều việc ta không tiện nói, tiểu thư nếu muốn biết có thể trực tiếp hỏi hoàng thượng. Kỳ thiên thiên mỉm cười nói. Chuyện ta muốn hỏi không có nửa điểm liên quan đến Hoàng thượng, cũng như tình huống hiện nay. Đại nương sẽ không bị gây khó khăn đâu. Phong nương lộ vẻ đau khổ nói, chuyện đã qua ta càng không nguyện nói tới, cũng không muốn nhớ lại. Kỳ thiên thiên tức giận nói, được rồi. Nói như vậy chuyện gì ta cũng không cần hỏi. Có chuyện gì mà không phải là chuyện đã qua không? Phong nương mềm lòng lại, thở dài, xin tiểu thư cứ hỏi. Kỳ thiên thiên nở nụ cười làm người ta không cách gì cự tuyệt nổi, nhẹ nhàng hỏi. Ta chỉ là muốn hỏi chuyện liên quan đến Yến Phi. Đại nương biết mẹ Yến Phi như thế nào? Phong nương hai mắt lộ vẻ thương xót, đắc, việc này một lời khó nói hết. Ta đúng là không muốn nói đến, chỉ có thể cho tiểu thư biết chúng ta từng là tỷ muội thân thiết, nhưng đồng thời lại là... Ôi! Lao thân phải cáo lui rồi. Mong tiểu thư thứ cho. Kỳ thiên thiên giận rồi, đại nương. Phong nương nói, ta đã từng cùng sống với mẹ của Yến Phi trong một khoảng thời gian ở một địa phương rất đặc biệt. Ta đã nhìn thấy Tiểu Yến Phi mở mắt chào đời. Ta cũng không biết những ngày tháng đó là khoái lạc hay thống khổ, chỉ hy vọng có khả năng thần bí nào đó có thể xóa đi đoạn ký ức đó trong đầu ta. Kỷ thiên thiên hỏi, ngươi nhất định biết cha Yến Phi là ai? Phong nương sợ hãi túi đầu nói, mong Tiểu thư thứ cho lão nhân phải cáo lui. Nói xong quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng bà ta xa dần, Kỷ thiên thiên băn khoăn trong lòng, phảng phất đoán câu mà Phong nương chưa nói hết phải là đồng thời cùng yêu một người đàn ông. mà người đó chính là cha của Yến Phi. Quan hệ giữa bọn họ tịnh không đơn giản, trong ân có toán trong yêu có hận, cho nên Phong Nương mới cảm thán không biết đó là khoái lạc hay thống khổ. Cha của Yến Phi có thể làm cho hai người con gái xuất sắc của tiên ti tộc đem lòng yêu mến, khẳng định không phải là một người bình thường. Nhìn Yến Phi bây giờ cũng có thể tưởng tượng được phong thái của cha chàng ngày ấy. Ông ta rốt cuộc là ai? Tại sao mẹ Yến Phi lại không bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì về cha chàng với Yến Lang? trong lòng kỳ thiên thiên đầy dối dám hoài nghi, hận không thể lập tức đuổi theo phong nương hỏi rõ ngọn nguồn. đương nhiên nàng hiểu việc đuổi theo bà ta cũng không hỏi thêm được chuyện gì, càng không nhẫn tâm bức bà ta thêm lần nữa. Việc này chỉ có cách tạm thời gác lại. Thời gian luyện công lại đến rồi. 77 ba đại lãnh tụ của biên hoang hồ tộc mộ dung chiến hô lôi phương và thác bạt nghi cùng nhau đến trung tâm của khu hoang phế phía đông nam, nơi quần thể kiến trúc mà cơ biệt gọi là xưởng binh khí. Nếu như cần mở cửa làm ăn. khu hoang phế đương nhiên không phải là địa phương lý tưởng nhưng để làm công xưởng chế tạo binh khí và hỏa khí thì không nơi nào lý tưởng hơn điều hay nhất đây là khu vực rộng lớn bốn phía đầy tường lở ngói tan tự nhiên trở thành nơi luyện vũ khí và hỏa khí cho nên cái nhà hoang nơi công xưởng binh khí có một quy tắc bất thành văn đó là cấm người ngoài vào nếu như bất hạnh bị trúng thương bởi tên lạc hay hỏa khí thì cũng không thể trách cứ người khác được phòng vệ tại khu hoang phế cũng rất tốt mười tòa nhà xưởng lớn được xây bằng gạch và đá bốn phía có tám tòa vọng lâu cao năm trượng có thủ hạ của cơ biệt luân phiên tuần tiễu bảo đảm cho an toàn của công xưởng binh khí mộ dung chiến đến trước cửa lớn chủ xưởng cười nói mỗi lần ta đến công xưởng bình khí đều có loại cảm giác cổ quái này các ngươi nói xem ai có thể tưởng tượng một hoa hoa đại thiếu ra như cơ công tử lại có công xưởng chế tạo lợi khí giết người sắt khi đằng đằng như thế này các đại hán canh giữ bên ngoài cung kính túi đầu chào ba người liền có người chạy vào trong thông báo với cơ biệt tuyết lớn đã rơi chậm lại chỉ còn những đông tuyết là là bay không ngừng nghỉ khắp nơi một màu tuyết trắng vẻ hoang vu của khu hoang phế cũng trở nên tinh khiết hơn hô lôi phương nói nghe nói rằng tuyệt nghệ chế tạo binh khí của cơ đại thiếu gia là gia truyền nhưng hắn bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt suốt ngày cứ phải đối diện với cái lò than nóng bỏng cũng mệt mỏi đây đương nhiên hắn phải thay quần áo hoa lệ đến nơi rộn ràng oanh oanh yến yến hưởng thụ tư vị ôn nhu khác biệt cái này gọi là biết điều tiết cuộc sống cơ thiếu gia của chúng ta càng biết hưởng thụ hơn bất cứ ai khác Thác bạt nghi không kiềm chế được nghĩ đến hương tố quân. Nàng là người tình ôn nhu của hắn, chỉ có nàng mới có thể làm hắn quên đi tất thảy. Mộ dung chiến cười nói, có người nói nữ nhân như được tạo bằng nước. Chỉ có nước mới có thể lấy nhu khắc cương, khắc chế được lửa. Ha ha. Cơ biệt từ cửa lớn chạy ra. Nếu như chưa nhìn qua bộ dạng quần áo hiện tại của hắn, khẳng định trong thoáng chốc không thể nhận ra là hắn đến. Lúc này hắn đang mặc một bộ quần áo tồi tàn bằng vải gai, đeo bên ngoài một cái tạp dề ra trâu đầy những vết ố. Chân mang ủng dài, đầu cuốn một cái khăn dài, không có nửa chút bóng dáng của vẻ phong lưu tiêu sái lúc bình thường. Hô lôi phương cười ha hả, đại lao bản cuối cùng cũng tự tay làm, thật khiến người khác không tưởng nổi. Cơ biệt than, đại lao bản cái gì chứ, đừng nói nữa. Ta hiện tại tình hình tài chính rất khủng hoảng. thủ hạ 300 nhân mạng chỉ có thể trả một nửa lương. May mà các huynh đệ đều biết ta chỉ là kéo dài thời gian trả nợ, lại vì biên hoang tập, mọi người mới khẳng khái nghĩa khí. Cùng ta chung vai trong giai đoạn khó khăn này. Lại dùng tay lau vết bẩn trên người, hỏi, ba vị đại ca hạ cố đến tìm ta có việc gì thế? Đừng nói với ta là trời sập đến nơi rồi nhé, người như ta không chịu nổi kích thích đâu. Mộ dung chiến hỏi, gần gần như vậy. Có nơi nào yên tĩnh có thể nói chuyện không? Thác bạc nghi nói thêm, nơi yên tĩnh chỉ có cách quay lùi mà tìm. Tại công xưởng sản xuất binh khí căn bản không thể không nghe thấy âm thanh rèn sắt, Cơ biệt vui vẻ nói, nơi yên tĩnh vẫn có chứ? Đó là kho chứa binh khí được giấu sâu trong lòng đất. Bất quá ta không quen với việc không còn nghe tiếng rèn sắt và tiếng lò lửa. Đối với ta mà nói đó là những âm thanh kỳ diệu dễ nghe nhất trên đời này, có thể so sánh với tiếng ca tiếng đàn tao nhã nơi thanh lâu. Ha ha, đi theo ta nào. Mọi người đang muốn cất bước thì tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa truyền lại. Ba người quay đầu nhìn lại, một người một ngựa đang phi nhanh tới. Người đang cưỡi ngựa chính là Diêu Mánh. Bốn người trong lòng trùng xuống, biết rằng Diêu Mánh đến vội như vậy. đương nhiên không thể là chuyện gì tốt diêu manh phóng đến trước mặt bốn người ghim gấp cương ngựa lại chiến mã hy vang dựng đứng người lên hai vo trước chiến mã vừa chạm đất diêu manh liền phi xuống hồn hề nói phương tổng và đình tuyên về rồi mộ dung chiến ngây người hỏi nhanh vậy sao diêu manh đáp cửa sông dinh thủy đã bị mộ dung thủy chiếm bọn họ là bị bức phải quay về bốn người đồng thời biến sắc hết chương 416. chương 417, ái đích tuyên ngôn cao ngạn đi về phía đuôi thuyền 4. Năm hoàng nhân huynh đệ đang tụ tập ngoài cửa khoang thuyền, nhỏ giọng cười nói. Bọn họ vừa thấy Cao Ngạn từ khoang thuyền đi ra thì lập tức im bặt. Cao Ngạn tâm tình rất tốt, tuy khó có thể hình dung ra ngôn từ gì, nhưng biết rõ bọn họ đang nói về mình. Tuy nhiên gã làm sao có thể chịu thiệt được, giả vờ nổi giận hét lên, "Hảo tiểu tử, các ngươi dám nói xấu sau lưng ta à?" Một tên trong bọn nói, "Cao thiếu gia ngươi hiện tại có tài có thế, huynh đệ dạ hoa tộc bọn ta còn cần phải theo ngươi kiếm miếng ăn." Sao dám nói xấu ngươi? Bọn ta là đang ngưỡng mộ ngươi. Tiểu Bạch Nhạn đúng là xinh đẹp, ngọt ngào như mật hoa, chẳng trách gì Cao Thiếu Gia thần hồn điên đảo. Một tên khác tiếp lời, Cao Thiếu Gia tuy diễm phúc thể thiên, nhưng huynh đệ bọn ta đều vì ngươi mà lo lắng. Cao Ngạn buồn bực dên rỉ, lo lắng cái gì? Tên đó đáp, lo khi Tiểu Bạch Nhạn đá ngươi xuống giường, trong lúc không chú ý đá nhầm chỗ, ngươi có leo lên lại thì cũng không làm ăn được gì. Cao Ngạn tức tối chửi, ta đi cái con mẹ bọn ngươi. nói xong ngang nhiên quay đi bỏ lại sau lưng những tiếng cười sàng sặc của bọn kia tuyết vẫn nhẹ nhẹ rơi hai bờ dính thủy minh mang một màu tuyết trắng tiểu bạch nhạn một mình cô độc đứng tại đuôi thuyền ngắm cảnh tuyết mùa thu đến sớm cao ngạn cảm giác như những nỗ lực chờ đợi lo âu mất ngủ trong quá khứ trợt hiện về tại giây phút này huyết mạch chạy dần dật trong người tình yêu khiến gã muốn hét to lên từ lần đầu tiên nhìn thấy doan thanh nhã ở biên hoang tập gã đã rơi vào miền cực lạc của tình yêu cái cảm xúc làm con người kích thích Mê man ấy từ đó không hề giảm đi mà ngày càng nồng cháy. Nếu như đó chính là tình yêu chân chính, gã sẽ tuyệt không nghi ngờ gì. Gã không có cách nào dùng lời biểu đạt được cảm giác trong lòng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy hình dáng nhỏ bé yêu kiểu của nàng, đẹp như mộng như mơ tựa như hòa cùng hoa tuyết, gã không cần dùng lời để lý giải mọi thứ. Cao ngạn đến bên cạnh Doan Thanh Nhã. Doan Thanh Nhã không nhìn gã, vui vẻ nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết mùa thu, đẹp thật đấy. Nàng liếc gã một cái, giận dỗi. Sao lại nhìn chằm chằm người ta như thế? Không cho ngươi nhìn đâu. Ngươi không biết là nhìn con gái nhà ngươi ta như thế là vô lệ à? Cao ngạn một lần nữa không thốt nên lời. Trong làn mưa tuyết lất phất, một hoang thôn hiện ra phía bờ bên trái, như ẩn như hiện. Doan thanh nhã quên cả trách cứ gã, chỉ tay vào hoang thôn hỏi, đó là hành cung thứ bao nhiêu của ngươi? Cao ngạn vui vẻ đáp, hình như là hành cung thứ ba. Doan thanh nhã ngây thơ hỏi, trong thôn đó có quỷ không? Cao ngạn cười đáp, đó là doan gia thôn. Đám quỷ thân thích nhà nàng khẳng định sẽ không hại nàng đâu. Doan thanh nhã tức giận nói, người ta hỏi đàng hoàng, ngươi lại đùa cận. Có tin là ta sẽ một cước đá ngươi xuống sông không? Cao ngạn định thân lại nhàn nhã nói, nàng mà đá ta xuống nước sẽ bỏ qua cơ hội nghe tuyên ngôn tình yêu của ta đó. Doan thanh nhã yêu kiểu cười khúc khích, lườm gã một cái, giận dỗi nói, tuyên ngôn tình yêu. Đúng là bước phép mà. Thủ đoạn đó của ngươi qua mắt được bản cô nương sao. Không gì hơn ngoài da mặt dày, miệng cứ leo lẻo. Tự tâng bốc bản thân, muốn thanh nhã để ý đến ngươi chứ gì. Nói cho ta biết đi, ngươi còn có công phu nào nữa không? Nếu vẫn là những trò cũ thì tốt nhất là ỉm đi còn hơn cứ trương ra mà mất mặt đấy. Trêu tức ta rồi, ngươi có muốn chịu lỗi rồi chạy làng cũng không xong đâu. Bản cô nương giỏi nhất là trưởng trị những tên trêu hoa gẹo nguyệt. Cao ngạ đúng dung nói, lần này không như vậy đâu. Là vì ta đặt mình ở lập trường của nhã nhi, vì nàng mà suy tính. Doan thanh nhã ngạc nhiên liếc gã một cái. Thấy gã thần tình nghiêm chỉnh thành khẩn, lấy làm lạ là hỏi: "Tiểu tử ngươi lại có ý tưởng cổ quái gì nữa?" Cao ngạn đáp: "Không phải là ý tưởng cổ quái, mà là ý tưởng vĩ đại đầy tình cảm cao thượng, đầy tinh thần hy sinh vì tình yêu." Vừa rồi sau khi nàng ăn no về phòng, nàng có thấy kỳ quái là ta không ghé qua tìm nàng không? Là do ta phải ở một mình, tập trung suy tư, nghĩ ra biện pháp toàn mỹ có thể làm cho Nhã Nhi cảm động." Doãn Thanh Nhã cảm thấy hiếu kỳ dục, nói ra cho ta nghe đi. Nếu như vẫn không hay, Ta tối nay sẽ không lý gì tới ngươi nữa. Cao ngạn mười phần tự tin nói, nàng nghe đây. Ta đã hạ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Doan Thanh Nhã cắt lời gã, than, tên nốc đáng chết, không phải vẫn là trò cũ sao. Cao ngạn bất mãn hỏi lại, nàng có biết ta tiếp theo sẽ nói gì không? Doan Thanh Nhã tức tối thốt, ngươi có thể có chiêu thức mới gì? Ta sẽ không nói ra thay ngươi đâu. Cao ngạn nói, lần này nàng không thể đoán được đâu. Cái ta muốn nói là một ngày chưa được nhạc trưởng tương lai. Sư phụ nàng tự thân thành hôn cho, ta sẽ không cưới nàng làm vợ. Doan Thanh Nhã nhìn gã chăm chăm, không nói nên lời. Cao ngạn Đắc thắng nói, thật vĩ đại. Hiện tại nỗi lo lắng duy nhất của Nhã Nhi là ý kiến của Nhiếp bang chủ. Chỉ cần người đồng ý cho hôn sự của chúng ta, cũng giống như vén mây mù thấy trời xanh, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Doan Thanh Nhã vẫn ngây ngốc nhìn gã. Cao ngạn lại nói tiếp, hay là cần phải giải thích thêm, ta vĩ đại ở chỗ nào. Doan Thanh Nhã phát cáo la. Tên tiểu tử chết bẩm, Ai có tương lai cùng ngươi? Ngươi có thể ngừng nói làm nhảm được không? Ngoài ý muốn của bản thân ra, ngươi còn hiểu được gì? Cũng không tự nghĩ xem bản thân ngươi được bao nhiêu cân lượng. Sư phụ ta hận không ngũ mã phanh thây ngươi được, ngươi còn ngồi đó mong người sẽ đem ta cho ngươi ư mau tỉnh lại cho ta, sau này không còn muốn nghĩ đến cái biện pháp được gọi là vĩ đại của ngươi nữa. Nếu ngươi an phận giữ mình, ta sẽ để cho ngươi bồi tiếp ta trong hai, ba ngày du ngoạn biên hoang. Sau đó ta sẽ trở về lương hổ, sẽ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Tối nay ta mặc kệ ngươi. Nói xong kiên quyết bỏ đi, để lại cao ngạn đứng ngây ngốc tại đường trường. 3. tiến Phi đang suy nghĩ đến một vấn đề. Đó là vấn đề không thể không nghĩ đến, chính là làm thế nào để đánh bại Tôn Ân. Thuyền nhỏ rời bến Thanh Khê Tiểu Trúc, do Tống Bi Phong Điều khiển thuyền, chở trang và lưu dụ đến gặp Tư Mã Nguyên Hiển để sắp xếp cho buổi dạ yến trên tầng thứ 5 ở phía Đông Hoài Nguyệt Lâu. đô phụng tam do vướng sự vụ phải an bài cho toán quân đầu tiên đến từ biên hoang tập tiến nhập giá thành nên một lúc nữa sẽ tự mình đến phó hội lưu dụ thấy thần sắc suy tư của Yến phi im lặng không dám cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng cái duy nhất chàng có thể thắng tôn ân chính là tiên môn quyết nhưng chiếu theo tình huống của lưu tuần mà suy thì bảy chiêu tiên môn quyết của chàng khẳng định không làm gì được tôn ân cho nên trước trận quyết chiến phải nghĩ ra biện pháp một lần nữa đột phá tiên môn quyết tiên môn quyết của chàng hiện tại chỉ là cô chú nhất trịch. lần lượt phát xuất chân âm chân dương, thông qua điệp luyến hoa tặng cho địch nhân, biến hóa còn thiếu sót, rất khó làm thế nào để liều lĩnh chiến đấu bức người khác. Đó đương nhiên không tính đến lý tưởng của chàng, cũng như đi ngược lại với tinh thần Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp của bản thân chàng. Việc nội trong 10 ngày ngắn ngủi này, phải sáng tạo ra chiêu mới có thể kích bại Tôn Ân là tuyệt không có khả năng. Nhưng có thể nào dung nhập tiên môn quyết với kiếm pháp trước đây của chàng không? Điều này khẳng định là có khả năng. tiến phi chấn động hét lên, ta nghĩ ra rồi. lưu dụ và tống bi phong quay nhìn chàng lưu dụ nói cái mà ngươi nghĩ ra nhất định là rất quan trọng vì ta chưa từng thấy thần thái như vậy của ngươi bao giờ tống bi phong cười nói cái làm cho hiến phi cũng phải kích động rốt cuộc là cái gì đây mau nói ta nghe nào hai mắt tiến phi phát ra tia nhìn sáng quắc chưa từng thấy trước đây như thấu hiểu mọi bí mật của trời đất từng chữ từng chữ trầm trầm nói ta đã nghĩ ra được cách đánh bại tôn ân hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chuyện này có thể nói nghĩ là nghĩ ra được sao Lưu Dụ giật mình nói, lần này gặp ngươi, toàn là bộ dạng ôm đầy tâm sự, nguyên lai là vì tôn ân mà đau đầu. Tiễn Phi thầm nghĩ tâm sự của mình há có thể bằng đôi ba lời mà giải thích rõ được, càng không thể nói chân tướng. Đột nhiên trong lòng chàng nổi lên câu tiết lộ thiên cơ, hiểu rõ lý do tại sao thiên cơ không thể tiết lộ cho người không có duyên được, tất cả là bởi vì lợi bất cập hại. Tống Bi Phong vui vẻ hỏi, thiểu phi nghĩ đến phương pháp trừ yêu gì? Tiễn Phi hàm hồ đáp, đệ chỉ là nghị thông một nan đề trong võ học. khiến đệ thêm phần chắc chắn thắng trong trận đấu với Tôn Ân. Nhưng có thành công hay không còn phải xem tình huống lúc đó. Lưu Dụ nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng khôi phục lại lòng tin và đấu trí. Đúng không? Tiến Phi gật đầu đồng ý. Tôn Ân cố nhiên là phiền não lớn nhất hiện nay của chàng, nhưng cũng là nguyên tố không thể thiếu khích lệ chàng đột phá. Đồng thời với việc nhắm mục tiêu đả bại Tôn Ân mà Tiến, chàng đối với chiêu số cuối cùng phá toái hư không càng có tự tin hơn, qua suốt loại bằng thông. Nói không chừng có một ngày chàng có thể ngộ ra thủ đoạn phá không mà mang theo được cả mỹ nhân. Đó mới là nguyên nhân thật sự làm chàng vui mừng ngạc nhiên, nhưng không thể nói ra. Yến Phi nói với Tống Bi Phong, nếu hiện tại chúng ta ghé qua tạ ra thăm Đại Tiểu Thư thì có thích hợp không? Tống Bi Phong đáp, sao lại có vấn đề? Đại Tiểu Thư còn không biết nên cao hứng như thế nào ấy chứ? Lưu dụ chấn động hỏi, Tiểu Phi, có phải ngươi muốn đi Thái Hồ càng sớm càng tốt không? Yến Phi thông thả đáp. Nếu như tình trạng của đại tiểu thư cho phép, ngày mai ta sẽ lên đường. Lưu dụ ngây người một lúc, than, các ngươi cứ đi đi. Ta ở lại thuyền đợi các ngươi. Tống Bi Phong Thành khẩn nói, vừa rồi ta mới đến tạ ra gặp đại tiểu thư, tâm tình và thân thể của người đều có cải thiện đáng kể, hỏi tiểu dụ ngươi sao không đến thăm người? Ta không có cách nào đành phải đem chuyện tuyệt tình của nhị thiếu gia ra kể lại. Đại tiểu thư nghe xong rất tức giận, muốn ta nói với ngươi, bà vì nhị thiếu gia tạ lỗi với ngươi. Hy vọng ngươi không để tâm đến chuyện nhị thiếu gia, còn mời ngươi đến tạ gia. Lưu Dụ cười khổ hỏi, chuyện này có khác sao? Tiễn Phi cười nói, đương nhiên là khác rồi. Nếu như ngươi cự tuyệt lời mời của đại tiểu thư, thì biểu hiện ngươi tâm dạ hẹp hòi, là người không đủ lòng khoan dung, càng biểu hiện ngươi vẫn còn đoán hận Tạ Diễm. Tống Bì phong khích lệ, có đại tiểu thư chủ trì đại cuộc, làm gì đến phiên tên tiểu tử tạ hôn tác ai tác quái? Hiện tại ta mỗi lần về hẻm ô đều xem tên tiểu tử đó như không có. Gặp mặt cũng tuyệt không thi lễ thỉnh an. Hắc. Khi ta phục vụ an công, hắn còn là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, căn bản không có tư cách nói chuyện. Lưu dụ đột nhiên nghĩ tới tại trung tú, trong lòng nảy sinh cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn buột miệng nói, được rồi. Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy hối tiếc, nhưng đã không thu lại được. ba. Dưới bóng tịch dương. Phía trước bụi bay mù mịt, vài chục thất ngựa đang toàn lực buôn đầu. Thời tiết lạnh khác với bình thường, từng trận gió lạnh từ phía tây bắc thổi tới. làm người lữ khách càng hy vọng sớm đến mục tiêu tháp Bạt khuê đang trong tình trạng giới bị cao độ hạ lệnh cho mã đội ngừng tiến lên phía trước tập kết lại bảo vệ xe chở vàng nơi đây cách bình thành chỉ có 10 dặm đường trên mỗi dặm hành trình bọn họ đều đề cao cảnh giác tránh đường núi non hiểm trở chỉ tìm đường bằng phẳng mà đi nhằm tránh bị người khắc phục kích đột tập trường tôn đạo sinh và thôi hoành từ phía sau cưỡi ngựa lên hai bên tả hữu y nhất tề nhìn về phía đoàn ngựa đang đến trường tôn đạo sinh thở phào thư thái là người mình. Thác Bạt Khuê gật đầu nói, người đến là Trương Cổn, sự tình có chút không bình thường. Trương Cổn và 50 chiến sĩ đến cách bọn họ khoảng 200 bước thì bắt đầu giảm tốc. Lúc đến trước mặt bọn họ, chiến ma đều thở ra hơi trắng. Thác Bạt Khuê hỏi, đã phát sinh chuyện gì? Trương Cổn gìm cương lại, đắc, địch nhân phản kích rồi. Thác Bạt Khuê thần sắc không đổi hỏi lại, có phải là mộ dung thủy đến không? Trương Cổn đổi hơi đáp, hiện tại vẫn chưa rõ, mới nhận được báo cáo lúc chưa. Có đội ngựa địch trong vùng chân điền ba rộng lớn ở Bình Thành và Nhạn Môn, tàn phá bờ bãi, thiêu hủy kho thóc ruộng lúa, xua ra xúc đi. Đó tựa như là dấu hiệu quân đối phương đại cử tiến công. Thác bạn khuê than, hay cho mạc sĩ Minh Giao? Trương Cổn ngạc nhiên, mạc sĩ Minh Giao. Thác bạn khuê nói, chuyện đó để sau nói. Còn chuyện gì nữa không? Trương Cổn lấy một ống trúc nhỏ từ trong tay ngoại đang ôm ra, dâng lên bằng hai tay, đây là phi cấp chuyển thư từ biên hoang tập, thỉnh tộc chủ xem. Thác bạt khuya tiếp lấy, gỡ dấu niêm phong, thần sắc điểm tĩnh đọc qua một lượt, tiện tay đưa cho trưởng tôn đạo sinh, trầm giọng nói: Mọi việc đợi sau khi về đến Bình Thành rồi nói. Ba, rượu đến rồi. Chắc cùng Sinh nhìn thấy cao ngạn chán nản như con gà dù liền đến ngồi xuống cùng bàn với gã, đau đầu hỏi. Tình trường lại nổi sóng rồi. Các ngươi cãi nhau à? Lại phát sinh chuyện gì rồi? Lúc này khách nhân đã ăn xong bữa tối, chỉ còn lại hai, ba bàn khách vẫn đang tán gẫu. Cao ngạn tức giận nói. còn không phải lão tặc ngươi hại ta con bà nó chuyện gì cũng vì người mà suy nghĩ lại được đáp trả như thế này đây chắc cuồng sinh nữ mày nói xem nào cao ngạn giận dỗi có chuyện gì hay mà nói đâu chắc cuồng sinh đang lo lắng cho biên hoang tập nghe vậy liền nổi giận mắng tên tiểu tử ngươi đừng quên ngươi và tiểu bạch nhạn có ngày hôm nay toàn là nhờ lao tử bảy mưu tính kế sau lưng nếu không tiểu bạch nhạn đến giờ vẫn còn ở lưỡng hồ con bà ngươi mỗi lần có chuyện là đến quáy rầy ta Ngươi còn không biết mình may mắn đến thế nào đâu, may mắn đến mức làm người ta ghen tị. Người khác muốn đụng vào tiểu bạch Nhạn, có cầu cũng không được. Thu cái bộ mặt dầu dĩ đó lại đi, còn không nói ra thì ta phạt nặng đó. Ha! Còn bà ngươi, cao ngạn không còn cách nào đành kể hết mọi chuyện. Chắc cùng sinh vũ bàn nói, thật phải chúc mừng ngươi thôi. Cao ngạn ngây ngốc hỏi, chúc mừng ta. Chắc cùng sinh nói, đương nhiên phải chúc mừng ngươi. Tiểu bạch Nhạn chỉ là vì nghĩ cho ngươi. Sợ tên tiểu tử ngươi phát cùng lên, thật sự chạy đến lưỡng hồ năn nỉ lão nhiếp gả ái đổ cho ngươi. Nhẹ thì bị người ta xỉ nhục, nặng thì bị ngũ mã phanh thây. Minh bạch chưa? Hà! Ta bây giờ có chút tin rằng nàng ta thích ngươi rồi. Nhưng cái tên tiểu tử nhà ngươi căn bản không có chút nào xứng với nàng ta. Cao ngạn hoài nghi, có thật là như vậy không? Chắc cùng sinh ngạo nghệ nói, phân tích của bản quán chủ từ trước đến nay đã sai bao giờ chưa? Con bà đó hiện tại là thời cơ thừa thắng sông lên. Cao ngạn chán nản, nàng nói là tối nay không lý gì đến ta. Ai? Thừa thắng sông lên ư? Đêm nay ta khẳng định là không ngủ được. Chắc cùng sinh mắng, nhẫn mại một đêm cũng không được sao. Còn bà ngươi? Hắc! Đợi ta nghĩ cái đã. Đúng rồi. Nàng ta không phải đã nói là sau khi đến biên hoang tập sẽ cùng ngươi vui vẻ dòng chơi ba ngày sau. Đó có thể là cơ hội của ngươi, nhất định phải làm cho gạo đã nấu thành cơm. Thử tưởng tượng xem. Nếu như ngươi có thể làm cho Tiểu Bạch Nhạn hoài thai, Nhiếp Thiên hoàn lại vì lời hứa với Yến Phi, không thể làm gì ngươi, chỉ còn cách tương thác tiểu thác bốn, đem Tiểu Bạch Nhạn gả cho ngươi. Ha hà, Đây khẳng định là biện pháp tốt nhất. Cao Ngạn đầu tiên mắt sáng lên kia nhìn kỳ dị, nhưng sau đó thần tình lại ảm đạm, thê thảm than, nếu như ta dùng loại thủ pháp đó để có được Tiểu Bạch Nhạn, thì không phải là vì nàng mà nghĩ suy. Nàng xuất giá cũng không vui vẻ, lão Nhiếp càng không cao hứng, cho nên ta cũng chẳng vui sướng gì. Ai? Mọi người liên quan đều không sung sướng gì, kể cả ngươi trong đó. Chắc cùng sinh cười khổ, đó đúng không phải là thủ đoạn quang minh chính đại. Nhưng có biện pháp nào khác không? Muốn nhiếp thiên Hoàng cao cao hứng hứng đem ái đổ gà cho ngươi thì cũng giống như muốn mặt trời mọc ở phương Tây, lặn ở phương Đông. Căn bản là không thể. Cao ngạn cố chấn khởi tinh thần, nói, cái đó là do ngươi nghĩ ra, ngươi phải động não mà nghĩ ra cách giải quyết cho ta chứ. Chắc cùng sinh thất thanh kêu lên, ta nghĩ ra. con mẹ ngươi. ta chỉ kêu ngươi tìm cách làm cho tiểu bạch nhạn yêu ngươi chứ có kêu ngươi lấy lòng lao nhất đâu Ngươi nghĩ lão là con nít lên ba chắc lão không những là bá chủ hắc đạo hùng cứ một phương mà còn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta lão và đại tiểu thư thủ sâu tựa bệ. ngươi nói lão có thể đem ái đồ gà cho một tên hoang nhân được không lão làm thế nào mà ăn nói với hoàn huyền cái đầu của ngươi dùng để làm gì hả cao ngạn vẫn kiên trì ngươi không phải là lao chắc cuồng suốt ngày ngồi nghĩ mưu kế thần sầu quỷ khóc mà ta biết hay sao tuyên ngôn tình yêu của ta không phải chuyện đùa mà là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nếu không nhã nhi sẽ xem thường ta mau nghĩ cho ta đi ngươi cũng không muốn tiểu bạch nhạn chi luyến không có một đoạn kết viên mãn mà chắc cùng sinh ngây người trừng mắt nhìn hắn cao ngạn buông phong tay nói tục ngữ không phải có câu lòng thành bày tỏ vàng đá cũng tan sao lao tử chính là người thành thật đáng lẽ không nên với cao như vậy Chắc cùng sinh chấn động tốt ta nghĩ ra rồi. Cao ngạn vui mừng, nghĩ ra cái gì rồi. Chắc cùng sinh cười khổ, ta mỗi đêm trước khi ngủ đều cầu trời tác phúc cho ngươi và tiểu bạch nhạn, chúc cho đôi tình nhân các người có ngày được thành đôi thành lứa, hạnh phúc trọn đời. Cao ngạn thất thanh kêu lên, đó mà cũng gọi là biện pháp sao. Chắc cùng sinh thản nhiên đáp, đương nhiên là biện pháp rồi. Ta càng ngày càng tin ngươi và tiểu bạch nhạn có ông trời phò trợ, trong trời đất không có một thế lực nào có thể chia cách các ngươi. Huynh đệ! Ngươi nghĩ gì thì cứ làm lấy, không cần lý tới ai, bao gồm cả chắc cùng sinh ta. Đó chính là biện pháp tốt nhất, tất cả đều do ông trời tác chủ. Mọi chuyện nói đến đây thôi, ngươi đi ngủ đi. Ta nhân lúc ký ức còn mới, sẽ ngồi viết chương tiểu bạch nhạn dũng cảm cứu cao tiểu tử, một kiếm dọa lui hướng vũ điển. Chú thích. Cô chú nhất trịch, trong tình huống nguy cấp đem tất cả lực lượng mà mình có mạo hiểm một phen cuối cùng. xúc loại bằng thông, nắm vững kiến thức và quy luật của một sự vật, sự việc. Từ đó suy ra tri thức và quy luật của các sự vật, sự việc đồng loại. ba Chuyên điền ruộng canh tác của quân đội. bốn Tương thác tiểu thác, chỉ một sự việc đã bị làm sai rồi, không có cách nào khác phải thuận theo cách đó làm cho song nốt. Xuất xứ, cuốn thứ 16 trong ngũ đăng hội nguyên của thích phổ tể đời tống, có câu, tương thác tiểu thác, tây phương cực lạc. Hết chương 417. Chương 418, Thình nan ngôn biểu. Yến Phi cùng với Tạ Trung Tú và Tạ Phinh Đình đến vọng quan hiên trị thương lần thứ hai cho Tạ Đạo ẩn, Lưu Dụ và Tống Bi Phong thì do Lương Định Đô Tiếp Đại, đợi tại biệt sảnh Đông Viện nơi có thể nhìn thấy sông Tân Hoài. Tạ Hôn có lẽ đã đi với hội của hắn, không thấy xuất hiện, cũng không ai nhắc tới hắn. Không có hai cha con Tạ Diễm, Tạ Hôn, hai người cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tựa hồ như Tạ Gia hồi phục lại một chút hào quang ngày trước. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác của riêng bọn họ. Thanh thế của gia tộc họ tạ từ ngày tạ an, tạ huyền tạ thế đã một đi không trở lại, liên tục chịu những sự đả kích nghiêm trọng, hết cái này đến cái khác. Tống Bi Phong nhẹ hít lấy hương trà Tiểu Kỳ dâng lên, thấy Tiểu Kỳ còn ngồi bên cạnh, lão liền nói chuyện câu được câu trang với nàng. Lương Định Đô cũng thường xuyên tham gia vào, câu chuyện không gì khác ngoài chuyện trong phủ tạ ra. Tiểu Kỳ trước đây là tỷ nữ hầu hạ Tống Bi Phong, tâm tính lương thiện, khéo hiểu ý người khác. Ngày đó hiến phi gặp chuyện không may, tạm ở lại tạ ra. Tống Bi Phong cũng phải nàng chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho chàng. Trước đây Tống Bi Phong nhiều lần về thăm Tạ ra nhưng không gặp nàng. Lần này Tạ Trung Tú cho phép nàng ra gặp lại chủ cũ. Lưu Dụ thần sắc bình tĩnh đứng trước cửa sổ, nhìn xuống sông tần hoài phía dưới, từng đợt sóng lòng trỗi dậy. Nguyên nhân là từ Tạ Trung Tú. Trước khi rời sảnh, nàng có chút không kiềm chế được, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn gã làm gã chút nữa mất hết tự chủ. Như đê không ngăn nổi nước lũ, gã một lần nữa không thể khống chế tình cảm kích động đang dâng lên như sóng trong lòng. Ánh mắt đó gã dường như đã từng gặp qua. Đúng rồi, gã đã từng gặp qua. Đó là lúc Vương Đạm chân bị ép gả đi Quảng Lăng, lưu dụ đến gặp từ biệt nàng trên thuyền. Gã muốn đem nàng chạy thật xa, nhưng bị nàng cự tuyệt. Lúc lưu dụ không thể không đi, nàng nhìn gã với ánh mắt nồng cháy ngọn lửa yêu thương pha lẫn với sự tuyệt vọng làm người khác đau xót tận tâm can. Tuyệt vọng và bi phẫn, ánh mắt đó đã làm tan nát trái tim gã. Lịch sử lại lặp lại. Gã đã mất Đạm chân nỗi mối tiếc không bao giờ có thể sửa chữa. Gã có thể để xảy ra chuyện đó thêm một lần nữa sao? Như vậy làm người còn có ý nghĩa gì? Gã không hiểu, một tại trung tú luôn kiêu ngạo hơn vương đạm chân tại sao gần đây đột nhiên lại để ý đến gã. Nhưng lưu dụ gã không còn hoài nghi gì nữa, ánh mắt nàng đã biểu lộ tình cảm của nàng. Gã cũng không thể giải thích nổi, bản thân gã cũng không biết rõ mình có yêu nàng hay không, nhưng có một lực lượng không thể gọi tên gắn kết bọn họ với nhau. bọn họ đã không còn là hai cá nhân không có quan hệ gì với nhau mọi chuyện phát sinh đột ngột như trời long đất lở lưu dụ đã luôn dùng lý trí để khắc chế cảm giác vì rượu tựa như không có đối với nàng nhưng tình cảm ấy vẫn dậy lên lớn đến nỗi làm bản thân gã cũng phải kinh hãi nhưng gã tuyệt đối không thể chạm vào nàng thậm chí cho dù sau này gã có thể biến thành một lưu lao chi khác cho dù đánh bại tôn ân và hoàn huyền một bước thành người có quyền lực nhất phương nam nhưng gã vẫn là một kẻ áo vải nếu muốn lấy tạ trung tú Sẽ làm cho Cao Môn Kiến Khang nổi giận, xem gã như kẻ phá hoại chế độ hiện có đã thành quy tắc. Đó chính là phương thức phá hoại mà Cao Môn Kiến Khang khó tiếp thu nhất. Hảo sự của gã và tại Trung Tú là không thể có. Nàng cũng biết rất rõ điểm này, cho nên ánh mắt nàng mới ưu hoán, vô vọng như vậy. Nàng càng hiểu rõ rằng gã tuyệt không thể cùng nàng trốn đi thật xa. Ôi! Hương chi gã đã từng hứa với Đồ Phụng Tâm và Tống Bi Phong rằng sẽ không gặp nàng nữa. Nhưng gã đã để mất đạm chân rồi. còn phải mất thêm nàng nữa sao? Sinh mệnh còn có ý nghĩa gì đáng nói nữa đây? Vào sinh ra tử là vì cái gì? Biện pháp giải quyết duy nhất chính là phải trở thành hoàng đế của Tân Triều. Lúc đó thân ngồi trên ngai vàng, không còn là thân phận áo vải, gã muốn làm gì thì làm, ai dám nói chứ không? Kẻ áo vải muốn thành hoàng đế, ở xã hội Nam Phương hiện nay là gần như không thể, nhưng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Từ khi nhà Tân xuống phương Nam, an phận với Giang tả, trục xuất dợ hồ, Thống nhất Giang Sơn luôn là đại nguyện vọng của hán nhân phương Nam. Ai có thể huy quân bắc phạt, thống nhất thiên hạ thì có đủ tư cách thành hoàng đế tân triều. Điều đó đã trở thành niềm tin ăn sâu vào lòng người dân. Cho nên chỉ cần lưu dụ gã có thể nắm binh quyền, khống chế đại cục, sau đó tiền hành bắc phạt, thu phục trung nguyên, thì ngai vàng trí tôn kia sẽ như đồ nằm trong túi gã. Chưa bao giờ có lúc nào lưu dụ lại kiên trì nghĩ đến việc muốn làm hoàng đế như vậy. Từ trước đến nay, lưu dụ đều thấy việc này mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này mọi chuyện đều trở nên rõ ràng Không những có phương hướng cụ thể Mà mục tiêu còn mở rộng Là do gã biết tương lai bản thân gã sướng Hay khổ toàn bộ liên hệ tới quyết định trước mắt Đột nhiên gã nghĩ đến Giang Văn Thanh Từ khi chia tay với nàng Ở biên hoang tập Gã càng ngày càng ít khi nghĩ tới nàng Ngược lại thời gian nghĩ đến nhậm thanh thị Còn nhiều hơn chút đỉnh Có phải là gã đối với nàng không có tình cảm Giữa nam và nữ với nhau Tự vấn lòng mình, sự thật lại không phải như vậy Khi ở cùng nàng Gã cảm thấy rất dễ chịu. Nàng bất luận là tính cách bên trong hay dáng vẻ bề ngoài đều rất tốt, lại cùng mọi người trải qua sinh tử kiếp nạn, tình sâu nghĩa nặng. Nhậm thanh thị và tạ trung tú còn xa mới có thể so sánh với những điều đó. Nhưng tại sao bản thân gã lại không cảm thấy bị hấp dẫn như đối với tạ trung tú hay nhậm yêu nữ? Đạo lý bên trong gã có thể hiểu được là vì gã khát cầu loại kích thích có thể làm gã quên đi tình yêu nồng cháy với vương đạm chân. Sức hấp dẫn của nhậm thanh thị là vô cùng nguy hiểm. chưa kể bản thân thị hành vi phiêu hốt khó đoán. Tại Trung Tú lại càng không cần phải nói, rõ ràng đó chính là một vương đạm chân thứ hai, luôn cả hoàn cảnh cũng rất giống nhau. Đối với Giang Văn Thanh là cảm giác có lôi trong lòng, nhất là khi gã động tâm với nữ nhân khác, gã thấy như mình không công bằng với nàng. Hiện tại, nàng đem hy vọng phục cửu chấn bang toàn bộ ký thác trên mình gã, càng làm gã cảm thấy không thể phụ nàng. Nhưng nếu như gã trở thành hoàng đế thực sự, mọi chuyện đều có thể giải quyết thuận lợi. Gã tuyệt đối không nghĩ đến cuộc sống hậu cung với vô số phi tần, nhưng... Tiến phi đến bên cạnh gã, thấp giọng, vương phu nhân muốn gặp một mình ngươi. 77. Tạ đạo hởn ngồi một mình trong hiên, chỉ có hai ngọn đăng phong chiếu sáng hai bên. Bà mặc áo đông dày, tinh thần dường như khá tốt. Nếu như lưu dụ không biết, tuyệt không cách gì tưởng tượng ra ngày hôm qua bà không thể ra khỏi giường. Lưu dụ bước chân vào vọng con hiên, trong lòng muôn vàn cảm khái. Gã nhớ lại ngày đó trước khi đến gặp Kỷ thiên thiên ở hội vũ bình đại. Tại đây đã cử hành hội nghị nhỏ. Tạ Trung tú vẫn là một hải tử ngây thơ, nũng nịu luôn thích quấn quít lấy Tạ Huyền. Đạm chân thì lại vô lo vô nghĩ, là một cô gái đang tuổi dậy thì. Lúc đó có ai nghĩ đến vận mệnh tàn nhẫn vô tình đang đợi các nàng ở phía trước? Hai nàng đáng lẽ phải như hoa kia, được nâng niu, chăm sóc trong đình viện, nào biết sẽ phải chịu phong ba, bao táp bên ngoài. Tạ đạo ẩn nở một nụ cười thân thiết, nhẹ nhàng nói, tiểu dụ trông càng ngày càng uy vũ, dáng đi như rồng hành hổ bộ. Tiểu huyền đúng là không chọn nhầm người. Lại đây. Đến đây với ta. Lưu dụ thi lễ thỉnh an, cung kính ngồi xuống. Hiện tại ở tạ gia, bà là người duy nhất có thể làm gã kính trọng. Truyền thống phong lưu, thi tiểu của tạ gia cũng chỉ có thể còn thấy được ở bà. Tạ đạo hẳn rõ ràng đã hốc hác đi nhiều. Nhưng điều thay đổi lớn nhất ở bà chính là ánh mắt. Đó là thần sắc của người sau khi trải qua kiếp nạn, lòng đã khô héo. Bà ta vĩnh viễn không thể khôi phục được khí phách của vị phong lưu tài nữ trong vọng quan hiên ngày đó, cũng như gã không còn là lưu dụ của ngày nào. Tạ Đạo Hần hỏi, giữa ngươi và tiểu diễm đã xảy ra chuyện gì thế? Chuyện bây giờ lưu dụ muốn nói nhất là chuyện liên quan đến hạnh phúc sau này của tạ Trung Tú. Nếu được tạ Đạo ẩn đồng ý, gã sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều. Nhưng gã cũng biết đó chính là cẩn mau thất mạo, nếu có chuyện gì sơ suất sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. tạ đạo huẩn có thể không khó khăn gì khi xem gã là người kế thừa của tạ huyền nhưng nếu phạm vào điều cấm kỵ là hôn nhân giữa cao môn và áo vải thì sợ con người cởi mở như tạ đạo huẩn cũng không cách gì tiếp nhận nổi sự tình có thể tồi tệ đến cực điểm gã thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến việc phục hồi sức khỏe của tạ đạo huẩn Bên ngoài bà dường như đã khôi phục lại sự kiên cường ngày trước nhưng gã lại biết rõ bà chỉ là đang cố hết sức ghé vai gánh vác trách nhiệm nặng nề là người chủ trì của tạ gia lưu dụ cười khổ đáp Đại nhân là muốn tiểu nhân ám sát lưu lao chi. Tiểu nhân đã nghiêm túc phân trần lợi hại nhưng đại nhân vẫn không thu hồi lại mệnh lệnh đã quyết, còn nổi giận một đao phân chia danh giới với tiểu nhân. Ôi! Tiểu nhân cũng không tưởng nổi sự tình sẽ phát triển đến mức này. Tạ đạo ẩn mắt vượng phát lệnh, nhưng vụt chốc lại trở lại thần sắc mệt mỏi vì lao tâm lao lực, mệt mỏi nói, tiểu dụ ngươi đừng trách hắn. Hắn từ trước đến nay đều như vậy, luôn hành động theo ý mình, tính tình lại khoa trương. An công cũng không có cách nào làm hắn thay đổi. Lưu dụ đáp, tình huống bê tắc nên tiểu nhân chỉ còn cách cầu cứu tư mã nguyên hiển, thỏa hiệp với hắn ta và tư mã đạo tử. Nếu không tiểu nhân chỉ có đường đào vong. Tạ đạo ẩn than, ta đã nghe Tống Thúc kể rõ tình huống, làm sao trách ngươi được. Tình huống mà tiểu huyền sợ nhất đã xảy ra, tương lai sẽ ra sao đây? Tiểu dụ có thể nói cho ta biết không? Lưu dụ ngây người, hỏi lại, tình huống huyền Soái sợ nhất. Tạ đạo ẩn ánh mắt xa xăm, như hồi tưởng chuyện ngày trước, có lẽ bà đang nghĩ đến tạ huyền. đau đớn nói tiểu huyền sợ nhất là tiểu diễm bị tư mã đạo tử lợi dụng làm phân hóa bắc phủ binh càng sợ hắn tâm cao khí ngạo không trọng dụng ngươi lại lĩnh binh xuất trinh tất cả những gì tiểu huyền lo lắng đã thành hiện thực ngươi bảo ta nên làm sao đây lưu dụ chết lặng không nói nên lời hiện tại mọi chuyện thành sự đã rồi tạ diễm có thể quay lại hay không thì phải xem hắn đã đến lúc tuyệt mệnh hay chưa bất cứ ai cũng không thể giúp được gã có thể nói gì đây tạ đạo ẩn khôi phục lại sự bình tĩnh lanh đạm hỏi vẻ mặt của tiểu dụ đã cho ta câu trả lời tình huống thật sự xấu đến mức thế sao lưu dụ đáp chiến trường thiên biến văn hóa thành bại ai cũng rất khó đoán trước có khi kết quả vượt quá cả mong đợi tạ đạo ẩn tuyệt vọng nói ta quá hiểu tiểu diễm cho nên luôn khuyên hắn cự tuyệt nhiệm vụ tư mã đạo tử giao chỉ là hắn để ngoài thai lưu dụ trong lòng nhiệt huyết dâng cao phấn khích nói chỉ cần lưu dụ còn chút hơi thở tuyệt không để tôn ân hoành hành ngang ngược tạ đạo gần hỏi ngươi biết rõ bọn họ sao lưu dụ ngây người hỏi lại, phu nhân là muốn ám chỉ thiên sư quân. Tạ đạo ẩn gật đầu, rồi hai mắt buộc lộ tràn trề thần sắc chán nản, thất vọng, hồi tưởng lại những việc không nên nhớ, nói, chỉ kẻ nào đã từng đến tối kê mới hiểu được lòng dân nơi đó, tuyệt không phải những người trốn ở kiến khang có thể hiểu được. Nói thẳng với ngươi, ngày đó tiểu huyền ủng hộ tại bối ngươi, ta cũng có chút nghi vấn, đến bây giờ với thực sự hiểu rõ lựa chọn của tiểu huyền là khôn ngoan. Chỉ có những người xuất thân áo vải mới có thể hiểu được nỗi lòng dân chúng. Tiểu Diễm lúc nào cũng cao cao tại thượng, chưa từng thử tìm hiểu xem dân chúng suy nghĩ gì. Hắn chỉ là một vương lang khác, có khác là một người chỉ biết cách đăng đàn làm thơ, một người thì trầm mê trong thân phận quý hiển của cao môn đại tộc. Thất bại của bọn. Họ đã được định sẵn. Ta không có tư cách bảo ngươi phải làm gì vì ta cũng là một phần tử của cao môn. Ngày đó bọn ta hoàn toàn không hiểu tại sao các thành trì xung quanh lại có thể thất thủ trong một thời gian ngắn như vậy. Bây giờ ta cuối cùng cũng minh bạch, đó chính là vấn đề lòng người hướng về đâu. Tiểu huyền đã nói rất đúng. Bà ta nói xong thì ngưng thần chăm chú nhìn lưu dụ, với ngữ điệu kiên quyết nói, vận mệnh của hán nhân nam phương bọn ta, bất luận là cao môn đại tộc, hay hàn môn áo vải chính là nằm trong tay ngươi. Đó không phải là đoán trước tương lai mà là sự thật trước mắt. Lưu Lao Chi vốn là một nhân tài. nhưng tính cách và hành vi của hắn khiến người ta thất vọng huyền đệ chính là vì nhìn thấy bản chất của hắn nên mới để bạt ngươi thay thế hắn hiện tại hoàng tộc cao môn ở kiến khang thì vừa mến vừa sợ ngươi dân chúng thì vì câu chuyện nhất tiến trầm ẩn lòng của ngươi mà nảy sinh sự mong chờ vô cùng có cơ hội được thấy ngươi tận mắt xem ngươi làm việc như thế nào chỉ cần có thể đoàn kết trên dưới thành tựu của ngươi có thể vượt cả huyền soái của ngươi d nd NG phụ kỳ vọng của tiểu huyền đối với ngươi lưu dụ trong lòng nảy sinh cảm giác kính trọng Tạ Đạo ẩn khẳng định là người có tầm nhìn xa nhất trong cao môn ở Kiến Khang, đối với tình thế hiện tại có cái nhìn thấu triệt. Trong lòng gã xúc xôi, buồn miệng tốt, Tôn tiểu thư. Tôn tiểu thư nàng. Tạ Đạo ẩn mỉm cười, ta chút nữa thì quên đa tạ ngươi, trung tú đã làm phiền các ngươi. Nó niên kỷ còn nhỏ, đáng ra cũng không nên xuất giá vội như vậy. Ôi, Lưu dụ vốn muốn bày tỏ với bà tình cảm gã dành cho Tạ Trung tú, nào ngờ bà hiểu lầm, nghĩ rằng gã muốn thỉnh bà ta tác chủ cho Tạ Trung tú. Cự tuyệt hôn sự với tư mã nguyên hiển. Bà ta còn đa tạ gã, làm gã khó có thể làm tới, lời ra đầu môi rồi vẫn không thể thốt. Hơi thở dài cuối cùng của bà ta, không cần nói cũng là đang nghĩ đến cuộc hôn nhân của bản thân. Tạ đạo hờn than, chuyện của đạm chân làm ta rất đau buồn. Trung tú cũng vì chuyện này mà ưu vất sầu mượn. Những chuyện như vậy bất cứ ai cũng đều không có cách nào. Lưu dụ thấy lúc bà ta nói đến vương đạm chân, hai mắt đỏ lên. Bản thân gã trong lòng cũng khổ sở vô cùng. Nhiệt tình và dung khí cũng ngội lạnh đi, không cách gì bày tỏ sự quan tâm của mình với tạ trung tú cho bà hay, và lại chuyện đó tuyệt đối không thích hợp. Không còn gì để nói, gã đành cáo từ rời đi. 77. Thác Bạt khuê đến bên giường, ngắm sở vô hạ đang đắp chăn nằm trên giường, mỉm cười, sắc mặt nàng đỡ hơn nhiều rồi đó. Sở vô hạ dịu dàng nói, tộc chủ sao không ngồi xuống, cùng vô hạ nói chuyện đôi câu, để vô hạ giải sầu cho người. Thác Bạt khuê hờ hương nói, ta vẫn thích đứng tại đây. Đó là một thói quen của ta, lúc vui vẻ cũng phải giữ cảnh giác. Đó là thói quen xấu hình thành từ hồi còn làm mã tặc, làm ta ngủ cũng khó ngon. Nếu như luôn cả chuyện đó mà nàng cũng có thể giải sầu cho ta, thì nói không chừng là nàng muốn quyến du ta. Sở vô hạ ngạc nhiên, nguyên lai là tiếp nhận ta và yêu thương ta căn bản là hai chuyện khác nhau. Vô hạ này phải tận hết mọi sở trường đến giành lấy sự sủng ái của tộc chủ là muốn xem tộc chủ có đảm lượng thử một vài trò chơi nguy hiểm. Có thể trả giá để chữa bệnh mất ngủ hay không? Thác bạc khuê cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc nàng có đề nghị gì? Tại sao còn liên quan đến vấn đề đảm lượng, lại cần phải trả giá? Sở vô hạ với tay lấy túi gấm đang đặt bên gối, cho tay vào trong lấy ra một chiếc bình nhỏ cao chỉ ba tấc. Thị dùng hai ngón tay nhấc lên đưa ra trước mặt thác bạc khuê, dịu dàng nói, đây là bảo bối ta lấy từ trong phật tàng ra. Trong bình có ba viên ninh tâm đan, được chế bởi đan học đại gia người Hán, Quách Cảnh Thuần. Người được xưng là nửa thần tiên. Đó là chân phẩm mà cao môn kiến khang có cầu cũng không thấy, là bảo vật vô giá. Thác bạc khuê cười ha hả chẳng trách nàng nói là có trò chơi nguy hiểm, nguyên lai là chuyện này. Nàng xem thác bạc khuê ta là người thế nào. Lúc này là lúc quan trọng đối đầu với đại địch, làm sao có thể giống như những vị kia được xem là danh sĩ phương nam, trầm mê trong đăng lược, còn xem là chuyện nghiêm chỉnh nữa sao. Sở vô hạ lãnh đạm đáp, vận mệnh của vô hạ hiện tại đã dính liền với tộc chủ. Làm sao ta có thể làm chuyện gì bất lợi cho tộc chủ được? Ninh tâm đan chứa trong này tịnh sẽ không ảnh hưởng gì đến thần trí, ngược lại còn làm cho tộc chủ đầu óc sáng suốt, quên đi ưu phiền, đảm bảo có thể ngủ ngon. Thác bạc khuê không hề mảy may động lòng, nghe thì cũng có điểm hấp dẫn. Bất quá uống đan dược vào sẽ để lại di chứng về sau. Ta tuyệt không muốn đùa với những việc loại này. Sở vô hạ mỉm cười, hoàn toàn ngược lại. Ninh tâm đan sở dĩ được xem là đệ nhất đan bảo. Chính là do dược lực của nó làm người ta phải kinh hãi, có thể kéo dài trong 10 ngày và không hề để lại di chứng về sau. Trong bình này vốn có 7 viên linh tâm đan, đại hoạt di lặc và Phật nương mỗi người phục một viên. Hai viên nữa đã bị ta phục trên đường quay về đây. Ngươi thấy bộ dạng của ta có giống như vừa phục thuốc không? Thác Bạt Khuê hai mắt sáng ngời, chăm chú ngắm thị, hỏi: "Nàng có chuyện gì thế? Tại sao lại phục liền hai viên linh tâm đan?" Sở Vô Hạ thở dài một hơi, trầm trầm hỏi: Người nói thử xem, trên đời này còn có chuyện gì đáng để ta mãn nguyện không? Tháp bạc khuê gần như á khẩu. Là vì theo ngữ khí u hoán của thị mà nói, thị đang phản kích lại việc hắn chưa say mê thị. Gã đành lái chủ đề sang hướng khác, lời của nàng không phải là trước sau mâu thuẫn sao. Vừa rồi nàng mới nói đây là trò chơi nguy hiểm, cần phải trả giá. Bây giờ lại bảo là phục ninh tâm đan không thể có hậu quả không tốt. Sở vô hạ đem dược bình dấu vào trong tràn. Đôi mắt xinh đẹp của thị lóng lánh mỹ miều. Nói, tộc chủ hiểu làm rồi. Cái nguy hiểm mà vô hạ nói tịnh không phải là bản thân ninh tâm đan, mà là tình huống xảy đến sau khi phục đan. Ngươi nếu đã từng nếm qua hương vị của ninh tâm đan, sẽ vĩnh viễn không quên được loại cảm giác đó, cảm thấy đó mới là khoái lạc chân chính, con người sống như vậy mới có ý nghĩa. Khi tình huống như vậy phát sinh, ngươi sẽ không kiềm được truy cầu hiệu ứng của đan dược, cuối cùng là biến thành người trầm mê trong đan dược, biến thành người cùng một ruột với bọn cao môn danh sĩ ở kiến khang. đó mới là sự nguy hiểm lớn nhất thác bạc khuê trầm ngâm một lúc lâu rồi nhữ mày thắc mắc nếu vậy làm thế nào chúc pháp khánh và ni huệ huy ngừng việc phục thuốc được theo như lời nàng nói trong bình đáng ra không còn lấy nửa viên Sở vô hạ vui vẻ hỏi hay lắm đầu tiên không nói đến việc bọn họ đều là những người có ý chí sắt thép điều chủ yếu là mục đích phục thuốc của bọn họ có chút giống với thần nông nếm bách thảo là muốn đem thân mình ra thử nghiệm dược tính của ninh tâm đan xem xem có thể chế tạo ra loại đan dược tương tự không chế đan luyện dược rồi bán cho nam vương luôn là một nguồn thu nhập quan trọng của di lạc giáo bọn ta. các bạn khuê hỏi tiếp, bọn họ có thành công không? sở vô hạ đáp, quét cảnh thuần thiên nhân thông thái, đối với đan dược có sở trường độc đáo, trừ phi người thử là đan vương an thế thành, nếu không, thiên hạ sợ không có ai có thể phục chế ra viên linh tâm đan nào. bất quá vậy cũng đủ cho chúng ta cải thiện rất lớn cách luyện chế ngũ thạch tán, khiến bọn danh sĩ nam vương túi đầu quý lụy. suýt nữa quên nói với ngươi. Ngũ thạch tán là một món hời có tính cạnh tranh cao, chất lượng quan trọng phi thường, tuyệt không giấu được người phục đan lâu năm. Thác bạn khuê cười nói, các người đọc các mới đúng. Không những moi tiền của túi của nhân sĩ Nam vương mà còn hại người ta không còn trí tiến thủ, trầm mê trong đan dược. Sở vô hạ cười, có cầu thì át có cung, có chuyện gì là không tốt nào. Thói phục thuốc của bọn danh sĩ không phải do di Lặc giáo bọn ta khởi sướng, bọn ta cũng chỉ là theo thế mà hành sự. Lợi và hại của ninh tâm đan tất cả đã nói cho tộc chủ nghe rồi. Mọi việc đều do tộc chủ quyết định, ta chỉ là đưa ra một sự lựa chọn cho tộc chủ thôi. Thác bạt khuê trầm âm, chỉ cần ý chí kiên định thì có phải là muốn dừng lúc nào là dừng không? Sở vô hạ đưa mắt nhìn gã, trong đôi mắt Mỹ lệ lóe ra tia sáng kỳ dị, như muốn nói, tộc chủ cuối cùng cũng động tâm rồi. Chú thích. Cần mau thất mạo. nghĩa đen của thành ngữ này xuất phát từ việc vẽ tranh chân dung. Nếu quá để ý vẽ từng sợi lông măng nhỏ sẽ không thể vẽ được khuôn mặt đẹp. Nghĩa bóng, nếu để ý quá đến việc nhỏ thì sẽ hỏng việc lớn. Ninh tâm đan, một loại đan dược có tác dụng an thần. Hết chương 418. Chương 419, Công tử tâm thanh. Khi lưu dụ vừa rời khỏi tạ gia, gã có cảm giác hoàn toàn khác. Cuộc đời của gã sẽ không phải lại sống với kiểu hận và nuối tiếc quá khứ nữa, mà là phấn chấn đi tới, cố gắng cho mục tiêu và lý tưởng của chính mình. Nguyên nhân cho sự thay đổi này là ở tạ trung tú. Tạ đạo hẳn chỉ rõ cho gã thấy cao môn kiến khang đối với gã vừa yêu vừa sợ. Gã chưa bao giờ ở thế yêu hận khó phân với cao môn kiến khang. Gã là do tạ huyền, một người hiển hách nhất trong cao môn kiến khang, một tay để bạn. Nhưng cũng là chế độ kiến khang môn phiệt đã khiến gã mất đi nữ tử mà gã yêu thương nhất. Gã luôn luôn là một người thật sự cầu thị, cho nên đã thỏa hiệp với tư mã đạo tử, cùng những trí sĩ có trí trong cao môn kết minh. nhưng tuyệt không phải là gã đồng ý với thực tại cao môn vĩnh viễn trà đạp hàn môn dưới chân của chế độ môn thiệt chỉ là dưới tình thế bức bách gã không thể không có chút thủ đoạn vương hoàng nói đúng chế độ môn việt là thâm căn cố đế không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể phá hủy trong thời gian ngắn điều đó chỉ mang đến đại nạn khiến nam vương chia năm xẻ bảy tiến phi cũng đã nói người ta không thể vĩnh viễn sống với cựu hận được điều đó chỉ là mục dũng nhân tâm mà thôi dưới tình huống như thế và như thế gã chỉ có thể nghĩ đến tại trung tú Chỉ trung tú mới có thể khiến cho gã đem tình yêu dành cho đạm chân chuyển sang nàng. Đối với gã mà nói, việc triệt để phá hủy trở cách giữa cao môn và hàn môn cũng có thể mở đường cho gã đến với nàng. Nếu có thể đem đến cho nàng hạnh phúc, cũng là biện pháp tốt nhất để báo đáp thân tình của Tạng huyền, huống chi nàng đối với mình yêu thương như thế này. Tràn ngập kỳ vọng, lưu dụ gã sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngồi nhìn nàng trở thành vật hy sinh của trò chính trị của cao môn đại tộc, nối góp đạm chân ra đi. Gã quyết không để cho tình huống như vậy phát sinh. Gã phải trở thành thiên tử của triều đại mới. Điều đó đã trở thành lối thoát duy nhất của gã. Thanh âm của Tống Bi Phong đưa gã trở lại với thực tại, chỉ nghe thấy Lao ngồi cạnh Yến Phi hỏi, tình hình đại tiểu thư như thế nào. Ánh mắt Yến Phi đầy thâm ý nhìn Lưu Dụ nói, Tống Đại ca có thể hỏi Lưu Minh. Lưu Dụ thu lại tâm sự, gật đầu nói, đại tiểu thư tinh thần rất tốt. Bề ngoài trông không giống như người từng thụ trọng thương, nói chuyện rất nhiều vẫn không lộ ra thần thái mệt mỏi. Tống Bi Phong vui vẻ nói, thuật chữa thương của Tiểu Phi khẳng định là hiện tại không ai bằng. Yến Phi mỉm cười nhìn Lưu Dụ, nói, không hiểu có phải ảo giác của ta hay không nhưng thần thái của Lưu Hình tựa như có điểm khác hẳn với bộ dạng bình thường. Lưu Dụ thiếu chút nữa nghĩ sẽ chút hết cả bầu tâm sự, lại biết ngàn vạn lần không thể. Đương nhiên không phải gã cố kỵ Yến Phi, mà là Tống Bi Phong. Mâu thuẫn là gã phải có được sự hợp tác của Tống Bi Phong thì mới có thể tiến hành quyết định chuyện của gã. Đầu tiên gã phải bí mật gặp gỡ tại trung tú một lần nữa, biết rõ ràng tâm ý của nàng đối với mình. Đồng thời gã cũng phải biểu lộ tâm tình với nàng. Gã sẽ đem toàn bộ tình yêu trong tim dâng hiến hoàn toàn cho nàng, giống như tình yêu nóng bỏng đã từng dành cho đạm chân vậy. Đây là một bước vô cùng quan trọng. Thống bi phong có vẻ cảm thấy không thỏa đáng, dương mắt nhìn gã. Lưu dụ sinh ra cảm giác như bị lão khám phá ra tâm sự, mỉm cười, để quả thật có một cảm giác hoàn toàn mới, đạo lý trong đó thế nào đệ xin bẩm báo sau. Yến Phi gật đầu nói, sáng mai sau bữa điểm tâm, ta sẽ lập tức lên đường. Trang nghĩ thầm trước khi rời Kiến Khang, sẽ đi tạm biệt An Ngọc Tỉnh, chỉ là không nói ra. Bởi vì cảm thấy không nên nói về nàng trong tình huống này. Tống Bi Phong nói, sau sự việc với Tôn Ân, Tiểu Phi liệu có thể quay lại Biên Hoàng, cho chúng ta biết tình hình an nguy không? Yến Phi mỉm cười, khi đó không phải mọi người vẫn ở Kiến Khang sao. Lưu Dũ đáp, sau Yến tiệc chúng ta sẽ nói cho ngươi thủ pháp để báo tin. Phương diện này là do lão đổ phụ trách. Trong thời gian ngắn, y sẽ ở cơ sở truyền tin của khổng lão đại, thực hiện việc mở rộng lưới tình báo của cho chúng ta. Chỉ cần ngươi tại nơi nào đó lưu lại khẩu tín, chúng ta sẽ nhận được tin tức rất nhanh. Tiễn phi gật đầu nói, rốt cuộc các ngươi cũng đại chuyển quyền cơ rồi. Lưu dụ chuyển ánh mắt về phía trước nhìn hoài người lâu, đang muốn nói gì đó, đột nhiên hít một hơi lạnh, là, tối mẹ ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiễn phi cũng ngạc nhiên thốt, bến cảng làm sao tập trung nhiều người vậy? mà đại bộ phận là các cô nương trong lâu có cái gì náo nhiệt hay ho à? nhìn thấy thuyền nhẹ của bọn họ không ngừng tiếp cận hơn trăm nam nữ đứng tại bến cảng cùng kêu lên hoan hô hát vang không ngừng gọi tên yến phi yến phi lập tức cảm thấy dựng tóc gáy biết là một tình huống kỳ cục đang ụp xuống đầu tràng tống bi phong ha ha cười nói các cô nương tần hoài ai mà không muốn nhìn ngắm dáng vẻ phong lưu của tuyệt đại kiếm khách yến phi người đã lấy đi trái tim của Kỵ thiên thiên thiểu phi lần này khó lòng có đường về 77 Sở vô hạ không trực tiếp đáp hắn, bình tĩnh hỏi, có phải tộc chủ muốn biết tại sao ta từng uống hai viên linh tâm đan? Thác bạt khuê rốt cuộc ngồi sổ ngờ mẹp giường nói, đó chính là thứ mà ta muốn biết. Sở vô hạ thần sắc không đổi nhẹ nhàng nói, bởi vì thiếp hối hận về tất cả những việc làm trước kia, hy vọng tất cả như chưa từng xảy ra. Tốt nhất là có thể quên đi mọi thứ trước kia, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Thác bạt khuê trong lòng kích động trào dâng lên ý niệm và tình tự mà chính hắn cũng không có cách gì thành lập được. Nó bao gồm những cảm giác phức tạp không thể nói rõ như thương tiếc, đố kỵ, khinh bỉ và nhục dục. Đột nhiên, hắn hiểu mình rõ ràng chẳng thể coi nàng như một thứ đồ chơi. Càng hiểu nàng, hắn càng cảm thấy sự hấp dẫn của nàng đối với mình. Ngoài diện mạo xinh đẹp, trong nàng còn ẩn chứa nữ tính đằm nét. Nàng là một người đàn bà rất đặc biệt. Thác bạt Khuê đẻ nén tâm tình đang cuồn cuộn trào dâng, siết chặt nàng vào lòng rồi hỏi, "Nàng có thành công không?" Sở Vô Hạ sâu thẳm nhìn hắn đáp, điều này đúng là tộc chủ đã sớm có đáp án. Công hiệu của bất kỳ linh đan rượu dược gì chỉ là nhất thời, rất ít đan dược ngoại lệ có khả năng thay đổi hoàn toàn thể chất. Nhưng những loại này lại phải chịu nguy hiểm rất cao. Vô hạ vốn tưởng rằng sau khi mang Phật Tàng trở về, sẽ có được sự sủng ái của tộc chủ, hiệu lực sẽ vượt xa tâm đan. Ôi! Thác Bạt khuê cảm thấy khó có thể kiềm chế, cười khổ, nếu nàng hiểu được tác phong làm việc và đối xử trước sau như một của thác Bạt khuê ta, sẽ biết ta coi nàng như ánh sáng mới mẻ của cuộc đời. Bây giờ đối với ta mà nói, không có chuyện gì trọng yếu bằng việc đánh bại mộ dung thủy. Húng chi trong chuyện nam nữ, phải dần dần phát triển mới có hứng thú. Nếu ta vừa mới gặp nàng đã có được nàng thì không phải là chuyện tốt. Vô luận như thế nào, nàng cũng đã nói cho ta đáp án. Bất kể là đan dược gì, cũng chỉ có hiệu dụng ma túy nhất thời, có điểm giống như uống rượu. Khi nghiện ngập thì tuyệt không phải chuyện tốt. Ý tốt của nàng, ta xin lĩnh nhận. Sở vô hạ ôn nhu nói, tộc chủ tin tưởng vào cảm giác không. các bạn khuê bồi dối đáp tin tưởng cảm giác à câu này là như thế nào cảm giác đều là tự nhiên căn bản không phải là ngươi tin hay không tin sở vô hạ cười duyên nói chính bởi cái tự nhiên đó cho nên chúng ta mới hờ hững với cảm giác không coi trọng nó cũng không đặc biệt để ý cũng giống như thói quen hít thở của chúng ta nhưng khi ngươi thổ nạp điều tức xong sẽ phát giác hít thở lại có thể quan trọng với chúng ta như vậy người không hiểu phương pháp thổ nạp sẽ không biết đó là căn cơ cho việc luyện võ Thác bạt khuê cười khổ nói, ngoài việc quốc gia đại sự, những việc khác khó mà khiến ta cảm thấy hứng thú. Bất quá những điều nàng nói cho ta cảm giác thật mới mẻ. Được rồi, ta sẽ kiên nhẫn lắng nghe nàng. Hai mắt sở vô hạ giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù. từ từ nói, hương vị của thanh sắc là ở cảm nhận của con người, đó là cảm nhận cá nhân. Cho nên tưởng cảm xúc là nhiều nhưng lại bắt nguồn từ một gốc. Tất cả chỉ là từ tâm mà ra thôi. Chỉ có thể cảm thấy cái có thể nghĩ. Đại biểu cho những sinh hoạt của chúng ta. Di lạc giáo chúng ta bán đan dược, đúng là bán một loại cảm giác nhưng nó không giống cảm giác bình thường. Cảm giác bình thường giống một cái vĩnh viễn, như việc không ra khỏi nước như cá, suốt đời không hiểu được thế giới bên ngoài nước như thế nào. Nhưng sau khi nó dùng đan được, sẽ lần đầu rời khỏi nước, thấy được thế giới bên ngoài, tỉnh ngộ không ngờ lại có một cảnh giới như thế này. Đương nhiên đây chỉ là thời khắc NG, N ngủi, nhưng ít ra nó cũng có cảm giác mới. Hiểu được đạo lý có thể có một loại cảm nhận tư tưởng khác, đó là một loại cảnh giới của toàn bộ trái tim. Thác bạt khuê không nhịn được bật cười, rốt cuộc nói như vậy, nàng nghị sẽ thuyết phục được ta dùng nình tâm đan sao. Sở vô hạ lắc đầu nói, đương nhiên không phải như thế. Hiệu quả đan dược sẽ khác nhau với từng người. Có trầm mê hay không phải xem ý chí cá nhân. Có điểm giống như thanh lâu, các cô nương ở thanh lâu cũng là bán cảm giác. Có người táng ra bại sản, nhưng cũng có người nhờ đó mà tìm được cuộc sống đầy lạc thú. Tộc chủ không phải muốn chữa trứng mất ngủ sao. Vô hạ chỉ là cung cấp cho tộc chủ một phương pháp có thể có hiệu quả thôi mà. Thác bạn khuê cười đáp, đây là một cuộc nói chuyện thú vị, khiến ta cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tạm thời tình hình của ta chưa đến mức quá tồi tệ để phải cầu sự trợ giúp của đan dược. Vô hạ hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta vốn có một số việc muốn hỏi nàng, để tối mai đi nha. Dứt lời hắn đi khỏi phòng. 77. Cong. Cũng ly xong, bốn người một hơi uống sạch. Không khí cũng trở nên hòa hoãn. Đông ngũ tầng trở lại vẻ như cũ. Người không biết chuyện khẳng định không có cách nào đoán được vài bữa trước nơi này đã phát sinh sự kiện ám sát. Cao thủ nổi tiếng như cồn can quy vì hành thích thất bại mà phải nuốt hận ở sông Tân Hoài. Tư mã Nguyên Hiển vô cùng vui vẻ, chân tiểu liên tục. Bố trí đêm nay lại không giống với đêm trước, giữa xương phòng kê một chiếc bàn to. Tư mã Nguyên Hiển, Tiến Phi, Lưu Dụ và Đổ Phụng Tam mỗi người ngồi một phía. Tư mã Nguyên Hiển cười nói. Đêm nay khẳng định không ai dám đến hành thích, trừ phi không biết là Yến Phi đang uống rượu ở đây. Nhưng nếu tin tức không linh thông như thế, căn bản không có tư cách làm thích khách. Đồ phụng tam hùa vào, có thể nói là chỉ có thích khách hạng bét. Mọi người cười vang. Tư mã nguyên hiển thở dài, chúng ta lại được cùng nhau. Tống bi phong vốn cũng được mời, nhưng lão lại từ chối vì không quen với những chốn phong hoa tuyết nguyệt, chỉ phụ trách đưa Yến Phi tới, không tham gia tiệc đêm. Ba người hiểu được ý tứ quạt mã nguyên hiển. Chính là nhắc đến lúc cùng nhau đối chọi hát trưởng hành trên đại giang, giờ lại cùng nhau ở một chỗ. Chỉ từ những lời này, cũng biết tư mã nguyên hiển đối với những việc xảy ra trong đêm đó không bao giờ quên được. Tư mã nguyên hiển cao hứng nói, đêm nay chúng ta dùng thân phận giang hồ huynh đệ để đối lại nhau. Những cái như giai cấp địa vị hoàn toàn không cần để ý đến. Ai? Những lời này ta muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng đến đêm nay mới có cơ hội. tiến Phi vui vẻ nói, lần này nhìn thấy công tử, giống như nhìn thấy một người khác. Khiến ta vô cùng bất ngờ. Tư mã Nguyên Hiển nói, đã nói là giang hồ tụ hội, sao còn gọi ta công công tử tử làm gì? Cứ gọi là Nguyên Hiển cho tiện, trước tiên xin phạt tiến huynh một ly. Lưu dụ cười nói, công tử đó là biệt hiệu giang hồ của ngươi, gọi ngươi là công tử cũng là thỏa đáng. Tư mã Nguyên Hiển cười quái dị, đúng, đúng. Nên phạt chính mình mới đúng. Nói rồi nâng ly uống cạn. Ba người thấy hắn có vài phần túy luy, nên không chấm tiểu. Tư mã Nguyên Hiển thở dài. Nói cho các ngươi có lẽ các ngươi sẽ không tin. Sự thật là ta lại vô cùng nhớ những ngày an công còn sống. Khi đó ta chẳng biết trời cao đất rộng gì cả, tối ngày trầm mê tựu sắc, luôn luôn không tự phán xét hành vi của chính mình, rất nhiều lần đụng đầu vào đá. Địa vị Yến Phi khách quan, không giống hai gã lưu, đồ hai người nói chuyện cố kỵ nhiều điểm nên tùy tiện cười nói, đã đụng đầu và đá nhiều, có gì đáng giá để mà hoài niệm về những ngày đó. Tư mã Nguyên Hiển nói, Hoài niệm sâu sắc nhất chính là làm cái gì cũng đều phải có trách nhiệm. Ai? Khi đó quả thật là ngu ngốc, dám cùng an công tranh phong cả thố. Khi trở về còn đặt những điều xấu xa để mách lẻo với cha ta, đúng là hoàn toàn không giác ngộ. Tiến Phi hỏi, từ khi nào ngươi bắt đầu tỉnh ngộ, cho rằng hành vi của mình có điểm không đúng. Tư mã nguyên hiền đáp, đêm nay lão tống vắng mặt, chúng ta nói chuyện thuận tiện và thoải mái hơn. Bây giờ ta muốn nói đến một chuyện ta bị mất mặt, các ngươi có hứng thú nghe không? lưu dụ sinh ra cảm giác cổ quái nghe từ mã nguyên hiển chút bầu tâm sự gã biết tên vương tộc công tử nắm quyền to này có nội tâm hoàn toàn không giống với vẻ ngoài phong quang khoái lạc cũng đầy áp tâm sự nhưng chỉ có thể giấu ở đáy lòng đến lúc này trong lúc trà dư tử hậu trước ba người bọn họ những người đã từng chen vai thích cánh cùng nhau tác chiến với hắn hắn có cơ hội để chút bầu tâm sự đô phụng tam cười nói công tử sẵn lòng nói chúng ta đương nhiên là muốn nghe rồi tư mã nguyên hiện nói sự tình là như thế này Các ngươi nghe qua Vương Đạm Trần, con gái của Vương cũng chưa. Nàng và con gái huyền xoáy là tại trung tú được gọi là Kiến Khang Song tiểu, là giai nhân tuyệt sắc. Ánh mắt Tiến Phi không khỏi hướng về phía Lưu Dụ thấy thần sắc gã không đổi, nhưng chẳng thấy trong ánh mắt gã chợt lóe lên nét bi thường khi Tư Mã Nguyên hiển nhắc đến tên Đạm Trần. Đồ Phụng Tam Tịnh không biết Lưu Dụ và Vương Đạm Trần có quan hệ, không lưu ý gật đầu nói, đương nhiên có nghe qua. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Công tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội theo đuổi nàng. Tư mã nguyên hiển vô cùng hứng thú thảo luận, tự hận không không thể chút hết mọi thứ trong đầu ra. Hắn nói, tất nhiên là không buông tha rồi. Ta biết được nàng bí mật rời khỏi đô thành, lấy cớ đi đưa tang an công, đến Quảng Lăng cùng hội họp với cha nàng là Vương Cung. Nhìn không được ta bèn đem người đuổi theo, rồi bị chúng mai phục. Chẳng biết bị thằng vô lại nào đó bắn một mũi tên, sợ tới mức ta phải bỏ chạy về đô thành. Không dối gạt các vị, một mũi tên kia cũng đánh thức ta tỉnh ngộ biết rằng việc rời bỏ đô thành của mình là không thể chấp nhận được. lưu dụ thầm nghĩ cái thẳng vô lại kia chính là lao tử đương nhiên không thể nói ra đồng thời trong lòng dấy lên một cảm giác quái dị tư mã nguyên hiển bây giờ hoàn toàn tin tưởng bọn họ coi bọn họ là bằng hữu nhưng tương lai có một ngày nếu tư mã nguyên hiển trở thành chướng ngại trên con đường tranh đoạt đế vị của mình liệu mình có thể tâm ngoan thủ lạc mà đối phó với hắn không lưu dụ thật sự không biết tư mã nguyên hiển tiếp tục nói nhưng việc chính thức toàn diện tỉnh lộ là có quan hệ đến ba vị đêm đó ta gặp phản kích đắc liệt cuối cùng lại bị ba vị bắt sống. Có thể nói đó là sự khuất nhục lớn nhất đời ta, khiến ta nghĩ đến chuyện mình cũng có thể bị người giết chết. Cái khiến ta không thể tưởng được nhất là Yến Huynh chẳng những lấy Lễ đai ta, mà còn coi ta như huynh đệ bằng hữu, lại tín nhiệm ta. Cái loại cảm giác khi thuyền nhỏ của bọn ta trôn tránh sự truy sát của ẩn long ấy thật sự khó có thể hình dung. Đến tận hôm nay ta vẫn luôn nghĩ về tình huống đấu trí đấu lực lúc ấy. Hắc! Bây giờ chúng ta lại có thể sánh vai tác chiến rồi. mọi người lại châm tiểu cùng uống. Tư mã nguyên hiển buông ly rượu cười khổ, những ngày trước kia đều chẳng biết sẽ đi về đâu. U u cạc giống như chẳng bao giờ thỏa mãn, mỗi ngày đều có điểm để mà phải suy nghĩ lan tan. Bây giờ mặc dù trọng trách trên vai càng ngày càng nặng, phải quan tâm đến rất nhiều thứ, nhưng luôn luôn tin tưởng vào bản thân có đủ bản sự để giải quyết các vấn đề. Tiến phi mỉm cười nói, đã như vậy, vì sao công tử còn nói vô cùng hoài niệm cuộc sống khi an công còn tại thế? Tư mã nguyên hiển gật đầu đáp, Đích sắc là rất mâu thuẫn. Có lẽ là vì bây giờ trách nhiệm nhiều quá, trạng hướng càng rõ ràng càng cảm thấy sợ hãi. May là có ba vị giúp ta, nếu không ta thật sự chẳng biết ứng phó như thế nào. Ở thời điểm đó, ta ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt, cũng không biết là thống khổ hay là vui sướng, nhưng thực ra cảm thấy tất cả đều an toàn. Bất luận gặp phải thai vạ gì đều có cha ta xuất đầu lộ diện giúp đỡ, không bao giờ lo lắng sẽ bị người ta làm thịt. Cuộc sống như vậy, ít ít nhiều nhiều cũng có chút đáng giá để nhớ lại chứ. Tư mã nguyên hiển vô cùng cảm khái nói, đêm nay là một đêm đặc biệt phi thường. Ta tử không nghĩ tới khả năng cùng ba vị gặp lại, mà giờ lại tụ họp ở Đông ngũ tầng nổi tiếng nhất của Tần Hoài Hà, cũng chưa bao giờ nói cho người khác tâm sự của lòng mình. Nào, chúng ta lại nâng ly chứ? Ta tuy không có tư cách so kiếm với Yến Huynh, nhưng có thể đấu tiểu. Mọi người nâng ly lên cùng Lưu Dụ cười nói, công tử có biết tiểu lượng Yến Phi, tuyệt không khác mấy so với kiếm pháp của hắn. Trong tiếng cười, bốn người lại nâng ly. Lúc này ngay cả bọn lưu dụ cũng có vài phần chuyến choáng. Tư mã Nguyên Hiển nói, một ly này là chúc Yến Huynh kỳ này thắng lợi, đánh bại Tôn Ân, lặp lại thành tích hào hùng giết chúc Pháp Khánh ngày đó, khiến thiên sư quân không đánh cũng phải tan. Yến Phi ngạc nhiên nói, làm thế nào công tử biết việc này? Đồ Phụng Tam đắp thay, là ta nói cho công tử. Tư mã Nguyên Hiển cao hứng thẳng thắn hỏi, lúc này trong trận chiến với Tôn Ân, Yến Huynh nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Thật ra chuyện tư mã nguyên hiển đề ra cũng là thứ lưu dụ và đồ phụng tam muốn hỏi hiến phi nhất. Tất cả cùng tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Ánh mắt hiến phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khỏe miệng xuất hiện một tia tiêu ý mà người khác khó lòng hiểu nổi. Chú thích. Tranh phong cật thố, ý nghĩa là vì quan hệ nam nữ mà đố kỵ, tranh giành với nhau. Hết chương 419. Chương 420, dự chi chiến quả. Thác bạt khuê bước vào thính đường, thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh liền cung kính đứng dậy cung nên gã. Ba người ngồi ở một góc phòng, Thác Bạt Khuê nói, tình huống chính xác đang như thế nào? Trường Tôn Đạo Sinh cung kính, tình huống không đến nỗi quá ác liệt, bởi đã sớm qua mùa gặt, một lượng lớn lúa thóc đã cho vào kho lương của Bình Thành và Nhạn Môn, ngay cả nếu bị bí nhân phá hoại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng đến việc cung ứng lương thực cho mùa đông. Thác Bạt Khuê trầm giọng hỏi thôi Hoành, thôi khanh nghĩ sao? Thôi Hoành đáp, bí nhân muốn tạo ra khủng hoảng để làm suy giảm hy vọng của tộc chủ. Họ muốn giúp mộ Dung Thủy tạo thế phản công nên muốn bọn ta phẫn nộ. ánh mắt thác bạc khuê chớp sáng làm thế nào để thực hiện sách lược cầm tặc tiên cầm vương của thôi khanh trường tôn đạo sinh hiện ra thần sắc vẫn còn sợ hay nói mặc sĩ minh giao về mọi mặt công phu khinh thân và thất tiết nguyễn tiên đều quỷ dị khó dò đêm đó thuộc hạ và thôi huynh cùng sở cô nương hợp lực vây công nhưng cũng không làm gì được ạ. cuối cùng nếu không có sở cô nương liệu mạng đánh chúng ả một trường bị thương thì hậu quả không dám nghĩ tới giết ả đã không dễ nói gì đến việc bắt sống thác bạc khuê ngắt lời hỏi Theo thác bạt khuê ta thì chẳng có gì không làm được, thôi Khanh có cách gì không? Thôi hoành đáp, ý nghĩ trong lòng tộc chủ cũng giống thuộc hạ. Thế gian này nếu có người nào có thể bắt sống mạc sĩ Minh Giao thì đó là Yến Phi. Nhưng phải có xảo kế phối hợp, dù mạc sĩ Minh Giao ra mặt, khiến ả từ tối ra sáng. Thác bạt khuê than, Tiểu Phi đúng là người lý tưởng cho việc này, chỉ hận là biên hoang tập đang cần gã như bọn ta, làm sao gã phân thân ra được. Thôi hoành đáp, đó mới là sự trọng yếu của sách lược. Kế sách nào cũng phải phối hợp với thời cơ mới có hiệu ứng như sấm xét chớp giật. Trường Tôn Đạo Sinh có vẻ không hiểu, thời cơ là sao? Thôi hoành giải thích, lần này bí nhân ly khai Đại Mạc để giúp mộ dung thủy đối phó với bọn ta và hoang nhân, rõ ràng là nhắm vào tình huống đặc thù của cả đôi bên, dùng thủ đoạn phá hoại kinh tế để nhiễu loạn nhân tâm, khiến bọn ta lâm vào khốn cảnh. Không những có thể làm bọn ta rơi vào cục diện bị động mạnh ai nơi đánh, mà còn làm suy giảm đấu trí và sĩ khí của chiến sĩ. Phương pháp vừa cao minh và cũng là chiến lược cực kỳ ưu tú mà bí nhân nghĩ ra nên cơ hội thành công rất cao. Các bạn khuê gật đầu, lời thôi khanh quả rất đúng. Trận cước chúng ta hiện tại chưa ổn, lòng dân Bình Thành và Nhạn Môn chưa quy về ta nên rất dễ bị địch nhân dao động. Thêm vào đó thịnh nhạc cách đây quá xa, chỉ cần bí nhân có thể cắt đứt giao thông hai vùng sẽ cô lập hóa quân ta, như vậy Bình Thành và Nhạn Môn sẽ không thể tiếp ứng, lúc ấy chỉ cần mộ dung tưởng cũng đủ thu thập chúng ta. Thôi hoành tiếp tục phân tích. Điều hết sức trọng yếu ở chỗ biên hoang tập chính là mệnh mạch của chúng ta, nếu liên hệ giữa ta và biên hoang tập bị chặt đứt thì mùa xuân năm tới cũng là ngày thảm bại của chúng ta. Trường tôn đạo sinh nữ mày làm gì nghiêm trọng đến mức đó? Lương thực tàng trữ của hai thành cũng đủ nuôi quân đến mùa thu sang năm. Thác bạn khuê trầm rộng, nếu là tình huống bình thường thì đúng là như vậy, tuy nhiên tình huống thôi khanh nói không phải bình thường. Trường tôn đạo sinh suy nghĩ, thuộc hạ hiểu rồi. Vì dân chúng ở các thôn trấn kế cận bị khủng hoảng nên đổ dồn về hai thành khiến lương thực tồn trữ không đủ để cung ứng với số lượng nhân khẩu tăng đột xuất. Thôi hoành, ai cũng đều biết ngựa kéo, chiến mã là do thịnh nhạc cung ứng nhưng lương thực vật tư thì ta phải thông qua biên hoang tập về Nam Phương để tìm mua. Mục tiêu chiến lược của bí nhân không những là cắt đứt giao thông từ thịnh nhạc cho tới Bình Thành mà trọng yếu hơn nữa là trận đứng liên hệ của chúng ta với biên hoang tập. Như thế thì chỉ qua mùa đông là chúng ta căn bản vô lực chống cự lại đại quân của mộ dung thủy mà hoang nhân lại không thể dục dịch thì vô phương cùng chúng ta liên thủ kháng địch. Thác bạt khuê mỉm cười hỏi, mới rồi thôi Khanh đã chỉ ra thời cơ là thời cơ thế nào? Thôi hoành vui vẻ đáp, tộc chủ đã nhìn ra rồi. Thác bạt khuê mỉm cười không nói. Trường tôn đạo sinh cười khổ, xin thứ cho đạo sinh ngu dốt nhưng thật vẫn chưa hiểu ra. Thác bạt khuê cười. không phải đạo sinh ngu dốt mà vì đạo sinh đã quen đối đầu trực diện với địch quân ngoài xa trường và không quen với thủ đoạn mờ ám trong bóng tối thôi khanh muốn nói tới khi kho lương lớn nhất của chúng ta tại bình thành và nhạn môn đều bị địch nhân lẻn vào hỏa tiêu lúc ấy sẽ là thời cơ chúng ta chờ đợi trường tôn đạo sinh ngạc nhiên cũng phải thác bạt khuê bình tĩnh chúng ta có thể giả thiết mộ dung thủy định mùa xuân năm tới sẽ phản công mọi kế sách đều dựa vào thời điểm này đối với bí nhân phá hoại khắp nơi chúng ta không có biện pháp ngăn ngừa nên phải dùng sách lược lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần giữ vững bình thành và nhạn môn thì chắc sẽ không thua. Hừ, ta đã đoán được việc bí nhân sẽ đốt kho lương, dĩ nhiên sẽ không để chúng đốt được độ thật, chỉ cần làm chúng tưởng rằng ta không còn lương thảo là được. Tiếp đó Ga nói với Thôi Hoành, "Thôi khanh hãy nói tiếp đi." Thôi Hoành đáp ứng, "Tuy binh lực mộ dung thủy lúc này không đủ để cắt đứt liên hệ của chúng ta và biên hoang, nhưng muốn phong tỏa giao thông dinh thủy của biên hoang lại có thừa. Khi giao thông phương bắc của biên hoang tập bị cắt đứt, chúng ta vì thiếu lương nên phải cầu viện biên hoang tập trung tâm của toàn cuộc chiến sẽ chuyển qua chuyện liên lạc của bình thành nhạn môn và biên hoang tập làm thế nào để đột phá sự phong tỏa này của địch nhân sẽ là mấu chốt thành bại giữa ta và địch trường tôn đạo sinh rúng động tâm thần giật mình nói thuộc hạ hiểu rồi nếu sau đó bọn ta mang năm hòm vàng đến biên hoang tập mua gạo góc địch nhân sẽ ra sức phá hoại chuyện này mặc sĩ minh giao sẽ vì thế mà xuất đầu lộ diện chỉ cần yến phi xuất thủ bắt sống nữ nhân này là sẽ giải quyết được vấn đề bí nhân Thác bạc khuê vui vẻ, các ngươi hãy bàn thảo với nhau về chi tiết, cấp tốc biến lương thảo thật thành giả không được chậm trễ. Việc này giao cho hai ngươi toàn quyền xử lý. Thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh lớn tiếng nhận lệnh. Ánh mắt thác Bạt khuê hiện lên sát cơ dữ dội, bất cứ kẻ nào chống ta đều sẽ có kết cục thê thảm. 77. Yến Phi mỉm cười, trận này sẽ bất phân thắng bại vì ta không thể thụ thương. Ba người nghe vậy thì nhìn nhau hoang mang, cho dù người nói là Yến Phi họ vẫn thấy khó mà tiếp thụ. vì chuyện này vốn không thể đoán chắc được, mà Yến Phi lại hết sức chắc chắn với thái độ như là chuyện đương nhiên. Bất quá ba người có thể khẳng định một điều là Yến Phi không hề sợ hãi Tôn Ân. Tư mã nguyên hiển nói lên sự suy nghĩ của bọn họ, có phải Yến Huynh biết chuyện quá khứ vị lai, nếu không làm sao có thể khẳng định như thế? Yến Phi bật cười, chẳng ai có thể biết được tương lai, nhưng ta lại biết người biết ta. Trên thế gian này chỉ e là không ai biết hư thật của đối phương như ta và Tôn Ân, vì thế ta có thể đoán trước được chiến quả. Ba người đều từ đó hiểu được ý của Yến Phi, bởi Yến Phi và Tôn Ân đã qua hai lần quyết chiến, nên đương nhiên là hiểu rõ công phu của đối phương nông sâu thế nào. Họ không ngờ Yến Phi muốn nói đến công quyết của Thái Dương Hỏa và Thái Âm Thủy mới thực sự giúp chàng biết rõ nông sâu của đối phương. Đô Phụng tăng hỏi, Yến Huynh vừa nói vì sẽ không để mình thụ thương nên trận này sẽ bất phân thắng bại. Nói như thế có phải nếu Yến Huynh chịu liều mạng thụ thương thì sẽ có thể trừ khử Tôn Ân không? Yến Phi ung dung đáp. Tình huống giữa ta và tôn ân vi diệu dị thường, không thể dùng tình lý bình thường mà suy đoán được, nói ra thì rất dài. Luận về công lực ta không hơn được sự tinh thuần thâm hậu của y, nhưng nói về biến hóa thì ta lại hơn. Có thể nói vũ công đạo Pháp của y đã đến cảnh giới cao nhất, muốn có đột phá thêm nữa thì khó còn hơn lên trời, còn ta thì vẫn còn trên con đường tìm hiểu, mỗi ngày đều có tiến bộ. Lưu Du hỏi, trên đường đến đây Yến Huynh có phải vừa nói đã nghĩ ra cách đánh bại tôn ân không? Yến Phi đáp. Đó là nói về tương lai, ta thật đã có cách phá pháp môn khiếu quyết của Tôn Ân, tuy nhiên trước mắt thì còn quá sớm để nói thế. Tư mã nguyên hiển như mày, ta hiểu rõ mỗi câu Yến Huynh vừa nói, nhưng càng nghe lại càng thêm hồ đồ. Cao thủ giao đấu không phải chỉ cần ly hào khác biệt cũng đủ quyết định thắng bại sao. Trừ phi một bên hoàn toàn không chế chiến cục trước khi phân thắng bại mới có thể bức bách đối phương biết khó mà lui, nếu không làm sao giữ được kết cục êm đẹp. Tiễn Phi vui vẻ đáp. Vì thế ta đã nói tình huống này hết sức vi rượu khó mà miêu tả. Ta cũng biết nói ra sẽ làm các ngươi như lạc vào trong sương ngủ, nhưng nói để các ngươi có chuẩn bị về mặt tâm lý. Chuyện trúc Pháp khách sẽ không lập lại với tôn ân, ít ra sẽ không xảy ra ở trận chiến này. Đô phụng tam than, tiến huynh quả là một người phi thường. Tư mã nguyên hiển nâng ly, đông có tiếng gõ cửa theo đó là giọng nữ nhân, thục trang có thể vào không. 77. Kỷ thiên thiên được phong nương đưa đến chủ đường gặp mộ dung thủy. Thần sắc phong nương nghiêm trọng, im lặng không nói gì. Kỷ thiên Thiên biết khó mà tìm hiểu được gì từ bà nên cũng rẻ dặt không hỏi. Đã hơn 10 ngày nàng chưa gặp mộ dung thủy, từ khi bị bắt tới giờ chuyện này chưa từng xảy ra. Mộ dung thủy không phải đã không từng đỗng nhiên biến mất không ai biết đi đâu, nhưng đều chỉ là chừng 3, 4 ngày, chứ chưa bao giờ lâu như lần này. Họ đi vòng theo đường lát đá xanh trong vườn đến cửa chính chủ đường, từ xa đã thấy mộ dung thủy đang tiễn một người khách ra cửa. Người này dáng vẻ hiên ngang thật là một bậc nhân tài, tuy đang chuyện trò với mộ dung thủy nhưng vẫn không tiêu ngạo hay khùng đúng, thần thai ung dung, khiến người nhìn vào có cảm giác không hề thuộc hạng bình phạm. Điều làm kỷ thiên thiên có ấn tượng sâu sắc là người này không những không phải người trung thổ, mà nàng cũng không nhận ra thuộc tộc người hồ nào. Kỷ thiên thiên không khỏi chú ý, nàng đống nghe tiếng mộ dung thủy như có như không vo ve truyền vào trong thai, lần này mọi việc đều nhờ ở tiên sinh, nếu thuyết phục được hách liên một bột, bột Nổ gốc rễ của thác bạc khuê thì tên tiểu nhân thác bạc ấy chỉ còn cách ngồi tại Bình Thành chờ ngày mặt vận Người ấy vui vẻ, phương diện này tại hạ sẽ chu toàn, và tại hạ chỉ cần yêu nữ ấy. Kỳ thiên thiên thầm giật mình, thì lại không còn nghe được đoạn sau của cuộc đối thoại, nàng không khỏi cảm thấy quá lạ lùng, vì đang đứng cách xa họ cả trăm bộ, họ lại còn hạ giọng khi nói chuyện nên nếu chiếu theo khả năng của nàng trước đây thì không thể nào nghe được. Mộ dung thủy tiễn khách xong, quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương ngưỡng mộ. thần thái y lại có vẻ thư giãn giống như đã giải quyết xong mọi vấn đề khó khăn kỳ thiên thiên đến trước mặt y phong nương lui sang một bên mộ dung thủy bỗng nhìn nàng chăm chú vẻ mặt có điều như không hiểu long nàng bất an biết bị y nhìn ra công lực mình đã có tinh tiến rất lớn nên nói khóa lấp, hoàng thượng triệu thiên thiên đến đây có chuyện gì thế mộ dung thủy liếc nhìn phong nương rồi nói chúng ta vào trong rồi hay nói sau hai người bước vào trong chủ đường ngồi đối mặt bên cạnh chiếc bàn tròn nữ tỳ dọn lên trà thơm bánh mứt rồi lui ra ngoài chỉ còn họ hai người. Mộ Dung Thủy than, chuyện thật khó tin, vì sao lần này gặp lại Thiên Thiên ta có cảm giác Thiên Thiên xinh đẹp quyến rũ hơn, vẻ kiều diễm toát ra cực kỳ tươi tắn và mỹ lệ. Kỳ Thiên Thiên yên tâm trở lại vì biết Y bị kinh diễm vì nhãn thần của mình đã trở nên linh động có thần, sắc da tươi sáng, nhưng không hoài nghi nàng đã bí mật luyện công. Nàng thờ ơ nhắc lại, Hoàng thượng vẫn chưa nói triệu Thiên Thiên đến có việc gì. Mộ Dung Thủy cười khổ, để trò chuyện thôi không được sao? Ta xa Thiên Thiên cũng đã mười ngày dài. Thiên Thiên cũng không hỏi một câu về việc ta đã đi đâu sao. Kỳ Thiên Thiên đáp, tốt lắm. Dám hỏi Hoàng thượng đã đi đâu suốt mười mấy ngày qua. Mộ Dung Thủy thiếu chút là nghẹn lời, tiếp theo lại cười khổ. Lời lẽ Thiên Thiên thật lợi hại khiến ta khó chống đỡ nổi. Sáng mai chúng ta sẽ quay về Huỳnh Dương, nghe nói gần đây nhiều chỗ đều đang có tuyết rơi, đi muộn sẽ khổ cực lắm. Kỳ Thiên Thiên nói, thần thái Hoàng thượng rất thoải mái. Mộ Dung Thủy mỉm cười, nhân sinh vô thường, lúc lên lúc xuống. Ta vừa mới trải qua thất bại nghiêm trọng, nhưng may thay đại cục bây giờ đã ổn nên ta mới thư giãn một chút. Kỳ Thiên Tiên lạ lùng hỏi, đại cục đã ổn. Mộ Dung Thủy quả quyết, tối nay chúng ta sẽ không nói về biên hoang tập, cũng không nói về tiền tiểu nhân vong bản thác bạc huê, còn thì chuyện gì Thiên Tiên muốn hỏi, Mộ Dung Thủy ta sẽ trả lời. Kỳ Thiên Tiên thầm nghĩ chuyện khác ta chẳng có hứng để nghe, bất quá Mộ Dung Thủy sẵn lòng chỉ nói chuyện chứ không làm gì khác dĩ nhiên là lý tưởng quá rồi. Nàng trầm ngâm một thoáng rồi hỏi, Đại nghiệp tranh bá của Hoàng thượng hiện tại như thế nào? Mộ Dung Thùy bật cười, thiên thiên thật là khéo. Rất biết hỏi. Tốt lắm. Hiện tại quan nội quan ngoại là hai tình huống riêng biệt. Quan ngoại thì có vẻ sáng sủa, chỉ cần trừ khử mấy tên tiểu tặc là Mộ Dung Thùy ta sẽ ở thế xương bá rồi. Còn quan nội thì khác. E rằng không ai biết rõ tình hình phức tạp bên trong. Kỳ thiên thiên nói, chuyện này đâu thể làm khó Hoàng thượng được. Mộ Dung Thùy nở nụ cười tràn ngập tự tin, đống nhiên hết sức cao hứng muốn được nói chuyện. Để ta kể nàng nghe một chuyện thú vị liên quan đến Diêu Trường, dĩ nhiên là đối với hắn thì chả thú vị gì. Kỳ Thiên Thiên cũng bị làm cho hiếu kỷ, gật đầu nói, Thiên Thiên lắng nghe đây. Mộ Dung Thủy thấy đã làm Mỹ nhân động lòng thì vội nói, chuyện là thế này, trước khi Diêu Trường xiết cổ Phù Kiên đến chết trong chùa Tân Bình thì y chưa bao giờ ra trận mà không thắng. Xem chừng quan chúng phải rơi vào tay y lý khi Phù Phi con trai Phù Kiên đại bại trong tay Mộ Dung Vĩnh ở tương lăng rồi bị giết khi chạy trốn, Khí thế Diêu Trường càng lên như cầu vồng. Ngay cả ta y cũng không để vào mắt. Kỳ thiên thiên tĩnh tâm chăm chú lắng nghe. Mộ dung thủy kể tiếp, sau khi Phủ Phi chết, cháu Phủ Kiên là Phủ Đăng lên kế vị, người này tính cách đặc biệt, thích gì làm nấy không câu nệ tiểu tiết, học nhiều biết rộng, hơn xa Phủ Phi về mọi phương diện. Khi ấy ta đã biết Diêu Trường đã có một kinh địch, thế nhưng vẫn không tưởng rằng Diêu Trường vốn vô địch trên chiến trường vậy mà mỗi lần ra trận đối phó với Phủ Đăng đều không thể chiếm được tiện nghi. Vậy mà Diêu Trường không tự trách mình bất tài. lại nghi thần nghi quỷ, cho là bị quỷ hồn của phù kiên ám, mới xây một thần tượng của phù kiên ngay trong quân, hy vọng hồn phù kiên thỏa mãn mà không làm khó dễ ý nữa. ôi, nếu sớm biết thế hà tất gây ra lỗi lầm chứ? nếu ý đã không siết cổ phù kiên đến chết mà chỉ để làm bù nhìn, thì nay đã không xê. tình huống như thế, kỳ thiên thiên biết rõ mộ dung thủy dẫn dụ để nàng lên tiếng, nên cũng muốn làm y vui lòng, lập thần tượng xong, y ra trận có thắng không? mộ dung thủy khịt mũi khinh thị. Nói, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được. Diêu trường vẫn tiếp tục bị thất lợi, nên nổi điên chém đầu thần tượng gửi cho Phù Đăng, lại còn moi sát Phù Kiên lên đánh để tiết giận, ý đã trở nên điên khùng rồi. Cũng may đi gặp phải khắc tinh là Phù Đăng, bằng không ý đã sớm xuất quan để cùng ta tranh thắng. Kỳ thiên tiên lộ vẻ chán ghét, rõ ràng nàng đang nghĩ đến cảnh tượng hung ác khi diêu trường dùng roi quất sát Phù Kiên. Ai có thể tưởng được, một vị đại bá chủ thống nhất Bắc Phương không những khi chết đã thảm. mà chết rồi vẫn không yên ổn như thế. Kỳ Thiên Thiên lại hỏi, "Phù đăng có thể hồi phục được cho Tần Quốc những ngày huy hoàng thở xưa không?" Mộ Dung Thùy đáp ngay, "Chuyện này nói dễ, làm khó. Phù đăng được đắc ý nhất thời chỉ là sự hồi quang phản chiếu. Vì đại thế từ ổn sang loạn, từ thống nhất thành phân liệt, có 10 phù đăng cũng khó làm gì được, huống chi hắn lại là một cột khó chống nổi cả nhà. Nếu Diêu Trường bị hắn chọc tức mà chết thì cũng còn Diêu Hưng vốn cao minh hơn cha hắn. Sở dĩ phù đăng nhiều trận không bại, Chủ yếu là vì hắn có một mãnh tướng tốc trí đa mưu tên là Lôi Ác Điệng. Nói đến phù đăng này cũng có nhiều tin đồn thú vị, thiên thiên có muốn nghe không? Kỳ thiên thiên lấy làm lạ, những chuyện phát sinh ở quan trung làm sao hoàng thượng lại biết rõ như lòng bàn tay thế. Mộ dung thủy cười đắc ý, thản nhiên đáp, đó gọi là quân tình đệ nhất ba, càng hiểu rõ tác phong của chủ soái đối phương càng có thể nghĩ được cách đánh bại những mưu lược thủ đoạn của đối phương. Ở mặt này ta tuyệt không khinh thường. Thiên thiên tựa hồ không thích nghe chuyện của Phù Đăng làm à. Kỷ thiên thiên không hề đáp thẳng, lại hỏi, ngoài Diêu trường và Phù Đăng, còn có những nhân vật nào? Mộ dung thủy đáp, đã gọi là nhân vật thì chỉ đếm trên đầu ngón tay là cùng. Ta đã xếp hạng theo thứ tự là khất phục quốc nhân, Lữ Quang, Nốc Phát Ô Cô, Tự Cử Mông Tốn và Hách Liên Bột Bột. Kỷ thiên thiên đã chờ y nói ra điều này để có thể hỏi về tình huống của Hách Liên Bột Bột mà y không thể nghi ngờ, nàng vờ vui vẻ tự nhiên hỏi, trong năm người này. Thiên Thiên chỉ nhận ra hách liên một bột, y bị thua trận ở biên hoang tập hết sức tức tối, tình trạng bây giờ ra sao? Hai mắt Mộ Dung Thủy loại sáng, chú ý nhìn nàng. Thần sắc kỷ Thiên Thiên vẫn như thường nhưng trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ không hiểu Mộ Dung Thủy có bằng câu hỏi bề ngoài có vẻ không sơ hở này của nàng mà đoán ra nàng đã nghe được cuộc đối thoại bí mật của y và người khách bên ngoài cổng trước đó không? Chú thích, kinh diễm, kinh sợ vì vẻ đẹp, Hồi quang phản chiếu, tình trạng sáng suốt của người trước khi chết, ba quân tình đệ nhất. Tình báo về quân sự là quan trọng nhất Hết chương 420 Chương 421 Quân tình cao cấp Tư mã nguyên hiển đích thân đi mở cửa Nên đón Lý Thục Trang xinh đẹp như ngọc như ngà tiến vào đông ngũ tầng Tiến Phi và Đồ Phụng Tam đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị thanh đảm nữ vương danh chân kiến khang này Mới ban đầu nhìn tuyệt không nhận ra được nàng ta có chỗ nào đặc biệt Đầu vấn hai bùi tóc Thắt trên đỉnh đầu thành hình chữ thập Thần tình trang trọng nghiêm túc Nhưng đến khi chút bỏ bộ trường chấm đất. Để lộ ra y phục màu nước hồ xanh biếc bó sát người ở bên trong, cộng thêm giải áo bảy màu rực rỡ quấn vòng xung quanh eo, làm khoảng không trước mắt ba người như bừng sáng, bị hấp dẫn bởi những đường cong tuyệt mị cùng dáng dấp đầy dụ hoặc của nàng. Ba người theo lễ đứng dậy nên tiếp. Lý Thục Trang đột nhiên ghé sát hai tư mã nguyên hiển mà thấp giọng thì thầm, tư mã nguyên hiển lập tức hiện ra vẻ mặt ngây ngất xúc động, không ngừng mỉm cười gật đầu lia lia. Sau đó Lý Thục Trang bèn rời ánh mắt về phía hai người. Đồng thời hiển lộ ra khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ phong lưu đa tình khó tả, yêu kiểu nói, Thục Trang xin được thỉnh an lưu ra, hiến công tử cùng đồ đại ca, cũng xin ba vị thứ tội cho Thục Trang vì quá mộ danh nên đã đường đột mạo phạm cửa trời. Bởi Thục Trang cảm thấy nếu bỏ lỡ cơ hội tốt để bái phòng này, thì cuối cùng Thục Trang sẽ cảm thấy hối tiếc khôn cùng, kính xin ba vị chớ động nộm mà tính toán so đo với Thục Trang, xin cho Thục Trang được làm chọn đạo đại khách. Yến Phi và Đồ Phụng Tam cùng phát sinh cảm nhận giống của Lưu Dụ khi đêm đó lần đầu gặp nàng ta. Toàn bộ khuyết điểm trên khuôn mặt của nàng như hoàn toàn biến mất, đổi lại là một vẻ ngoài đầy nét phong tình, căng tràn sức quyến rũ, mị lực của nàng ta đã đạt đến mức hoàn hảo, chẳng trách có thể làm điên đảo các danh sĩ công tử tại Kiến Khang. Tư Mã Nguyên Hiển đứng cạnh bên nàng chính là một thí dụ điển hình. Lưu Dụ lại lần nữa không cách nào cảm nhận được chân khí của nàng ta. Có thể đêm đó nàng ta đang ở trong trạng thái giới bị, nên để lộ ra nội tình. Đương nhiên nàng ta cũng không ngờ rằng lưu dụ lại cao minh đến vậy. Yến Phi đến thời khắc này vẫn chưa biết được Lý Thục Trang là thần thánh phương nào, vẫn còn tưởng rằng nàng ta giống kỳ thiên thiên tại tần hoài lâu ngày trước, là tài nữ nổi danh nhất hoa nguyệt lâu. Tất cả đều bởi lưu dụ chưa có cơ hội đề cập về nàng ta với chàng. Nữ nhân này khiến chàng ấn tượng sâu sắc nhất ở chỗ nàng ta tuy phô bày ra thần thái e lệ dịu dàng, đầu cúi thấp, chân bức khẽ, khiến lòng người mê hoặc nhưng ánh mắt của nàng ta lại trong trẻo sâu sắc Với những nam nhân bị nàng mê hoặc điên đảo mà bám dưới ống của nàng, có lẽ bản thân nàng cũng hoàn toàn chẳng có chút động lòng. Tiến phi nhãn lực cao minh, không cần cảm giác được chân khí của nàng ta, cũng có thể từ điệu bộ nhấc tay hạ chân của nàng mà mơ hồ nhìn ra được manh mối của việc n. hàng ta tinh thông võ nghệ, từ đó biết được rằng nữ nhân này tuyệt đối không hề đơn giản chút nào. Ánh mắt sắc sảo của đồ phụng tam chăm chú dò xét nàng từ trên xuống dưới, trong lòng lại có một cảm nhận khác biệt. Ánh mắt như vậy đối với nữ nhi con nhà gia giáo mà nói thì thực là cực kỳ vô lễ, nhưng đối với Lý Thục Trang thì lại rất phù hợp, còn đại diện cho sự ngưỡng mộ tán thưởng. Đồ Phụng Tam đương nhiên không động lòng với nàng ta, mà là gã tinh thông thuật quan sát nữ nhân, nhìn ra được nữ nhân này trời sinh đã hấp dẫn, đủ khả năng làm mê chết bất kỳ nam nhân háo sắc nào, chẳng trách lại được yêu mến đến vậy ở kiến khang. Tư mã nguyên hiển ngạc nhiên nói, cái cách Thục Trang gọi mọi người thực là cổ quái, vì sao không gọi là ba vị đại gia. mà lại gọi một người là gia, một người là công tử, còn đồ gia thì biến thành đồ đại ca. Nếu lời giải thích của nàng không làm chúng ta hài lòng, thì phải phạt nàng uống cạn ba chén rượu lớn. Quả thực khó có thể trong vài lời mà nói hết được vẻ phong tình của Lý Thục Trang. Phạm vi sắc đẹp của nàng tuy mơ hồ không rõ, nhưng khi nghiêm túc trở lại lại có được tư vị lạnh lùng băng giá. Nói nàng ta làng lơ, nhưng lại là phong độ hoàn mỹ, biết rõ nàng ta chỉ lấy lệ gặp dịp mua vui. mà ở mọi điểm lại đều lộ ra vẻ chân thành có thể thuyết phục người từ sự kín đáo dè dặt thể hiện vừa phải của nàng có thể cho rằng nàng phong tình phong đãng dễ dàng thân cận nhưng lại cũng cảm thấy nàng lạnh nhạt cự tuyệt người từ ngoài xa ngàn dặm giảm cũng chính cái tư vị đủ mọi loại cảm giác mâu thuẫn tương hỗ cho nhau này đã tạo thành phong thái độc đáo của riêng nàng có sức quyến rũ hấp dẫn người vô cùng khi ánh mắt của nàng ta hướng đến đồ phương tam bằng vào tu dưỡng của y mà cũng không khỏi bất giác rung động trong lòng tựa như một cái liếc mắt thoáng qua ấy mà nàng dành cho ý hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Đến lúc này ý mới hiểu rõ được vì sao đêm đó lưu dụ lại không có cách nào làm gì được nàng ta. Lý Thục Trang hai bên má ngọc trợ từng hồng, như có chút ngượng ngập mà e lệ túi đầu nhìn xuống đất, biểu tình phong phu sinh động, lộ ra thần thái thủy mị quyến rũ đầy nữ tính. Trong nàng lúc này chẳng còn có lấy nửa điểm giống một đại lao bảng của Hoài Nguyệt Lâu, một vị nữ trung hào kiệt có thể làm rung trời chuyển đất ở thành kiến khang nàng nhẹ nhàng nói nguyên hiển công tử sao lại bỡn cợt như vậy những lời của nô gia đích thực xuất phát từ tận đáy lòng mà còn giải thích ra cho rõ ràng ư lưu gia là giống như cách gọi tiểu lưu gia và đại lưu gia nô gia nào dám đổi danh xưng cho ngài hiến công tử độc chiếm được hoa khôi tần hoài mà phàm là ân khách đã đến thanh lâu của bọn tiểu nữ làm khách bọn tiểu nữ đều gọi là công tử cho nên cứ gọi hiến công tử là danh xưng với thực lẽ nào nô gia lại gọi hiến công tử là hiến tráng sĩ hay hiến đại hiệp Như vậy không ăn nhập với tình cảnh tối nay ở Đông ngũ tầng biết bao nhiêu. Còn như đồ đại ca, tung hoành khắp trốn giang hồ bấy lâu nay, nhưng chưa từng bao giờ bước chân qua cửa thanh lâu. Phen này đại ca đến hoài nguyệt lâu, chẳng phải đã là một niềm vinh hạ. Nhớ cho đám nữ nhi người ta hay sao? Gọi người là đại ca, trái lại càng thêm thân thiết. Giải thích như vậy nguyên hiển công tử nếu như vẫn còn chưa hài lòng, thì thuộc trang đành cam lòng chịu phạt. Trong khi Yến Phi không có chút cảm nhận gì, thì lưu dụ và đồ phụng tam trái lại trong lòng thầm hô lợi hại. Nàng ta ngấm ngầm reo rắc mầm ly gián, mục đích là muốn gợi lên lòng đấu kỵ của Tư Mã Nguyên Hiển, nhất là khi Tư Mã Nguyên Hiển đã từng là kẻ một lòng cuồng si tranh giành bám theo gấu quần kỵ thiên thiên, cùng với Hiến Phi hai bên vốn có quan hệ tình địch. Chỉ có điều lý Thục trang hiển nhiên đã đánh giá thấp mối giao tình giữa Tư Mã Nguyên Hiển và bọn họ, cũng đã đoán sai tính tình thực của Tư Mã Nguyên Hiển. Tư Mã Nguyên Hiển vẻ mặt hoàn toàn không có chút gì lạ thường mà thoải mái cười rộ lên. Thục trang quả là có tài hùng biện không chút vấp váp. Thỉnh thục Trang nhập toạn. Bảy Mộ Dung Thủy rời mắt khỏi Kỷ Thiên Thiên, nhìn lên xa nhà, trầm giọng nói: Hách Liên Bột Bột chỉ là hạng vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Thiên Thiên vì sao lại có hứng thú để cử hắn? Kỷ Thiên Thiên bình tâm trở lại, biết rằng bản thân đã không bị Mộ Dung Thủy nhìn thấu, mà chỉ bởi Mộ Dung Thủy nghĩ tới Hách Liên Bột Bột, trong lòng giận dữ, nên có thần thái như vậy. Đồng thời nàng cũng thầm cảm thấy kinh ngạc, nếu mà như vậy. Tại sao mộ dung thủy lại làm theo chủ ý của hách liên bột bột? Trí não của nàng lại lần nữa hoạt động trở lại, hỏi, danh dự của hắn có vấn đề gì ư? Bản thân nàng vốn không phải người giỏi dùng âm mưu thủ đoạn, chỉ là trong tình thế bắt buộc, mới không thể không học tập thứ nghệ thuật này, cố hết sức mà làm như vậy. Mộ dung thủy hồi phục lại bình tĩnh, đắc, bất kỳ người nào cho rằng hách liên bột bột là một kẻ có thể tin cậy được, đến cùng đều sẽ phải hối hận. Ta đã từng cảnh cáo Diêu trường. Nhưng hắn lại nghĩ rằng ta đang ly dán hắn với Hách Liên một bột, bỏ mặc ngoài thai. Đến khi hắn tỉnh ngộ ra thì hối cũng đã muộn rồi. Kỳ Thiên thiên vẫn duy trì im lặng, sợ Mộ Dung Thủy vì nàng quan tâm quá mức mà nảy sinh nghi ngờ với nàng. Mộ Dung Thủy đột nhiên bật cười, nếu như không để ý tới cái tính ấy thì tên khốn này quả đúng là một nhân tài, binh pháp võ công đều là tuyển chọn hàng đầu, lại to gan lớn mật. Ngay cả Mộ Dung Thủy ta mà cũng dám mưu toan tinh kế. Nếu không phải hắn đã đi theo Diêu Trường. thì ta đã sớm lột ra lóc xương an tươi nuốt sống hắn rồi kỳ thiên thiên hỏi có phải hắn đã phản bội diêu trường không mộ dung thuy lắc đầu đáp tiểu tử này rất biết đạo lý nước đục thả câu lợi dụng lúc diêu trường đang lún sâu trong xung đột cùng phù đang khó tách mình ra được bèn nuốt gọn 8.000 thất chiến mã do người nhu nhiên dâng tặng diêu trường hắn lại còn tụ quân 3 vạn tập kích lúc nhạc trượng của hắn không coi ở đấy thu nạp và tổ chức lại quân đội của nhạc trượng tự xưng là đại hạ thiên vương phong đại ca hữu địa đại làm thừa tướng Nhị ca lực sĩ si để làm đại tướng quân, sắt can A lợi làm ngự sử đại phu, để A lợi la làm trinh nam tướng quân, thiếu chút nữa đã làm diêu trường tức chết. Đến lúc này diêu trường mới hiểu được bản thân đã nuôi hổ gây họa bằng không hách liên bột bột làm sao có thể có được cơ hội chuyển mình. Hạng người này nàng, nói thử xem có đúng là loại bị ổi vô liêm sỉ hay không. Kỳ thiên thiên gật đầu hưởng ứng, thầm nghĩ phải mau chóng kể hết lại cho Hiến Phi hay, để chàng thông báo lại cho Thác Bạc Khuê, để phòng hách liên bột bột bất ngờ tập kích. 77. vị trí của tư mã nguyên hiển đã được nhường lại cho lý thục trang còn hắn ngồi xuống bên cạnh yến phi biểu lộ rõ rệt địa vị được tôn sùng của lý thục trang tại kiến khang lý thục trang khéo léo tươi cười rạng rỡ ân cần hướng tới bốn người mà kính rượu từng người một sau đó nói yến công tử có biết bản thân ngài đã thành người được các cô nương ở tần hoài mong nóng ước ao được phục dịch nhất hiện giờ hay không lưu dụ cùng đồ phụng tam đưa mắt nhìn nhau đều mắng thầm lý thục trang liên tiếp nhiều lần lặp đi lặp lại rêu dao về chủ đề này Chính vì muốn thổi bùng lên lòng đấu kỵ của Tư Mã Nguyên Hiển. Nàng ta nói có vẻ rất thật tình, khiến người khác không cách nào soi mói bắt bẻ được. Nhưng vấn đề dạng này khó tiếp nhận nhất chính là nó quá thật, khiến người ta không thể coi là những lời phóng đại hay định nọt tân búc mà cười xòa cho qua chuyện. Sách lược của nàng ta đối với một Tư Mã Nguyên Hiển mới trải đời ngày trước khẳng định sẽ có tác dụng nhất định. Nhưng điều quan tâm nhất của Tư Mã Nguyên Hiển hiện giờ chính là thịnh suy của Tư Mã Hoàng Triều, nên sẽ không để những lời này trong lòng. Húng chi hắn lại rất sùng bái Yến Phi. Quả nhiên tư mã nguyên hiển cười nói, chúng ta cũng được thâm lây. Ta lăn lộn đã nhiều năm tại sông Tân Hoài, nhưng quang cảnh được toàn bộ các cô nương xô đẩy nhau nên đón ở bến đỏ thì quả là ta mới được thấy lần đầu. Lý Thục Trang ngoài mặt không lộ ra thần sắc dao động xúc cảm gì, nồng nàn liếc nhìn Yến Phi một cái, rồi lại cúi đầu tựa như muốn che giấu nôi khó xử bẽn lẽn ở trong lòng. Lại một lần nữa bằng đôi mắt vượng lẳng lơ thanh tú mà thế gian không có nam nhân nào có thể chống cự lại được. Tình tứ nhìn Yến Phi một cái, dịu dàng hỏi, không biết Yến Công Tử sẽ lưu lại ở kiến khang bao lâu. Tư mã Nguyên Hiển vui vẻ cười nói, Thục Trang nếu muốn giành tình cảm của Yến Công Tử chúng ta, thì phải thể hiện chút tài nghệ, khiến cho Yến Công Tử đêm nay cam tâm tình nguyện ở lại không rời hoài nguyệt lâu nửa bước. Lý Thục Trang thất vọng gắn hỏi, ngày mai Yến Công Tử đã phải rời khỏi kiến khang rồi ư. Yến Phi thông dong đáp, Yến Mô có việc quan trọng phải làm, nên khó có thể nán lại lâu. Lý Thục Trang giận dối hỏi chuyện gì có thể khiến công tử đến đi vội vã như vậy lưu dụ cùng đồ phụng tam thầm kêu không ổn đang muốn trả lời thay thì tư mã nguyên hiển đã sớm hơn một bước mà đáp lời tiến huynh sáng mai phải vội tới thái hồ cùng thiên sư tôn ân quyết một trận sinh tử trận chiến này sẽ là một trường quyết chiến lưu truyền thiên cổ lý thục trang ngây người ngơ ngẩn nâng chén nói nô gia chỉ có thể kính yến công tử một chén ở tại đây chúc yến công tử sau khi chém chết ác hòa thượng trúc pháp khánh lại có thể hàng phục yêu đạo hiến phi đành phải nâng chén hồi đáp Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam tuy biết đã bị Lý Thục Trang thăm dò được tin tức tình báo, nhưng đều không thật sự lo lắng. Bởi vì bằng vào khả năng của Yến Phi, căn bản không sợ nàng ta dở bất kỳ thủ đoạn gì. Chỉ có điều bọn họ đều cảm thấy Lý Thục Trang không ngợi mà đến, lại mang theo hàm ý phá hoại cùng thị Uy, đúng là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Nàng ta vì sao lại ngu xuẩn như vậy? 77. Con thuyền nhỏ do Tống bị phong điều khiển rời khỏi bến đỏ Hoài Nguyệt Lâu, lại đưa Yến Phi... lưu dụ và đồ phụng Tàm quay trở về thành khê tiểu trúc tiến phi đứng tại mũi thuyền gió sông mang theo cái lạnh gây người thổi áo quần của chàng tung bay phấp phới tựa như thiên thần đang cơi gió vần mây lưu đổ hai người ngồi ở khoảng giữa của con thuyền chiếc thuyền nhỏ này dài hai trượng rộng bốn thước đủ chỗ cho tám người ngồi tống bi phong cười nói món ăn của hoài nguyệt lâu rất nổi tiếng ở kiến khang tư mã nguyên hiển khẳng định đã chiêu đãi các ngươi những món đặc sắc nhất của hoài nguyệt lâu rồi lưu dụ nói Ta lại nghĩ rằng được vài món cơm canh đạm bạc đã là thỏa mãn lắm rồi. Đồ Phụng Tam cắt lời, nữ nhân đó mới là món ngon lành nhất, trong lời lại còn ngầm ẩn dao găm, rõ ràng là không để chúng ta vào mắt. Chỉ tiếc là không có thời gian để tính toán với thị, bằng không ta sẽ khiến thị minh bạch hậu quả dám đắc tội với chúng ta. Tống Bi Phong Ngạc Nhân hỏi, Lý Thục Trang không ngờ lại chủ động đến gây chuyện với các người hư. Yến vi im lặng không nói, tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình. lưu dụ vốn định nói cho chàng hay những chuyện có liên quan tới lý thục trang nhưng thấy chẳng nghe đến tên của lý thục trang mà vẫn không hề có phản ứng gì bèn xua đi những suy nghĩ trong đầu gạn hỏi đồ phụng tam chúng ta khi nào thì rời đi đồ phụng tam kiên quyết nói như chém đinh chặt sát hoàng hôn ngày mai thì rời đi ta càng nghĩ càng cảm thấy không ổn ôi cuộc sống ở nơi đây quá thư thái dễ chịu ta có chút không quen tống bi phong cao mày nói hoang nhân huynh đệ của chúng ta hôm nay mới tới được một đoàn năm trăm người không cần chúng ta chiếu cố sắp xếp sao? Chuyện Lưu Dụ đang nghĩ đến trong lòng lại là một chuyện khác, chính đang do dự không quyết, liệu gã còn nên bí mật đến gặp mặt tại Trung Tú hay không? Trong lòng gã thực sự có sự thôi thúc rất muốn được biết rõ tâm ý của nàng, được hướng tới nàng mà lập ra lời thề vĩnh viễn không bao giờ thay đổi của một nam tử hán đại trượng phu. Nhớ tới nàng, trong lòng tựa như bùng lên một luồng lửa cháy bỏng, muốn gặp tại Trung Tú, át phải tiến hành trước khi khởi hành đi ra tiền tuyến, lại phải có sự trợ giúp của Tống Bì Phong mới được. Nhưng việc ấy làm sao thành được đây? Tống Bi Phong không những sẽ cực lực phản đối, mà còn thất vọng về gã, đến mức phát sinh phản cảm. ai nếu như bản thân sau khi có được trái tim của nàng, lại mất mạng trên chiến trường, đối với nàng sẽ là một chuyện tàn nhẫn biết bao. Bản thân có lẽ nên thông minh một chút, đợi khi có được thành tựu mới thổ lộ tình yêu với nàng, lúc ấy muốn thuyết phục Tống Bi Phong cũng sẽ dễ dàng hơn chút ít. Giọng nói của Đồ Phụng Tam truyền vào thai gã, hỏi, lưu gia có ý kiến gì không? lưu dụ căn bản không hiểu được đồ phụng tam và tống bi phong đang nói chuyện gì thấy hai người đều chăm chú nhìn mình đành hàm hồ đáp tất cả những gì đồ huynh sắp xếp đều ổn cả đồ phụng tam phá lên cười khanh khách ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy bộ dạng lơ lễm mặt mày ngơ ngác như thả hồn tận đầu tận đâu vậy ta đang hỏi ý kiến của ngươi xem ngày mai nên đi bằng đường bộ hay đường thủy nếu đi bằng đường thủy át phải phiền lưu ra ngươi mượn tư mã nguyên hiển một chiến thuyền có tính năng siêu việt có thể chịu được sóng to nơi biển lớn Vạn nhất có đụng độ thuyền của thiên sư quân, thì vẫn có thể có sức chiến đấu. Lưu Dụ cảm thấy hãi ngại, thầm nghĩ cái này gọi là có tật giật mình, vội vàng phục hồi lại tinh thần, nói, trước tiên phải làm rõ một chuyện, từ giờ trở đi chúng ta liệu có nên bỏ qua không lý tới Lưu Lao Chi nữa hay không. Nói đến cùng thì trên danh nghĩa hắn vẫn là thượng cấp trực tiếp của ta. Đồ Phụng Tam hai mắt lấp loáng tinh quang, trầm giọng: đây gọi là hắn mới bảo là một, thì ngươi đã làm tới 15, với hắn còn có thể nói thượng cấp gì nữa. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại thiên sư quân, thì sẽ có thể ngang vai ngang vẽ cùng hắn, tư mã đạo tử lại càng hết lòng chống lưng cho ngươi. Chuyện quan trọng nhất lúc này là đánh thiên sư quân một trận tan tác tơi bởi tựa nước chạy hoa trôi, tất cả những chuyện khác đều không cần để ý cũng chỉ có dáng hết sức mình, chúng ta mới có thể có được tiền đồ tươi sáng, bằng không thì đừng mong nhắc đến chuyện gì nữa. Lưu Dụ nói, như vậy chúng ta trước hết phải bí mật tiềm nhập vào Quảng Lăng, vừa để dập đầu tham kiến ân sư tôn vô chung của ta. lại cũng có thể nhân tiện mà gặp mặt khổng lão đại khẳng định có thể có chút đỉnh lợi ích đồ phụng tam vui vẻ nói kế hay Tống bi phong ngạc nhiên hỏi đây không phải là muốn làm phân liệt bắc phủ ư. đồ phụng tam cười lạnh bắc phủ binh đã sớm chia năm sẻ bảy từ sau khi tạo huyền từ trần chỉ còn coi xem ai thực sự có thể khôi phục lại bắc phủ binh có vẻ như hồ vân sẽ hoàn toàn đứng về phía chúng ta nếu như tên tiểu tử lưu nghị ấy không vong ân phụ nghĩa thì tướng lĩnh theo phe hà khiêm đã đổi hàng theo phía chúng ta lưu dụ trầm ngâm nói sau khi đến được tiền tuyến ta phải tìm cách tham kiến chu tự đô phụng tam gật đầu hưởng ứng đầy quả là sách lược cao minh nhưng thời cơ phải tính toán chuẩn xác bằng không sẽ khiến chu tự tưởng rằng ngươi đến kiếm chuyện tống bi phong cao mày ta vẫn chưa hiểu lưu dụ giải thích chu tự là phó xoáy của tạ diễm nếu như quân của tạ diễm có sơ suất gì trong lúc sợ hãi rút lui biết được gần đó có chúng ta tiếp ứng không còn lựa chọn đành chỉ còn cách chạy đến chỗ chúng ta Điểm này chính là điểm ta đang muốn làm cho Chu tự hiểu rõ. Tống Bi Phong giật mình hoảng hốt, trả trách bọn ngươi lại cứ muốn chiếm được cứ điểm ở tiền tuyến. Đồ Phụng Tam nói, vũ khí quan trọng nhất lần này là tình báo, tiếp đó là thời cơ. Chỉ khi có thể nắm chắc trong tay toàn bộ tình huống, chúng ta mới có thể tận dụng thời cơ. Đây là thuật hữu hình, vô hình trong binh pháp. Trước khi chiếm lĩnh được cứ điểm, thì quân của chúng ta là vô hình, nhưng sau khi chiếm được sẽ từ vô hình biến thành hữu hình. vì vậy sự chặt chẽ về thời gian là hết sức quan trọng quá sớm sẽ biến thành mục tiêu bị thiên sư quân điên cuồng tấn công mãnh liệt quá trễ lại sẽ mất đi cơ hội tiếp ứng thu phục quân của tạ diễm tống bi phong hỏi nếu như nhị thiếu gia thực sự có thể thắng trận thì sao lưu dụ cười khổ thế thì chúng ta chỉ còn cách kéo toàn quân quay trở về biên hoang tập khi ấy chúng ta cũng sẽ mất đi giá trị lợi dụng trong mắt tư mã đạo tử lại cũng đồng thời đắc tội với lưu lao chi và tạ diễm kiến khang lại không còn đất cho chúng ta dung thân nữa đô phụng tam mỉm cười tạ diễm liệu có thể biến thành một tạ huyền khác được không điều này hoàn toàn không có khả năng tạ diễm bản thân hắn vốn nhỏ nhoi bất lực không đáng nói đến mọi khi còn có lưu lao chi ở bên hỗ trợ hắn chứ mình tạ diễm thì há gặp may mắn mãi sao tống bi phong thở dài nghe những lời này của các ngươi khiến ta chân chính cảm nhận được tư vị của tình huống mà binh ra gọi là ngồi trong màn trướng bày mưu tinh kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm lúc này hiến phi đột nhiên xoay người trở lại ngồi xuống ở mũi thuyền hai mắt lấp lánh những tia sáng kỳ dị trầm giọng nói ta phải lập tức gửi phi cắp truyền tin về biên hoang tập cho thác bạc nghi có cách nào làm được không ba người đều cảm thấy xứng sở kinh ngạc đô phụng tam gàn hỏi người nghĩ tới chuyện khẩn yếu gì vậy tiến phi vừa nhận được tâm linh truyền cảm của kỳ thiên thiên chàng có thể giải thích như thế nào đây đành hàm hồ đáp ta đột nhiên nghĩ đến hách liên một bột ngờ rằng hắn có thể lợi dụng tình thế lúc này mà nước đục thả câu vì vậy ta cần cảnh cáo thác bạc khuê Việc này phải lập tức đi làm ngay. Thuyền nhỏ đã đến tới thanh khê tiểu trúc, chậm chậm cập vào bờ. Lưu Dụ trong lòng máy động, nói, để ta cùng người đi truyền tin. Tống Bi Phong nói, chi bằng chúng ta cùng đi, quay đầu thuyền mà xuôi dòng đi xuống. Sau khi ra tới đại giang cũng vẫn được xuôi dòng, chỉ nửa canh giờ là xong. Lưu Dụ vội vàng nói, không cần phải hao tổn nhân lực như vậy. Tống Đại ca và Phụng Tam cứ trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói đoạn đưa mắt nhìn đồ Phụng Tam đầy ẩn ý. biểu thị bản thân muốn nói chuyện riêng cùng yến phi đô phụng tăng mặc dù tinh minh, nhưng đến cùng vẫn không phải là sâu trong bụng lưu dụ nào nghĩ được ra suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng gã vui vẻ nói tống đại ca chúng ta quay về đi tống bi phong đành theo y lên bờ khi lưu dụ thay thế tống bi phong tiếp nhận lấy tay chèo, gã hiểu rõ rằng chuyện tình ái giữa gã và tạ trung tú đã giống như lửa cháy loang ra đồng cỏ một khi đã bốc thì vĩnh viễn không cách nào vãn hồi lại được chú thích lai giả bất thiện Thiện giả bất lai, người đến thì không có ý tốt, người tốt thì đã không đến. Hết chương 421. Chương 422, Nhất chàng Xuân Ngộng. Yến Phi ngồi ở giữa thuyền, hướng mặt về phía Lưu Dụ đang xoay mái trèo, nhịn không được hỏi, Lưu huynh phải chăng có chuyện muốn nói? Vì sao lại có bộ dạng trùng trùng tâm sự, ngập ngừng muốn nói lại thôi vậy? Lưu Dụ cười khổ, bởi vì ta sợ sau khi nói ra, ngươi sẽ trách cứ ta. Yến Vi bật cười hỏi, phải chăng là chuyện có liên quan đến tại trung tú? Lưu Dụ kinh ngạc gắn hỏi, ngươi làm thế nào mà đoán một phát là chúng pháp vậy? Tiễn Phi đáp, lúc tạ trung tú quay đầu nhìn ngươi, ta đang ở kế sau nàng, muốn giả vờ không thấy gì cũng không được. Hay lắm. Chuyện giữa ngươi và nàng ấy xảy ra như thế nào? Lưu Dụ đành phải thú thực, bèn đáp, ta đã một lòng kiềm chế bản thân, nhưng ánh mắt nàng thoáng liếc nhìn ta tối nay, đã phá vỡ hoàn toàn sức phòng ngự của ta. Ai? Ta làm sao có thể nhẫn tâm để nàng dẫm vào vết xe đổ của đạm chân? Nàng lại còn là cốt nhục của huyền Soái nữa. Chỉ nhìn trên phương diện này, ta đã không thể bình thản mà tụ thủ bàng quan được rồi. Yến Phi nhẹ nhàng hỏi, người yêu nàng ấy à? Lưu dụ chán nản đáp, ta cũng không rõ, sự tình đến quá đột ngột. Trước khi nàng ta nhào vào lòng ta mà khóc lóc thảm thương, ta cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể tính chuyện gì với nàng được. Nhưng vào thời khắc ta ôm lấy nàng, cảm nhận được thân thể của nàng run run rẩy dày, dày ở trong lòng ta, ta tự dưng quên đi tất cả. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Ta không cách nào quên được loại tư vị mê người ấy. Nhưng ta vẫn còn có thể khống chế được bản thân mình, thậm chí còn lập thệ với Tống Đại Ca và Phụ Tam, sẽ không có ý nghĩ không nên có đối với nàng. Thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, ánh mắt lúc nàng quay đầu lại nhìn ta ấy, thật khiến người ta náo lòng biết bao. Khi đó ta mới có suy nghĩ, đại trưởng phu lập thân ở đời, là vì cái gì chứ? Vứt con mẹ nó những gì là C Cơ thơ biệt giàu nghèo, phân biệt dòng dõi sĩ phu áo gấm với thứ dân áo vải. lưu dụ ta lần này đến kiến khang là muốn xoay trời chuyển đất nếu ngay cả một nữ tử yêu thương mình cũng bảo vệ không nổi thì còn làm hoàng đế thế nào nữa đây như vậy thì đánh sống đánh chết còn có ý nghĩa gì nữa yến phi không ngừng gật đầu tựa hồ biểu thị đồng ý đợi gã dứt lời bèn hỏi ngươi định sẽ xử trí thế nào đối với giang văn thanh lưu dụ nặng nghề thở dài một hơi đắp ta tuyệt sẽ không phụ nàng ấy đâu yến phi mỉm cười những lời ngươi vừa nói là hoàn toàn công bằng hợp lẽ quyết không phải những ý nghĩ không nên có ta hoàn toàn đồng ý dám làm dám chịu mới là hảo hán ta có thể hỗ trợ ngươi ở điểm nào lưu dụ nói ta muốn tối nay đến gặp mặt nàng một lần chỉ có ngươi mới có thể giúp ta đột nhập vào tạ gia, ghé thăm khuê phòng của nàng yến phi cười đáp việc ấy chúng ta chỉ cần che mặt che mũi là được khi bị người phát hiện thì có thể giả vờ làm đám trộm vặt lưu dụ mừng rỡ hô ngươi đáp ứng rồi yến phi chăm chú nhìn gã hai mắt xạ ra cảm tình sâu sắc đáp ta không chỉ vui lòng chu toàn cho việc tốt của ngươi mà còn cảm thấy cao hứng dùn cho ngươi. Chính như ta vẫn thường nói, con người không thể sống mãi trong oán kỷ và hối hận. Ông trời đã từng quá tàn nhẫn bất nhân đối với ngươi, bây giờ cũng nên là lúc bồi thường lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, bất luận là Văn Thanh hay là Trung Tú, ngươi đều phải có thủy có trung, đem tình yêu của ngươi đối với Đạm chân chuyển sang bọn họ, khiến bọn họ được hạnh phúc vui sướng. Lưu Dụ dứt khoát quả quyết, ta tuyệt sẽ không quên những lời nói này của Yến huynh. Yến Phi tiếp, để ta chèo thuyền cho. Ta phải rút ngắn hành trình đi thuyền, để giúp ngươi có thêm chút thời gian mà gặp mặt giai nhân. 77. Chắc cùng sinh đến bên cạnh Cao Ngạn đang đứng ở dưới đuôi thuyền, cất giọng dọa dẫm, còn không quay trở về phòng ngủ, cẩn thận hướng Vũ Điền lại đột nhiên phi lên từ dưới nước, bấu lấy hết hầu mỏng manh của ngươi. Cao Ngạn chán nản đáp: ta đang rất đau khổ. Chắc cùng sinh lựa lời khuyên nhủ, đau khổ thì quay vào trong phòng mà đau khổ. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn có gió lạnh liên miên từng đợt Ngươi xem trên sàn thuyền ngoại trừ ngươi ra, có còn người nào khác nữa đâu. Cứ đứng ngoài hóng gió vậy thử xem làm thế nào bối tiếp được tiểu bạch nhạn của ngươi vui đùa đủ ba ngày ba đêm. Theo ta quay lại nào. Cao ngạn thở dài, ngươi làm sao hiểu được ta. Ngươi cứ tự mình quay về đi. Ta chịu không nổi tự nhiên sẽ phải quay trở vào trong khoang. Chắc cùng sinh giận dữ nói, ta không hiểu ngươi. Ngươi có nhiều điều khó hiểu nhỉ. Mẹ nó chứ. Cái tên tiểu tử ngươi khẳng định là từ sau khi hiểu chuyện đời. đã phát điên mẹ nó rồi. Trước kia thì ăn chơi đằng điếm, rượu trẻ bé bét, bây giờ lại phát cuồng vì tiểu bạch nhạn Cao ngạn cười khổ, đã bảo là ngươi không hiểu được ta mà. Nghĩ lại mà xem, ta trước đây tối tối giết thời gian tại thanh lâu, thật ra là bất đắc gì phải làm vậy, bởi vì chưa tìm được tình yêu chân chính. Nói đến cuộc sống khi đó, thật sự là buồn chán tột độ. Không phải như ngươi thấy ta hàng đêm ca hát, trái ôm phải ấp, mà kỳ thực ta cảm thấy cô độc vô cùng. chỉ hy vọng có thể truy cầu được điều gì đó mới mẻ, bổ khuyết vào chỗ thiếu hụt trong lòng. Bây giờ ta rốt cuộc đã tìm được tình yêu thực sự, đã lạc vào vùng đất này, Ngươi bảo ta đêm nay làm sao có thể trở mắt được đây. Chắc cùng sinh đang muốn thuyết giảng cho gã một bài, thì có giọng nói vang lên. Một huynh đệ hoang nhân sắc mặt đầy vẻ mừng rỡ chạy tới, lớn tiếng reo lên, tiểu bạch nhạn có lệ, cho triệu kiến cao thiếu ra. Cao ngạn tức thì vui sướng như điên, vút đi như một cơn gió. Bỏ lại chắc cuồng sinh và vị huynh đệ hoang nhân nọ đưa mắt nhìn nhau ái ngại, không biết bực mình hay tức cười bây giờ. 77. Hai bóng đen, từ bức tường phía đông dọc sông Vụ phi thân đột nhập vào tạ ra, tiếp đó tung mình mấy cái, vượt qua đầu hai con chó giữ gác đêm, hạ xuống nóc buồng của một sảnh riêng biệt tại Đông Viên. Hai vị khách không người này, chính là Yến Phi và Lưu Dụ, toàn thân đều mặc hắc ý dạ hành, còn che kín diện mạo, chỉ để lộ ra đôi mắt. Lưu Dụ nhìn đám phòng xá liên miên xa gần. Hít sâu vào ngực một hơi khí lạnh rồi hỏi, làm thế nào để tìm thấy nàng? Tiến phi trầm ngâm đáp, năm đó khi ta dưỡng thương ở tạ gia, chú ngủ ở phòng tân khách tại bắc viện. Mà bác viện cũng là chỗ ở của gia tướng và người dưới, đương nhiên không thích hợp làm khuê phòng của tạ trung tú, có thể suy xét là ở trong phạm vi loại trừ. Ở giữa là tứ quý viên chỗ co vong còn hiền, có lẽ là chỗ tạ gia dành để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Như vậy chỉ còn lại nam viện chỗ chúng ta đang đứng và đông viện. Hai viện này đều ở gần sông Tần Hoài, cảnh quan cũng tươi đẹp nhất. Nếu như ta là phong lưu danh sĩ giống như Tạ An, Tạ Huyền, cũng sẽ chọn một trong hai viện này làm chỗ ở. Lưu Dù nói, ngươi tựa hồ đã bỏ quên Tây Viện. Tiến Phi Đáp, Bắc Viện và Tây Viện luận cảnh sắc còn xa mới hơn được hai viện Đông và Nam, khẳng định sẽ không phải là chỗ trú ngụ của Tạ An, Tạ Huyền. Trong giới thế gia đại tộc, những chuyện loại này là phải tỉ mỉ kỹ lưỡng, một chút cũng không thể cầu thả được. Ha! ta đã nhớ ra rồi. Lần đầu tiên ta gặp An Công, là ở vọng hoài các tại Đông Viện. Như vậy có thể thấy Tạ An có lẽ sống tại Đông Viện, Tạ Diễm là con của Tạ An, cũng nên sống ở trong viện này. Lưu Dụ hỏi, nói như vậy, chỗ ở của Trung Tú phải chăng nhiều cơ hội là đặt ở trong Nam Viện. Tiến Phi cười khổ, sợ rằng chuyện đó chỉ có trời mới biết được, thực hối hận đã không thỉnh Tống Đại ca đi cùng. Ai? Ngươi cũng biết là ta chỉ nói đùa thôi mà. Ý? Lưu Dụ khẩn trưng hỏi, Người nghĩ ra cái gì hả? Yến Phi lộ ra thần tình hồi tưởng, đắc, ta nhớ ra rồi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy tại Trung Tú, là ở trên hành lang chín khúc hốn lượn núi liền Đông Viện và Bắc Viện. Lúc ấy nàng và bằng hưu vừa từ bên ngoài trở về, khẳng định nàng đang quay trở lại Đông Viện. Suy luận như vậy, thì nàng có lẽ phải ở tại Đông Viện, cũng chính là viện mà chúng ta đang đứng bây giờ. Lưu Dụ đưa mắt nhìn xa gần xung quanh, chán nản nói, chỉ là Đông Viện thôi đã hơn trăm tòa nhà chỗ nhiều chỗ ít, cao cao thấp thấp. Làm thế nào mới có thể tìm ra được bây giờ? Tiễn Phi mỉm cười, nếu ta không phải đã biết rõ tưởng tận về ngươi, tuyệt sẽ đoán không ra ngươi lại là thám tử xuất sắc nhất của Bắc Phủ Binh. Nếu không tại sao lại nói ra những lời ngoài nghề như vậy? Lưu dụ đối dối đáp, ta là người trong cuộc nên mê muội. Đúng. Ba người có địa vị nhất ở Tạ Gia lúc ấy là Tạ An, Tạ Thạch và Tạ Huyền. Nếu như Tạ An, Tạ Huyền đều ở tại Đông Viện, thì Tạ Thạch có lẽ sẽ ở tại Nam Viện. Mà chỗ ở của Tạ An. Tạ huyền khẳng định phải là hai khu có quy mô hoành trắng nhất, có cảnh quan đẹp nhất. Như vậy địa điểm khuê phòng của Trung Tú đã quá là rõ ràng rồi. Tiễn Phi quan sát bốn phía, chỉ vào một khu tổ hợp lâm viên gần sông, nói, đó chính là tổ hợp kiến trúc của vọng hoài cát, có lẽ hiện giờ là chỗ ở của tạ diễm, tạ hốn. Lại chỉ vào khu vực sát cạnh, tiếp, khu phía này thì thế nào? Chỉ có khu lầu cát này là khả dĩ có vẻ đẹp tương xứng thôi. Lưu dụ nặng nghề thở dài một hơi. Thực không ngờ tìm một người ở Tạ Gia lại chắc trở tốn công sức đến vậy. Tuy chỗ này vẫn có hơn 10 khu nhà, nhưng dù thế nào thì so với việc phải tra tìm khắp toàn phủ vẫn tốt hơn nhiều. Làm phiền Lao Ca Huynh canh chừng cho tiểu đệ, đệ phải tiến hành trò chơi truy tìm giai nhân đây. Tiến Phi nói, ngươi có diệu pháp nào để tìm người? Ngàn vạn lần đừng có tìm nhầm khuê phòng của một vị tiểu thư nào khác đấy nhé. Lưu dụ trong lòng đã có chủ định đáp, bằng vào cái mũi tuy không hơn được phương tổng nhưng vẫn đủ thính của ta. May mà ta và nàng đã từng gần gũi. Tiến Phi cười nói, chúng ta đi thôi. Hai người nhẹ nhàng trượt xuống từ nóc nhà, triển khai thân pháp, vụ biến đi về phía lâu phòng mục tiêu. 77. Vào đi. Cao ngạn mở cửa mà lòng nơm nớp lo sợ, bởi vì Doan Thanh Nhã dùng phương thức loại này đón tiếp gã, căn bản khiến gã không có cách nào để dò đoán được. Doan Thanh Nhã nhẹ nhàng nói, còn không lăn vào đi. Cao ngạn chấn tĩnh trở lại, vội vàng khép cửa, vênh vào tiến vào. Bước thẳng tới trước mặt Doan Thanh Nhã đang ngồi bên cửa sổ, vươn tay nắm lấy hai bên tay vịn của chiếc ghế tựa nàng đang ngồi, không kìm lòng nổi khuất phục, ta đến rồi đây. Doan Thanh Nhã nhấc tay ôm hai bên má ngọc, mắt đẹp trợn lên gắt, ngươi muốn làm gì hả? Phải chăng muốn ăn đòn? Cao ngạn ở vị trí cách nàng không đến nửa thước, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. hít vào khí vị mê người của nàng, mọi thứ bi ai khổ não đều sớm bay biến hết, cảm thấy cái gì cũng đều đáng cả, vui mừng nở gan nở rốt đáp, ta cái gì cũng đều không muốn. Chỉ muốn cùng Nhã Nhi từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia lịa, mọi ngày đều khiến Nhã Nhi khoái khoái lạc lạc. Doan Thanh Nhã không vui rít khẽ, tiểu tử người thật đến chết tính nết vẫn không thay đổi. Nếu ngươi còn không mau cút xéo sang ngồi xuống một bên, bổn cô nương sẽ lập tức quẳng ngươi ra ngoài cửa. Cao ngạn xoay người một cái, quay vòng lại mà rời đi, lại xoay mình thêm cái nữa, dùng tư thế mà gã cho là đẹp nhất để ngồi xuống một chiếc ghế cách nàng một cái bàn nhỏ. Ha ha cười nói, cái này gọi là đại trưởng phu biết co biết du ơi. Lúc thời cơ chưa chín muồi thì tạm thời thoái lui. Doan thanh nhã yêu kiểu cười nói, biết có biết dối cái gì, toàn là nói quảng nói xiên. Cao ngạn hi hi cười khí đáp, dối ấy là lúc đứng, còn có là lúc ngồi. Vừa rồi ta rỗi, bây giờ ta co, còn không phải biết có biết rỗi thì là cái gì. Doan thanh nhã tức thì nghẹn họng giận dữ nói, tiểu tử chết bẩm, Ngoại trừ một mép chân như bôi mỡ ra, thì ngươi còn có bản lĩnh gì nữa chứ? Cao ngạn ngang ngạnh đáp, hùng biện chân chu không vấp váp. Đó là một loại tài năng lớn. Nhớ năm xưa thời Xuân Thu Chiến Quốc, những vị thuộc trường phái tung hoành như Tô Tần, Trương Nghi, đều bằng ba tấc lơi chân chu như bơi mỡ, mà đoạt được công danh phú quý, lưu danh sử sách. Cao ngạn ta bắt chước vậy mà đoạt được trái tim của Nhã Nhi. Bởi vì ta biết rõ, trong thiên hạ chỉ có mỗi mình ta mới có thể chọc ghẹo cho nàng vui vẻ, những kẻ khác đều không thể làm được. Doan Thanh Nhã cáo bản nói, đầu và miệng đều là của ngươi, ngươi thích nghĩ thế nào, muốn nói thế nào cũng chỉ là suy nghĩ một phía của riêng ngươi mà thôi. Ta thực là hết cách với ngươi rồi. Được rồi. Tạm nhân lúc ta còn có chút nhẫn mại, hãy kể cho ta hay biên hoang tập có gì đặc biệt khiến người ta vui thích. Cao ngạn trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ như vậy chẳng lẽ còn không phải tiếp nhận những lời khinh bạc gã nói, mà sẽ không hở một tí là động võ. Cảm giác loại này giống như là bay bổng trên chín tầng mây, được khoái lạc tựa như thần tiên vậy, nói lầu lầu như thể đang đếm của quý trong nhà. Biên hoang tập có 10 địa điểm có thể cho phép người ta ngày thì trốn trong nhà đêm mới ra vui chơi, ban ngày chúng ta có thể cùng ngủ, buổi tối mới ra ngoài hoạt động. Doan thanh nhã giận dữ cắt lời gã, ai cùng ngủ với ngươi. Cao ngạn cười thầm, cùng ngủ với ngủ cùng một chỗ là có sự khác biệt, để ta giải thích cho nàng nghe. Doan thanh nhã bịt chặt lỗ thai, má ửng hứng nói, ta không muốn nghe. Sau một hồi lâu không nghe thấy tiếng của cao ngạn, quay đầu lại, thấy cao ngạn đang ngây người ngơ ngẩn nhìn nàng chăm chú, bèn hạ tay xuống. Hậm hực nói, tiểu tử chết bẩm, Có gì hay mà nhìn chứ? Cao ngạn nuốt nước bọt trong miệng, khó khăn đáp, nhã nhi quả là đẹp mê người. Doan thanh nhã làm biểu tình trời ạ, rồi thở dài, ngươi làm ơn quy củ chút có được không? Cao ngạn dẹ dàng hỏi, ta có thể hỏi nhã nhi một vấn đề được không? Doan thanh nhã để phòng hỏi lại, vấn đề gì? Cao ngạn đáp, lần trước lúc chúng ta chia tay ở biên hoang tập, nàng không phải đã hỏi qua câu nhã nhi có điểm gì hay này rồi mà. Nàng còn nhớ chứ? Doan thanh nhã hai bên má hửng hồng, khiến nàng càng thêm vẻ kiều diễm nu thuận. Khi cao ngạn vẫn còn chưa hiểu rõ là chuyện gì, thì nàng đã sớm tóm lấy ngực gã lôi ra khỏi ghế, quảng ra ngoài cửa. 77. Lưu dụ rốt cuộc cũng tìm được tại trung tú, nhưng không phải là người được khí vị của nàng, mà là nghe thấy thanh âm của nàng. Chỗ thanh âm truyền lại là trên một tòa nhà lầu hai tầng. Trên lầu vẫn lập loại ánh đèn yếu ớt, tạ trung tú đang phân phó tỷ nữ đi ngủ, xem ra nàng đã chuẩn bị lên giường đi ngủ. Phòng thủ tại khu vực này đặc biệt nghiêm mật. Ngoại trừ bọn hộ viện dắt cho giữ đi tuần ra, còn có hai chốt canh ngầm. Đối với thám tử mà nói, đau đầu nhất chính là chốt canh ngầm. Bởi vì đối phương tĩnh phục ở chỗ tối, khiến người khó có thể phát giác ra được. Địch trong tối ta ngoài sáng, rất dễ bị bại lộ hình tích. Nhưng đương nhiên vẫn khó có thể làm khó dễ hạng cao thủ hàng đầu như Yến Phi. Toàn nhờ chàng nhắc nhở, lưu dụ mới có thể thành công lẩn vào trong đùi hoa cạnh bên tiểu lâu. Yến Phi nhẹ nhàng như quỷ mị lướt đến bên cạnh gã, thấp giọng nói, trên lầu chỉ có mỗi mình nàng thôi. Ngươi đột nhập vào từ cửa sổ phía nam, thì có thể giấu được thai mắt cả chẳng gác, quan trọng nhất là không để nàng hiểu lầm mà thất thanh kêu lên. Lại chui vào cây đại thụ ở đằng sau cách đó hai trượng, nói, ta sẽ ẩn mình trên cây, lúc rời khỏi thì phải nhìn theo chỉ thị của ta. Lưu dụ gật đầu biểu thị đã hiểu. Tiếp đó Yến Phi hiện ra vẻ mặt chăm chú tập trung toàn bộ tinh thần, hiển thị đang lưu ý động tĩnh bốn phía xung quanh. Lưu Dụ cảm thấy tim mình đang đập như điên, thấp tha thấp hỏm, cũng không biết là vì cái gì, mà khẩn trương đến bại hoại. Gã đang thầm mắng bản thân vô dụng thì hiến phi quá khẽ, đi. Lưu Dụ lướt vụt đi như một làn khói, vòng đến một mặt của tiểu lâu, đàng thân bay lên, bám phập vào cửa sổ phía nam. Ánh đèn vụt tắt. Lưu Dụ trong lòng khen tuyệt, mở toang cửa sổ khép hở, vô thanh vô tức tiến vào. Mùi hương như lan như ly bay vào trong mũi gã. không cần phải nói cũng biết quần áo và đồ dùng trên giường đều được gước qua hương liệu đây còn là lần đầu tiên gã tự ý đột nhập vào phòng ngủ của khuê nữ cảm giác loại này thật khó hình dung đến cực điểm giống như đang muốn mạo phạm vào cấm địa thần thánh bất khả xâm phạm tầng trên của tiểu lâu được phân cách làm hai bên bởi một bức mảnh trúc ở giữa chỗ gã đang đứng có bày một chiếc giường nhỏ bốn góc trang rủ xuống màn thêu nhiều màu một bóng hình đẹp đẽ xinh tươi đang yêu kiểu bước tới bức mảnh trúc từ phía bên kia lưu dụ trong lòng giấy lên cảm xúc mãnh liệt như nhiệt hỏa quên hết mọi thứ mà đi về phía mảnh trúc dùng một tay ôm lấy mỹ nhân đang vén mảnh đi vào còn tay kia bịt một nàng ghé sát vào thai nàng khẽ nói là ta là lưu dụ tôn tiểu thư không cần phải sợ hãi trong bóng tối tạ trung tú nghe vậy vẫn kịch liệt rẽ rủa hai cái mới bắt đầu an tĩnh trở lại thân thể mềm mại nhẹ nhẹ rung rung lưu dụ có chút khó hiểu mà lại lần nữa thấp giọng nói ta là lưu dụ Rồi chậm chậm rời tay khỏi bờ môi anh đào mọng đỏ của nàng. Tạ Trung tú hồn hển hỏi: người tới làm gì? Còn không buông ta ra? Nhiệt tình đang dâng tràn của Lưu Dụ tức thì tựa như bị nước băng rội thẳng vào đầu, ngội lạnh đi quá nửa, vô ý thức buông thòng tay xuống. Tạ Trung tú thoát thân ra khỏi, thối lui lại phía sau về phía bức màn trúc, cho đến khi chạm lưng vào tường, mồm mở to như muốn hô hoắn kêu lên thật lớn, nhưng đến cuối lại không phát ra âm thanh nào cả. Lưu Dụ cảm thấy cả người tựa nhu hoàn toàn tê dại. Càng hoàn toàn không rõ, cũng chưa từng nghĩ tới phản ứng như vậy của tạ trung tú. Trong thoáng chốc trong đầu góc gã trợn trở thành một màn trắng trống rỗng. Sau đó gã phát giác bản thân đã đi đến sát trước mặt tạ trung tú đang dựa lưng vào tường mà đứng, gượng gạo nói, tôn tiểu thư, ta là ôi. Tạ trung tú có lẽ vì thấy gã không có thêm một hành động nào nữa, mới bình tĩnh trở lại, không vui hỏi, ngươi tại sao lại có thể đường đột tới đây giữa nửa đêm canh ba như vậy. Lưu dụ không cách nào liên hệ lại được một tạ trung tú đã lao vào lòng gã ngày ấy với tạ trung tú trước mắt gã, miễn cưỡng thở hắt mấy lời, tôn tiểu thư không phải muốn gặp ta ư. Chỉ có như thế này chúng ta mới có cơ hội để nói chuyện riêng tư. Tạ trung tú giận dữ nói, ngươi có thể thông qua tống thuốc sắp xếp mà. Ở đâu có cái kiểu vô lễ này, sông loạn khuê phòng của ta, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Lưu dụ thiếu chút nữa muốn tìm một lỗ để mà chui xuống, cười khổ, sai thì cũng đã sai rồi. Tôn tiểu thư có lời gì muốn nói với ta vậy? Tại trung tú giận cảnh hông mà nói, ta chỉ muốn chất vấn ngươi, vì sao muốn nương nhờ hạng bị ổi vô liêm sỉ tư mã đạo tử ấy? Ngươi đã quên cha ta dịu dắt ngươi như thế nào rồi ư? Ngươi còn mặt mũi nào để nhìn cha ta và tạ ra chúng ta đây? Ngươi còn mặt mũi nào để nhìn đạm chân đây? Có làm gì không tốt thì làm, nào ngờ lại muốn làm chó săn cho tư mã đạo tử? Uy danh của cha ta đã mất hết vào tay ngươi cả rồi. Lưu dụ giật mình hiểu ra, Toàn bộ sự việc căn bản là một sự hiểu lầm. Ánh mắt nàng nhìn gã hoàng hôn hôm đó, quả là tràn đầy hoán giận và hậm hực bất lực không biết làm sao. Vấn đề không phải là nàng yêu thương gã, mà là hoán gã phản bội tạm huyền, cam tâm làm chó săn cho tư mã đạo tử. Sự thật là nàng chưa bao giờ xem trọng gã, tất cả cũng đều chỉ là những mơ mộng hao huyền của riêng mình gã mà thôi. Lưu dụ phát sinh cảm giác xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu, hận không thể lập tức tự tận, một phát có thể kết thúc hết hàng trăm ý nghĩ trong đầu. Giọng nói của tạ trung tú tiếp tục vang vẳng truyền vào thai gã, ta bây giờ mới hiểu được diễm thúc vì sao không cho phép ngươi bước vào nhà chúng ta nửa bước. Ông đã đúng, đạm chân quả thực đã nhìn lầm ngươi. Lòng lưu dụ có đau, toàn thân không chút thoải mái tựa như bị ngàn mũi kim đâm vào, cũng có cảm giác khó hô hấp, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần nói, thỉnh tôn tiểu thư thứ cho lưu dụ tội đã tới làm phiền. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ quấy nhiễu tôn tiểu thư nữa. Dứt lời cũng không để ý xem liệu có làm kinh động tới người trong tạ phủ hay không, nhanh chóng theo đường cũ mà rời đi. Tung hoành Thời chiến quốc, Tung hoành gia là một học phái trong cửu lưu gồm những hạng sĩ xuất thân có tài biện luận đi du thuyết các nước để chiến hay hòa. Người được tôn sùng trong phái này là Tô Tần và Trương Nghi. Tô Tần và Trương Nghi đều là học trò của quỷ quốc tiên sinh. Tô Tần người ở Lạc Dương đi du thuyết 6 nước, Hàn, ngụy Triệu, yên Tề, sở hợp nhau lại chống đánh nước Tần là nước mạnh nhất. Chiều dọc là tung. Đất sáu nước đều ở theo một chiều từ bắc đến nam tại phía đông. Đối với tần ở phía tây, có một mình nên dùng danh từ hợp tung để chỉ sự liên minh các nước. Tô tần được vua triệu phong làm tung ước trưởng và cầm ấn là tướng quốc sáu nước. Trương nghi người nước ngụy, chủ trương trái lại thuyết của tô tần. Sau khi tô tần chết, tung ước sáu nước tan giã, trương nghi làm tướng nước tần đi du thuyết sáu nước thờ tần. Hoành là chiều ngang từ tây sang đông. Đất tần ở về phía tây. Sáu nước ở về phía đông. Không phải liên kết để chống tần mà để hàng tần, nên gọi là liên hoành. Hết chương 422. Chương 423, duy nhất cơ hội. Tiễn Phi xoay tay chèo thuyền, nhìn vào sau lưng Lưu Dụ, nghĩ không ra lời nào có thể an ủi gã. Không một ai hiểu rõ đả kích nghiêm trọng mà Lưu Dụ phải gánh chịu hơn Yến Phi. Đả kích này so ra còn khiến Lưu Dụ khó chịu hơn là lấy đao đâm gã hai nhát. Lưu Dụ vốn có dáng người hiên ngang, giờ suy sụt cục xuống, đại biểu cho nôi quất nụng. Vỡ ngộng cùng với tâm tình hề vải cực độ gây nên bởi chuyện đạt được rồi lại mất mà gã đang gánh chịu. Lưu Dụ vẫn quay lưng về phía Yến Phi đang ngồi trong thuyền, thở dài nói, Yến Huynh chắc đang cười ta. Ôi! Hiện tại người ta hận nhất chính là bản thân, ta thực là không biết lượng sức, lại còn cho rằng nàng ta là một đạm chân khác. Yến Phi nói, ngươi bất tất phải tự trách mình, đổi lại ta là ngươi, ác cũng sẽ sinh ra hiểu lầm. Này! Đại trượng phu lo gì không có vợ, chuyện quan trọng nhất trước mắt. Là tập trung tinh thần vào cuộc đấu tranh với thiên sư quân, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Có thể sẽ có một ngày ngươi hồi tưởng lại chuyện tối nay, sẽ chỉ biết cười thật lớn. Lưu dụ xoay người lại, thần sắc như thường gật đầu đáp, đúng. So với đạm chân, chuyện tối nay chỉ là một việc nhỏ, bị một vô cự tuyệt chửi mắng té tát coi như đã mua được một bài học tốt, chí ít cũng hiểu rõ được cách biệt sang hèn là hiện thật chắc chắn như thép. Từ nay về sau ta sẽ không bước chân vào tạ ra nửa bước. Đa tạ ngươi. Yến Phi ngạc nhiên nói, mọi người đều là huynh đệ, không cần nói đa tạ, chỉ là một chút đỉnh công sức thôi mà. Lưu Dụ nói, người giúp ta đêm nay đột nhập vào tạ phủ để đi gặp tạ trung tú, ta đương nhiên cảm kích, nhưng những lời đa tạ vừa rồi, lại không có ý như vậy, mà bởi vì có người, ta hôm nay mới có thể đến được tạ ra, dẫn tới chuyện tối nay, đã khiến ta bừng tỉnh lại từ trong mê mộng, lại một lần nữa đặt chân trở lại hiện thực mà làm người, không còn ảo tưởng mơ ngộng hao huyền nào nữa. Cũng không phải vướng víu vào những chuyện nam nữ phức tạp. Ta đúng là cần phải học tập phụ tam. Tiến Phi nói, ngàn vạn lần chớ có vì oán trách mà hái sợ chuyện tình cảm nam nữ, văn thanh trên mọi phương diện so ra đều không hề thua kém tại trung tú, và lại cũng thích hợp với ngươi hơn trung tú. Chúng ta thủy chung vẫn là thường dân áo vải, sẽ không thể hiểu được cách nhìn của thế gia vọng tộc, càng không quen với phương thức sinh hoạt của bọn họ. Đương nhiên, đạm chân là một ngoại lệ. Bất luận như thế nào, Ngươi cũng đã từng giành được lòng ái mộ của một mỹ nữ con nhà danh giá, cũng đủ để có thể tự hào được rồi. Lưu dụ lắc đầu, ta vừa nay đã suy nghĩ lại lần nữa chuyện huyền Soái ngăn cản ta bỏ trốn cùng đạm chân, thành thật mà nói, mai cho đến tận vừa mới rồi ta vẫn có chút hận huyền Soái, nhưng bây giờ hận ý đã hoàn toàn tiêu tan. Ngài ngăn cản ta là đúng. Tình yêu đôi lứa có lẽ chỉ coi trọng tới cảm giác, lúc mới phát sinh thì mãnh liệt tựa như trời long đất lở, nhưng khi chung sống lâu dài tại cùng một chỗ thì lại là một chuyện khác. Đạm chân rồi sẽ phát hiện ra khuyết điểm của ta, nhiệt tình của chúng ta sẽ nguội lạnh mà giảm dần, cho tới khi trở thành một đôi vợ chồng lục đục bất hòa. Gần đây ta có tiếp xúc nhiều hơn với con cháu thế gia vọng tộc, lại càng rõ ràng hơn sự khác biệt giữa sĩ phu áo gấm và thường dân áo vải. Yến Phi nói, không cần phải bi quan như vậy, cao môn tuyệt không phải là cao cao tại thượng không với tới được, mà chỉ là một loại phương thức sinh hoạt khác. Bọn họ có thể xem thường chúng ta, thì chúng ta cũng có thể xem thường bọn họ. Con đó Hiện tại chính là lúc để chúng ta đi chứng minh cho bọn họ thấy, ai mới có tư cách để nói. Lưu dụ gật đầu đồng tình, nói thật, cảm giác hiện giờ của ta đã thoải mái hơn rất nhiều, có điểm giống như vén sạch hết mây mù, nhìn rõ tình hình của bản thân. Bắt đầu từ thời khắc này đêm nay, lưu dụ ta sẽ không còn là lưu dụ của trước kia nữa, sẽ không tùy tiện làm việc theo cảm tính nữa. Món nợ của đạm chân ta nhất định sẽ vì nàng mà đòi lại, cũng phải khiến cho người trong thế gia vọng tộc thấy được rằng, thứ dân áo vải chúng ta. sẽ không vĩnh viễn bị bọn chúng trà đạp dưới chân. Khi nói đến câu cuối cùng, hai mắt Lưu Dụ lấp lánh tinh quang, hồi phục lại sinh khí. Yến Phi không khỏi nhớ tới Thác Bạch Quê, hắn cùng Lưu Dụ tuy hoàn toàn khác nhau về tác phong tính cách, nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là không cam tâm ở dưới người khác, ấp ủ chí hướng cao xa. 77. Những tia sáng lung linh phản chiếu lên tuyết, làm bóng cây phía xa xa mờ mờ ảo ảo. Sau một trận tuyết lớn, biên hoang tập đã biến thành một thế giới màu trắng bạc. hiện tại tuyết tuy đã tạm ngưng nhưng toàn bộ các ngôi nhà trong tập đều như được tân trang đổi sang một màu trắng xóa đẹp một cách trong sạch và thanh khiết thời tiết lạnh lẽo vẫn không hề làm hao tổn nhiệt tình của hoang nhân muôn người đều đổ xô ra đường ùn ùn kéo đến bến cảng hoan nên phương giá của tiểu bạch nhạn quang lâm nhiệt tình ấy cùng với khí trời giá lạnh hình thành nên sự đối lập mãnh liệt nhóm thành viên nghị hội bao gồm những người như giang văn thành mộ dung chiến hồ lôi phương phí nhị phiết âm kỷ diêu mãnh cơ biệt hồng tử xuân thác bạc nghi Lại có một loại tâm tình hoàn toàn khác, bọn họ đến đây không phải vì nên tiếp Tiểu Bạch nhạn, mà là chờ đợi chắc cùng sinh, cao ngạn và trình thượng cổ, để có thể lập tức cử hành trung lâu nghị hội, nhằm triển khai toàn diện đại kế phản công. Giang Văn Thanh cười nói, Doan Thanh Nhã đã trở thành nữ nhân nhận được nhiều hoang nên nhất ở biên hoang tập sau kỷ thiên thiên. Diêu Mánh Than, thực ngại phải nhìn thấy vẻ mặt của Cao Thiếu, y luôn một lòng muốn được thỏa thích trùng phùng với Tiểu Bạch nhạn, mà giờ chúng ta lại phải chia cách bọn họ, cưỡng ép y ra tiền tuyến. Phụ trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Mộ Dung chiến nói. Nếu có được lựa chọn khác, chúng ta sao dám phá hoại hảo sự của Y Y chỉ hận Y lại là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ có Y mới có thể xoay sở hoàn thành được. Lưu mục chi tiết, thật sự chỉ có Y mới làm được ư? Ta sợ nhất là Y không chuyên tâm, trái lại còn làm liên lụy đến đại sự. Thác Bạt nghị nói, quả thực không có người nào đảm nhiệm được ngoài Y Y. Tên tiểu tử này không chỉ nắm rõ biên hoang như lòng bàn tay, pháp bảo đầy mình, lại còn giỏi thuật tẩn mình xóa vết. Quan trọng hơn là y có thiên phú cực cao trong nghệ thuật thám thính chính xác, thám tử thông thường nhìn không ra dấu vết gì khác lạ, thì đối với y lại là đầu mối quý máu. Biên hoang tập là địa phương chỉ xét đến thực lực, y có thể trở thành phong môi nổi danh nhất, tuyệt không phải do may mắn mà được. Hồng tử Xuân cười khổ, hy vọng tiểu tử này lấy đại cuộc làm trọng. Mọi người chỉ còn cách nhìn nhau cười gựa. 77. Tư mã nguyên hiển trời chưa sáng đã đến, cùng ăn sáng một chỗ với tất cả mọi người, để tiễn biệt tiến phi lên đường. nhìn bên ngoài lưu dụ tựa như một người chưa hề gặp chuyện gì xảy ra cười cười nói nói nhưng yến phi lại hiểu được rằng gã so với trước kia đã biết giấu kín hơn tâm sự của mình nhân cơ hội này lưu dụ hướng tư mã nguyên hiển ngỏ lời tối nay chúng ta sẽ rời đến tiền tuyến trên đường sẽ đi qua quảng lăng muốn thuận đường mà ghé vào bái phỏng tôn vô trung tôn tướng quân nhằm hiểu rõ tình huống của bắc phủ bình tại quảng lăng tư mã nguyên hiển do dự hỏi việc này liệu có nên hỏi qua trước cha ta không yến phi nói tướng ở bên ngoài trong trường mực nào đó có thể không nghe theo lệnh vua đây không phải là trái lệnh phạm thượng mà là chỉ có tướng lĩnh tác chiến tại tiền tuyến mới minh bạch tình huống xác thực hiểu được sách lược nào là phù hợp nhất hiện tại chúng ta đang ở trong tình huống giống như vậy vương gia đương nhiên là người tinh minh nhưng ông lại lo lắng kiêng rẻ quá nhiều đối với tình huống ở tiền tuyến chỉ biết thông qua báo cáo của thám tử chúng ta nếu muốn thắng trong cuộc chiến này tuyệt đối không thể vì đắn đo lo ngại quá nhiều mà chịu ràng buộc chói chân chói tay trong hành sự Vì vậy át phải mạnh tay mà làm, giống như tình huống hoang nhân hai lần khôi phục biên hoang tập vậy. Công tử phải hiển lộ ra chút đảm sắc, thì lưu dụ bọn họ mớ. Y có cơ hội thành công. Nếu so sánh ra, Yến Phi có thể tính là người đứng ngoài cuộc chiến này, và lại ai cũng đều hiểu được tác phong trí công vô tư của chàng, đã thế lại còn là người tư mã nguyên hiển ngưỡng mộ trong lòng, những lời do chàng nói ra đặc biệt có phân lượng. Tư mã nguyên hiển nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý, đúng. Tựa như tình huống chúng ta ác đấu cùng hát trường hành trên sông lần trước, lúc ấy còn có thời gian gì mà nghĩ đến vấn đề khác. Tất cả cứ như Lưu Minh đề nghị mà làm đi. Về phía cha ta đã có ta phụ trách. Lưu Dụ, Đồ Phụng Tâm và Tống Bi Phong đều như nhấc bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Đây có thể nói là chạm gác cuối cùng, chỉ cần có thể rời khỏi kiên khang, bọn họ sẽ như rồng về biển lớn, trời đất thỏa tình cho bọn họ tung hành. Sợ nhất là Tư Mã Đạo Tử đột nhiên thay đổi chủ ý. Trong khoảnh khắc cuối cùng lại muốn bọn họ lưu lại kiến khang đợi lệnh, lúc ấy bọn họ chỉ còn cách ngồi nhìn thiên sư quân đoạt lấy Giang Sơn. Nhưng nếu bọn họ có thể rời khỏi kiến khang, sẽ có thể thẳng tay mà làm, thực hiện cái gọi là tướng ở bên ngoài lệnh vua có lúc không phải nghe theo. Tư mã đạo tử đương nhiên không hài lòng, nhưng khi tình thế phát triển đến tình huống khẩn trương mà chỉ có kỳ binh của bọn họ mới có khả năng xoay chuyển, thì tư mã đạo tử cũng có thể có lựa chọn nào khác được, chỉ đành toàn lực hỗ trợ cho bọn họ. Thậm chí còn phải cầu thần bái Phật phù hộ cho bọn họ nhất thiết không bị thua một trận tan tác, nát bét. Lưu Dụ thực lòng rất lấy làm cảm kích đồ Phùng tam, tình thế trước mắt chính do gã một tay nghĩ cách tạo ra, lại thêm yến phi trợ giúp ủng hộ, cơ hội bọn họ khát khao nhất cuối cùng cũng đã nằm trong tay. Lưu Dụ nhận thức sâu sắc được rằng, từ sau khi thành người kế thừa của Tạ huyền, trải qua ngàn vạn thăng trầm, vui sướng khổ sở, may mắn bất hạnh, cơ hội mà gã vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Đây cũng là cơ hội duy nhất để gã trở thành vị anh hùng trong mắt, trong tim của tất cả người phương Nam. Nếu sai sót, sự tồn tại của gã sẽ chỉ như một trò cười. 77. Cao ngạn đến trước khoang của Doan Thanh Nhã, nhấc tay gõ cửa, reo lên, Nha nhi. Mau đến biên hoang tập nào. Giọng nói mệt mỏi biếng nhác của Doan Thanh Nhã chuyên gia, sáng sớm đã ồn ồn ảo hảo, cho người ta xin đi, ngủ thêm một chút có được không. Cao ngạn trong lòng mừng rỡ. không ngờ doan thanh nhã lại không quát gã cút xéo mà lại nũng nịu với gã tức thì máu nóng dâng trào toàn thân tê dại lò giò mở cửa dò xét phát giác cửa bên trong bị buộc lại vội vàng dịu dàng khuyên nhủ ngủ thêm một chút cũng không thành vấn đề chỉ có điều nàng làm ơn mở cửa cho ta để ta vào sắp xếp hành trang cho nàng nói xong hai câu cuối cùng ngay cả gã cũng cảm thấy bản thân đối lý cạn từ bởi vì doan thanh nhã chỉ có một bọc hành lý nhỏ làm gì cần phải thu thập sắp xếp chính trang chỉ hận là không nghĩ ra được cớ nào tốt hơn Lẽ nào lại nói, ngoan ra cùng ta thân cận nào. Chuyện xảy ra càng khiến gã không thể tưởng tượng được. Ý ra một tiếng, dây buộc cửa được tháo ra. Cao ngạn mở cờ trong bụng, vội vàng mở cửa, lắc mình tiến vào, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa. Doan thanh nhã đã sớm quay trở lại gường, mớ tóc mây rối bù lấp ló lộ ra khỏi chăn đắp và trên gối, tóc đen da trắng, cuốn hút mắt người. Tim của Cao ngạn không ngừng đập loạn, chân tay luống cuống run run tiến đến trước giường. Cao ngạn trong lòng thầm kêu mẹ ơi! Không khỏi bị dáng dấp tư thế ngủ mê người, đẹp khắc thường của nàng hút hồn, cố bình ổn lại hô hấp, sợ sẽ làm quấy nhiễu nàng, từng ly từng tí cẩn thận tiến đến ngồi ở mép giường, vươn tay vén mấy sợi tóc rối trên mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhẹ lướt qua gò má hồng hào thanh tú của nàng. Doan thanh nhã vẫn không chịu mở mắt, nói mớ, tay của ngươi sao run lẩy bởi thế. Cao ngạn tâm thần mê mẩn, làm sao còn dằn lòng được nữa, túi đầu muốn ghé môi xuống gò má trắng hồng tràn đầy nhựa sống của nàng. Đột nhiên phát giác không thể tiến thêm một thốn nào cả, thế ra là miệng gã đã bị tay ngọc của nàng ngăn cản ở cự ly cách má nàng một quãng nhỏ trường ba tấc, đành hôn vào lòng bàn tay nàng rồi thoái lui chờ gì khác. Thân thể mềm mại của Doan Thanh Nhã khẽ yêu kiều rung lên, nhanh chóng rút tay về như thể bị muối đốt, mở to mắt giận dữ nói, ngươi có ý xấu. Cao ngạn sợ nàng động thủ phản kích, vội vàng ngồi thẳng người dậy. Doan Thanh Nhã tựa như giận dữ lại tựa như vui mừng mà trừng mắt nhìn gã, vẫn không bỏ qua nói. Ngươi muốn hôm nay ta bỏ mặc không thèm để ý tới ngươi nữa có phải không? Cao ngạn xun xoe cười định, nhã nhi đại nhân độ lượng khoan hồng, ta chỉ kìm lòng không nổi trong thoáng chốc, cái đầu không khống chế được cái môi mà thôi. Ha! Tay của nhã nhi thực là thơm à? Doan thanh nhã choàng chăn ngồi dậy, lười nhác mỏi mệt vươn tay rỗi mình một cái, trách cứ cao ngạn, cái con người này của ngươi. Muốn ngủ thế nào cũng đều bị ngươi làm tan biến hết cả hứng. Cao ngạn hiện giờ hy vọng nhất là nhìn được khung cảnh Mỹ lệ lúc chiếc mền che rơi khỏi thân thể của nàng, lại định bợ cười đắp cũng là lúc rời khỏi giường rồi mà. Chỉ trong một khắc nữa là có thể đến được biên hoang tập. Đôi mắt đẹp của Doan Thanh nhã long lanh làn thu thủy liếc mắt lường gã, tinh thần của ngươi hôm nay rất tốt đấy nhỉ, tối qua chắc phải ngủ ngon lắm. Cao ngạn bồi dối đáp, ngủ là sở trường của ta mà, cho dù ở trong hiện cảnh, ta muốn ngủ là ngủ được, nhưng chỉ cần một tín hiệu nguy hiểm nho nhỏ thôi cũng đủ làm ta tỉnh lại. Doan Thanh Nhã vui vẻ nói, ta rất thích ngủ. Ôi! Không nói những lời vô ích nữa, chúng ta còn phải làm một ước pháp tam trương. Cao ngạn gãi đầu hỏi lại, ước pháp tam trương. Doan Thanh Nhã giận dữ nói, đương nhiên phải có chút quy tắc chứ, bằng không làm sao quản cái tên tiểu tử nhà ngươi cho được. Vừa có cơ hội là đã muốn chiếm tiện nghi của người ta rồi. Ngươi rốt cục là nghe hay không nghe nào? Cao ngạn bị dọa một phen sợ hãi, vội vàng nói, nghe, nghe, đương nhiên là nghe chứ. Nhã Nhi xin cứ giáng chỉ. Doan Thanh Nhã hi hi cười, giáng chỉ, rồi lại lường gã một cái, nói, điều khoản thứ nhất là không cho phép ngươi đề cập lại câu nói của tối hôm qua. Cao Ngạn trong lòng mừng rỡ, cố ý cao mày làm bộ dạng vắt óc suy nghĩ mà vẫn nghĩ không ra, hỏi, là câu nói nào nhỉ? Doan Thanh Nhã giận dữ nói, Cao Ngạn. Cao Ngạn sợ nàng nổi giận, bèn vội vã làm như đột nhiên đã nhớ lại, a, nhớ ra rồi, là cái câu Nhã Nhi có điểm gì tốt đó hả? nhớ ra rồi nhớ ra rồi sau này sẽ không nhắc lại nữa doan thanh nhã trợn tròn đôi mắt phượng chống lạnh giận dữ nói còn nói chiếc chăn rốt cục cũng trượt khỏi người nàng lộ ra phần thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo nhỏ những đường cong mỹ lệ mê người của nàng được phơi bày trọn vẹn cao ngạn không thể khống chế được ánh mắt như thể tự động rời tầm nhìn lên thân thể của nàng doan thanh nhã hai má ửng đỏ như lửa hét tiểu tử chết tiệt nhìn cái gì cao ngạn vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác cười trừ Cái gì cũng đều không nhìn thấy cả. Điều khoản thứ hai là chuyện gì nào? Hy vọng không phải là muốn ta bịt mắt lại. Như thế làm sao có thể dẫn nhã nhi đi vui chơi thả cửa? Doan thanh nhã ngọt ngào nở một nụ cười, nói, chưa tới điều khoản khác đâu à. Bây giờ ngươi cút ra cho ta, ta mặc quần áo xong sẽ lại ra gặp ngươi. Cao ngạn cao hứng đến mức muốn hát toáng lên một bài, nhảy nhót lộn mèo vài cái, như thể vừa nhận được thánh chỉ mà rời đi vậy. 77. Tiễn Phi kiên quyết cự tuyệt việc mọi người muốn đi tiễn chàng một quãng, một mình rời khỏi thành khê Tiểu Trúc, đi thẳng về hướng Quy Thiện tự để từ biệt An Ngọc Tỉnh. Lệnh giới nghiêm đã được giải trừ từ trước đó nửa canh giờ. Trên đường người xe đã bắt đầu đông dần trở lại. Kiến Khang tựa như một người khổng lồ đang say ngủ, chợt bừng tỉnh, hồi phục lại sinh khí và sức sống. Lúc này trong lòng chàng không phải đang nghĩ đến vị Hồng Nhan Chi kỳ đáng kính trọng đáng yêu An Ngọc Tỉnh, mà là chuyện Kỷ Thiên Thiên chuyển tới tin tức tình báo quan trọng cho chàng hồi tối hôm qua. Tinh thần lực của nàng chưa hoàn toàn bổ sung được như trước, miễn cưỡng sử dụng tâm linh truyền cảm để phát cảnh báo cho chàng như vậy, liệu sẽ tạo nên ảnh hưởng như thế nào đối với nàng? Nói không lo lắng rõ ràng là tự dối mình mà thôi. Theo miêu tả của Kỷ thiên thiên, vị khách mà mộ dung thủy chiêu đãi, khẳng định là ba cấp mã tư, kẻ biết được tinh thần dị thuật, và nữ nhân mà hắn muốn đối phó, chắc phải là sở vô hạ đã đi theo phe thác bạc khuê. Hách liên bột bột vì sao lại có thể ở cùng một chỗ với ba cấp mã tư? hai người đều từng là thủ hạ dưới trướng của diêu hưng một kẻ là quân sư một kẻ là chủ tướng chắc hẳn phải có mối giao tình nhất định trang tuy đã biết được chuyện ba cắp mã tư truy sát sở vô hạ từ chỗ thác bạc khuê cũng đồng thời biết được gân đoán giữa hai người nhưng lại không ngờ nổi ba cắp mã tư có thể vì báo mối cựu hận này mà bất chấp tất cả suối bảy hách liên bột bột tấn công thác bạc khuê đã thế lại còn ngấm ngầm câu kết với mộ dung thủy hách liên bột bột khẳng định sẽ bị kích động bởi vì hắn và thác bạc khuê hai người là thế bất lưỡng lập một ngày không thể loại trừ thác bạc khuê thì hắn cũng không cách nào bành trướng thế lực về phía bắc được càng đáng sợ chính là nếu để thác bạc tộc phát triển lớn mạnh thì hắn sẽ rơi vào vận rủi sơ sẩy một tí là nước mất nhà tan vì vậy nếu hách liên bột bột có được tin tình báo xác thực từ chỗ ba cấp mã tư biết rõ được thác bạc khuê đang ở trong tình huống bấp bênh nguy hiểm như trứng xếp chồng thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội dậu đổ bìm leo lần này mà tiến công thành thịnh nhạc đang trong thời kỳ xây dựng lại của thác bạc tộc Hùng nô tộc của Hách Liên Bột Bột là một thế lực khác bên ngoài khu vực hà sáo của Thác Bạt Tộc, đã nhiều năm cùng Thác Bạt Tộc không ngừng giao tranh xung đột, thù oán cũng đã kết nút khó lòng tháo gỡ nổi. Hiện tại Thác Bạt Khuê vì bảo vệ bình thành và nhạn môn mà đem quân lực di chuyển vào trong trường thành, gây ảnh hưởng lớn đến lực lượng phòng ngự của thịnh nhạc, nếu như Hách Liên Bột dùng kỳ binh bột kích thì cơ hội thành công là rất lớn. Mất đi thịnh nhạc, Thác Bạt Khuê coi như đã mất đi căn cứ địa bên ngoài trường thành, những người thuộc Thác Bạt Tộc du mục trong khu vực Hà xáo cũng sẽ đối mặt với một cuộc thảm sát tàn khốc nếu như những cơ sở này bị nhổ cỏ tận gốc thác bạc khuê cũng coi như kết thúc thủ đoạn của mộ dung thủy quả là lợi hại nắm vững không chút sai sót toàn bộ cục diện lại dùng mọi thủ đoạn mánh khỏe để phá hoại và công kích địch nhân nếu như không có vị thám tử thần kỳ là kỳ thiên thiên, thì e rằng yến phi chàng và thác bạc khuê đã sớm tan nhà mất cửa mà vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cần thác bạc khuê biết được có sự việc như vậy gã sẽ có biện pháp để ứng phó sẽ không vì trời mùa đông gió tuyết khắc nghiệt mà lơ là thiếu cảnh giác, để đến nỗi sai lầm khó có thể xoay chuyển được. Tiễn Phi đã đến được tới bên ngoài cửa Quy thiện Tự, bởi vì thời gian hãy còn sớm, nên cửa chùa vẫn còn chưa mở, chỉ có một đường cửa bên để cho người ra vào. Tiễn Phi chấn tĩnh lại tinh thần, bước vào trong chùa. Thanh âm tụng kinh khóa sớm truyền lại từ chỗ chính điện, đã tẩy trừ đi những phiền não, buồn bực ở trong lòng chàng. Mặc dù chàng có kiếm pháp cái thế, nhưng lực lượng một người rốt cục cũng chỉ có hạn. Những việc chàng có thể làm đều đã làm cả, hiện tại át phải gạt bỏ hết thầy chuyên tâm vào trận quyết chiến đối phó với tôn ân. Thông qua cánh cửa bán nguyện, chàng tiến vào quy thiện viên có cảnh sắc tuyệt đẹp trong đầu hiện ra khuôn mặt xinh tươi như hoa như ngọc của An Ngọc Tình. Trong thoáng chốc chàng tựa như tiến vào một cảnh giới khác, thế giới ồn ào hỗn loạn ở bên ngoài quy thiện viên đã không còn lấy nửa điểm quan hệ với chàng. Trong khoảnh khắc này, chàng nhớ lại tình cảnh năm xưa bị khất phục quốc nhân truy sát ở biên hoang. chiêu thức tùy tiện nghĩ ra để bảo mệnh đào tẩu đột nhiên như linh quang chợt hiện lại trong tâm trí chàng keng điệp luyến hoa rời khỏi vỏ yến phi vận chuyển thái âm chân thủy điệp luyến hoa vạch ra ở không gian phía trước mặt hơn 10 đường có quỹ đạo hình vòng tròn hoàn hảo đủ mọi kích cỡ to nhỏ phát ra tiên thiên khí kình chứa đựng rồi rào thái âm chân thủy liên tiếp hết đợt này tới đợt khác ngưng tụ mà không tiêu tán đột nhiên yến phi nhanh chóng lùi lại sau rồi lại chợt vọt về phía trước kiếm hóa thành vệ sáng dài nhọn Thái dương chân hỏa phả ra từ mũi kiếm, đem hơn 10 vòng kiếm hoa nối liền lại với nhau. Ầm. Một tia chớp tựa hồ có thể xé toạc hư không, xuất hiện ngay trước mắt. Tia chớp chợt lóe lên rồi chợt tắt, vẫn chưa thể thực sự phá mở hư không. Tiễn Phi tra kiếm vào vỏ, toàn thân run lên, biết được bản thân rốt cục đã khám phá ra bí quyết để dung nhập tiên môn pháp quyết vào Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp. Tuy đây chỉ là một bước khởi đầu, nhưng lại là một khởi đầu quá tốt. Ngay lúc này chàng chợt nhìn thấy An Ngọc Tình. Hết chương 423. Chương 424, Huệ thủ phó hiểm. An Ngọc Tình mở to đôi mắt đẹp, hỏi vẻ khó tin, đó là thứ kiếm pháp gì vậy? Trong thiên hạ không ngờ lại có kiếm pháp thế này. chẳng trách chúc Pháp Khánh cũng phải ôm hận dưới kiếm của ngươi. Tiến phi cha kiếm vào vỏ. Sự xuất hiện của An Ngọc Tình làm nhân gian lập tức biến đổi thành chân thật, làm chàng thấy khó mà tưởng tượng được trong động thiên phúc địa có có người hoặc vật thể so sánh được với nàng. Trang quả thật rất vui khi gặp nàng và ngắm nhìn đôi mắt đẹp của nàng. Khi ở một chỗ với nàng, cảm giác về tất cả đều được nhân lên nhiều lần. Đó tuyệt không phải là cảm giác giữa nam và nữ mà thuần túy là cảm giác giao tiếp giữa con người và nhân gian. Trang cười nhẹ, ta lĩnh ngộ được kiếm pháp này chính là khi tam bộ thiên địa, tâm hợp nhất. Vì vậy ta đặt tên nó là tiên môn kiếm quyết. Ta vừa rồi thi triển thức khởi đầu có tên là tiên tung xạ hiện. An Ngọc Tình đi đến trước mặt tràng. Vẫn lộ rõ vẻ không tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy nói, điều này tuyệt không có khả năng. Ngươi có thể đem nguyên lý khai mở tiên môn, rồi ứng dụng vào kiếm pháp. Thân thể ngươi lại không chịu thụ thương sao. Uy lực của đạo thiểm điện đó phi thường kinh nhân. Thiên hạ còn ai có thể chịu được một kiếm của ngươi đây? Kiếm pháp này căn bản là không thể kháng cự. Tiến phi mỉm cười, tôn ân khẳng định có thể chịu được. Hà hướng chiêu đầu tiên đó của ta vẫn chưa luyện thành. bởi vì điện mang của nguyên âm nguyên dương mới chỉ có thể nương theo thân kiếm bắn thẳng ra. Người cao minh như Tôn Ân hoặc Mộ Dung Thùy khẳng định sẽ có thủ pháp ứng phó thích hợp. Đợi khi ta có thể dùng kiếm mang để công kích đối thủ từ bất kỳ vị trí hay góc độ nào, lúc đó mới tính là không ai ứng phó được. An Ngọc Tình Nhữ Mày hỏi, có khả năng vậy sao? tiến Phi đáp, khả năng đó thật sự tồn tại, đó cũng chính là sự khác biệt của tiên môn kiếm quyết. Khi ta dùng thái âm khí hình thành một vùng trường khí. Rồi tùy tiện tống xuất thái dương khí vào một điểm nào đó trong trường khí, ví dụ như sau lưng đối thủ chẳng hạn, sẽ giống như việc dẫn mở Thiên môn, tập kích đối thủ. Đó chỉ là một ý tưởng. Công pháp của ta vẫn còn cách xa điều đó lắm. An Ngọc Tình khẽ thở ra một hơi hỏi, quả thật là công pháp thần kỳ, đến lúc đó thiên hạ còn có ai là đối thủ của ngươi. Tiến phi đáp, ta vẫn khẳng định tôn ân có thể ứng phó được. Nếu quả kiếm quyết của ta đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như thế, Lao đỡ thì không đỡ được nhưng vẫn có thể dựa vào công lực của bản thân, ở trong kinh mạch tiêu thụ được một kiếm của ta. Đôi mắt thâm thúy của An Ngọc Tình chăm chú nhìn chẳng hỏi, vừa rồi ngươi có biết Ngọc Tình ở bên cạnh không? Tiến Phi vui vẻ đáp, đương nhiên là biết. An Ngọc Tình ngạc nhiên, ngươi cố tình biểu diễn kiếm quyết đó trước mắt ta. Đúng không? Tiến Phi gật đầu, đúng vậy. Làm vậy có hai mục đích. Trước tiên là để cô nương biết rằng ta có tín tâm có thể đạt đến cảnh giới phá thoái hư không của võ học. tam bội thiên địa tâm trước sau vẫn chỉ là vật chết Người lại là vật sống nên biến hóa của kiếm pháp sẽ càng nâng cao uy lực của tiên môn quyết thứ hai là lần này trước khi quyết chiến theo phó ước với tôn ân ta muốn đến chào tạm biệt cô nương không muốn cô nương lo lắng nên mới thi triển uy lực của tiên môn quyết trước mặt cô nương dùng việc đó mà nói ta có khả năng đánh bại tôn ân an ngọc tình hân hoan nói ngươi đạt mục đích rồi nhưng với tôn ân ngươi ngàn vạn lần không được khinh địch Hoàng thiên đại pháp của Lao đã đạt tới cảnh giới thiên nhân giao cảm, cũng giống như khi ngươi được tam bội thiên, địa, nhân dẫn dắt khai mở tiên Môn vậy. Tiến phi cười nhẹ, đa tạ cô nương chỉ điểm. Mong cô nương bảo trọng. Nếu ta có thể giữ mạng quay về, ta sẽ đến kiến khang bái phỏng và thuật lại trận chiến cho cô nương nghe. Nói rồi chàng vô vô vào điệp luyến hoa sau lưng, rồi tiêu sái bước đi. 77. Biên thành khách sạn, biên hoang tập. Cao ngạn túi đầu đủ rũ đến trước cửa phòng trọ của tiểu bạch nhạ Đưa tay lên gõ cửa. Cửa phòng lập tức được mở ra, khuôn mặt của Doan Thanh nhã hiện ra, hoán giận nói, học hành gì mà lâu vậy, làm người ta chờ đợi khổ sở. Hôm nay ta phải được ăn đùi dê nướng. Cao ngạn tránh ánh mắt chờ mong của nàng, thấp giọng nói, sự tình có thay đổi. Doan Thanh nhã chừng chừng nhìn Cao ngạn đang bước vượt qua nàng, ngạc nhiên hỏi, sự tình có thay đổi. Phát sinh chuyện gì sao? Cao ngạn bước thẳng tới ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách, lộ vẻ sầu thảm đáp. ta phải lập tức lên đường chạy tới Tứ thủy thám thính quân tình, không cách nào đổi bạn với nàng ở đây được nữa. Doan Thanh nhã sáng giọng tốt ra, ngươi sao có thể để mặc ta ở đây chứ? Cao Ngạn cất giọng khổ sở, huynh đệ hoang nhân của ta đúng là tàn nhẫn, nhưng cũng không trách họ được. Tên hôn đàn mộ Dung thủy đó đã phái binh chiếm giữ phía Bắc Dĩnh khẩu chỗ Tứ thủy và Dĩnh thủy giao nhau. Khi tuyết mùa đông rơi xuống, Dĩnh thủy trở thành con đường huyết mạch duy nhất nối bọn ta với phương bắc. Vì vậy bọn ta không do dự phải đoạt lại Bắc Dĩnh khẩu. Hai bên giao chiến, quân tình phải đặt lên hàng đầu. Ta vì vậy phải đi làm thám tử, sau khi tìm hiểu hư thật của địch nhân mới có thể quyết định được chiến lược phản công. Doan Thanh nhã nhẹ bước chân đẹp đi tới trước mặt gã như mày hỏi, biên hoang tập chẳng nhẽ có mỗi ngươi là thám tử chắc. Phái người khác không được sao? Cao ngạn cười khổ, biên hoang tập bọn ta đúng là có không ít nhân tài thám tử, đáng tiếc không có ai đảm nhận việc này bị được với ta cả. Bởi vì một số lớn bí nhân như hướng Vũ Điển đã tiềm nhập biên hoang. Cả vùng biên hoang này chỉ còn mỗi biên hoang tập có thể tính là an toàn, các địa phương khác đã biến thành nơi nguy hiểm. Chỉ mỗi ta là có năng lực xuất nhập biên hoang một cách dễ dàng. Hắc! Nàng giờ có thể hiểu được địa vị thủ tịch phong môi của Cao Ngạn ta, chính là dựa vào thực lực mà có được. Sau đó gạ đưa hai bàn tay lên áp chặt vào mặt, cất giọng đau khổ nói, nếu có lựa chọn khác, ta lại có thể để nàng một mình sao. Doan Thanh Nhã lại hỏi, người muốn đi bao lâu? Cao ngạ ngẩng đầu đáp. Cả đi và về đã mất hai ngày ba đêm. Nàng có thể tiễn ta không? Doan thanh nhã bực tức, không thể. Cao ngạn thẳng thuốc, nhã nhi. Doan thanh nhã phỉ cười nói, người ta đi cùng với ngươi. Cao ngạn thất thanh, gì cơ. Doan thanh nhã làm như không có gì đáp, có gì mà ra vẻ kỳ quái như vậy. Doan thanh nhã ta thất lễ với ngươi sao? Lần trước bị sở vô hạ truy sát ở biên hoang, trong bạch vân sơn toàn nhờ vào bản cô nương mới cứu được tính mệnh của ngươi. Lần này nếu quả ta không đi cùng với ngươi, ngươi khẳng định không có mạng trở về. Cao ngạn than thở, nếu quả được đi cùng nàng, ta lại đi một mình sao? Lần này không giống lần trước. Lần trước chỉ là chạy trốn, đó lại là bản lĩnh lớn nhất của cao ngạn ta, nhưng lần này là chấp hành nhiệm vụ trinh sát quân địch, nguy hiểm theo đó nhân lên rất nhiều. Một cô nương thiên kiều bách mị như nàng mà bị rơi vào trong tay địch nhân, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nàng phải bỏ cái ý nghĩ này đi. Doãn Thanh Nhã dầm chân bực tức. Tên hốn đả ngươi chỉ được cái nói bậy. Bản cô nương đến biên hoang tập chỉ có thể du ngoạn ba ngày. Ngươi lại lăn lên chiến tuyến phương bắc trinh sát địch tình. Vậy bản cô nương ta biết làm gì? Ai bồi tiếp ta du ngoạn? Ta mặc kệ. ngươi không chịu đáp ứng ta không cho phép ngươi ly khai. Sau này ta cũng không lý gì tới ngươi nữa. Cao ngạn lại vùi mặt vào hai tay, thống khổ nói, nếu như chỉ có mình ta đi, ta có mười phần năm chắc còn mạng trở về gặp nàng. Nhưng nếu quả ta và nàng cùng đi... Ta đến nửa thành cũng không nắm chắc. Doan thanh nhã mỉm cười, hết lý do này lại lý do khác. Trước tiên thì phóng đại nguy hiểm để ta sợ mà lùi bước. Giờ lại mang sự an nguy của bản thân ra huy hiếp ta. Cao ngạn. ngươi nói gì cũng vô dụng. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Cao ngạn ngừng đầu, ngây ngốc một hồi rồi mới trầm trầm nói, thật kỳ quái. Ta quả có cảm giác bị nàng nhìn thấu. Nhưng ta có thể để nhã nhi của ta mạo hiểm hay sao? Bí nhân quả thật rất đáng sợ, như hoa yêu. Như cái tên gọi là hướng vũ điển kỳ quái đó. Nếu nàng có bề gì, ta biết ăn nói với sư phụ nhiếp thiên hoàn của nàng thế nào đây? Doãn thanh nhã phá ra cười đến hụt hơi rồi nói, ra mặt ngươi quả là dày thật. Không ngờ cũng lôi sư phụ ta ra được. Tiểu tử chết bẩm Ngươi nghe đây, đây là cơ hội duy nhất của ngươi để chứng tỏ ngươi là phong mai xuất sắc nhất của biên hoàng tập. Chứng minh cho ta xem. Chỉ có sự thật mới có thể chứng minh ngươi liệu có xứng với cái danh đó hay không. Cao ngạn nói. Ta thật sự chịu sự bướng bỉnh của nàng. Bất quá nàng phải đồng ý với ta một chuyện, hơn nữa phải lập thể, nếu không ta sẽ không cho nàng đi cùng. Doan thanh nhã bình tĩnh rủ, mau nói ra đi. Cao ngạn nghiêm nét mặt nói, nhã nhi phải thể tuyệt không để địch nhân bắt sống, nếu bị phải uống thuốc độc tự vẫn. Doan thanh nhã tủng tỉm cười, trước tiên phải đưa độc dược cho ta đã chứ. Cao ngạn lúng túng, lại bị nàng nhìn ra. Ôi! Sao ta có thể mang nàng đi theo chứ? Doan thanh nhã tức giận. Còn nói ngươi yêu thương người ta. Yêu thương kiểu gì thế này? Có việc kích thích vui vẻ thì bỏ rơi ta mà đi hưởng thụ một mình. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Cao ngạn ngây ngốc hỏi, vừa rồi có phải nàng nói yêu ta không? Doan Thanh Nhã giận dối đáp, ta chỉ là cùng ngươi đi trinh sát chứ không đề cập gì đến chuyện yêu thương ngươi gì hết. Đừng có nghĩ linh tinh. Nói nhanh. Có đưa ta đi cùng hay không? Ta chỉ cần một câu trả lời rõ ràng. Cao ngạn tận hết nỗ lực nói, hắn còn một việc nữa. Hai ta lần này mạo hiểm mạng sống đi cùng nhau từ sáng đến tối, ăn cùng ngủ cùng. Mặc dù định lực của ta rất khá, nhưng không phải là thánh nhân. Húng chi thánh nhân cũng có lúc lầm lẫn. ha ha nàng hiểu rồi chứ. Nếu như quả ta không khống chế được bản thân, nhã nhi nàng chẳng phải chịu thiệt thòi lớn sao. Doan thanh nhã trận mắt, thở dài, kẻ xấu xuất chiêu quả làm người ta không muốn nghe. Ngươi không khống chế được cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là ta có biện pháp khống chế ngươi. Còn lời nào để nói không? Cao ngạn nghiêm mặt nói, điểm mấu chốt chính là ở đây. Nàng không được đánh ta, đả thương ta, nếu không sẽ ảnh hưởng đến năng lực bảo mệnh cầu sinh của ta, lại tuyệt không được chế ngự huyệt đạo của ta. Bởi vì thủ pháp điểm huyệt làm người ta thương tổn nguyên khí. Nguyên khí của ta bị tổn thương sẽ không thể thi triển manh quỷ vật cần phù Biên hoang có rất nhiều du hồn dã quỷ. Doan thanh nhã ngắt lời gã, không được nói đến từ quỷ.